nay không là cảm thấy xem không hiểu có chút khó xử thuần dương tử cười ngượng ngùng thanh bắt sao là ý gì băng băng ngươi có thể xem hiểu sao chỉ băng tiên nhân trầm ngâm nửa tiếng nói này sự tình ngươi không bằng trực tiếp đi hỏi một chút hắn kia chẳng phải là tỏ ra ta này tổ sư ra quá mức hạ giá thuần dương tử cười k h ẽ thanh thừa cơ cách chỉ băng tiên nhân gần nhất điểm điểm chỉ băng tiên nhân lúc này chính tại suy tư tờ giấy chi sự cũng chưa còn nhiều tuy nói hiện giờ vẫn là cự chi ngàn g i ả m nhưng chỉ băng tiên nhân án lúc trước vương thăng chỉ điểm tại cự chi ngàn dặm đồng thời lại không ngừng cấp thuần dương tử một ít ngọn ngọn nhưng rất nhanh chỉ băng tiên nhân đ ả o qua đi liếc mắt một cái thuần dương tử thu hồi hai tay một mặt chính khi đứng tại bên cạnh ánh mắt đầy là ônu n đến hỏi chỉ băng tiên nhân đem tờ giấy ném cho thuần dương tử ta tại nơi đây trông coi ngươi đi nhanh về nhanh liền là băng nhi ta một khắc đều không muốn rời đi ngươi ta đây đến hỏi chính là đừng đừng thuần dương tử cười cười còn là ta đi thôi thật sự không thể để cho băng băng ngươi lại cùng tan này cái tiểu đồ tôn liên hệ với nếu hắn lại cho ngươi ra cái chủ ý ta này một trái tim đừng nói đều treo tại ngươi trên người chính là hồn cùng thân đều cách không được ngươi c h ỉ băng khẽ hừ một tiếng thuần dương tử quay người dậm chân chui vào phía trên lỗ sâu thuần dương tử vừa đi c h ỉ băng cũng là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ngồi tại kia hư không bên trong thoáng có chút xuất thần nhưng rất nhanh c h ỉ băng tiên nhân lại lần nữa nhắm mắt tìm hiểu thuế luân đại trận cũng đem chính mình tiên thức bao phủ này phiến tinh vực thuần dương tử không ở chỗ này nàng cũng cần thời khắc đ ể phòng mới được bốn bát sao vương tiểu diệu ngồi tại chính mình cổ hương cổ sắc khuê phòng bên trong một đôi nhu con mắt nhẹ nhàng suy tư tại bàn đọc sách sau đứng lên dỗi cái kiểu lười lưng mỏi mặc dù nàng trên người này bộ mang theo nồng đậm tiểu công chúa phong cách váy ngủ cùng xung quanh này bình phong giường hoa văn địa thảm theo hoa cửa gỗ trang trí có chút không hợp nhau nhưng xuyên thoải mái mới là nhất quan trọng bên ngoài nữ tiên nhóm cũng đều là dùng cải yếm cũng không bằng địa cầu bên trên sát người quần áo thoải mái lao ca phát này cái bắt sao lại đây là cái gì ý tứ xem ảnh một vương tiểu diệu đáy lòng không ngừng suy tư ánh mắt bên trong mang một chút nghĩ hoặc tại bàn đọc sách sau đi tới đi lui lao ca hiện tại cũng có chút cao thâm khó lượng. khó thâm vương tiểu diệu khẽ hừ nhẹ vài tiếng đáy lòng rất nhanh cũng liền nổi lên một chút minh mộ lão ca sẽ không phải là nghĩ làm cái giả địa cầu c h ố p c h ố p lông mày nhỏ nhắn vương tiểu diệu lập tức ngồi trở lại chính mình bàn đọc sách sau tâm tư linh chuyển gian tựa hồ đã nhòm ngó chính mình lão ca kế hoạch cái này cũng không cái gì khó đoán này hai cái chữ là cấp cho thuần dương tử đưa đi có thể làm thuần dương tử ra tay chi sự vốn dĩ liền không nhiều bát sao hẳn là liền là tìm một viên cùng địa cầu gần sao trời thậm chí có thể là giả tạo một cái thái dương hệ khả năng cũng không biết tổ sư ra hiểu hay không ta ca mạch não vương tiểu diệu thì thảo tự nói rất nhanh liền tỉnh táo hạ đưa tay đánh xuống chính mình m ô i có mấy lời là không thể nói thẳng ra nơi đây bên ngoài có bao nhiêu tầng trận pháp chính mình hiện tại cũng có chút tu vi nhưng những cái đó đại năng đại thần thông giả nói không chừng liền có trực tiếp dò xét nghe đến đó biện pháp gần đây lại xuất hiện giả mạo khải linh tiên tông đệ tử đột nhiên tới cửa này loại sự kiện chính mình nhất định phải tiểu tâm cẩn thận chút mới được tựa tại này mềm mại ghế dựa bên trên vương tiểu diệu suy tư một trận lại đem ánh mắt phóng tới một bên khắp một trang giấy bên trên nay là nàng vừa mới cầm tới từ tố nương phái người đưa lại đây mục quản huyên một phong thư nhà nay thân khải hai cái chữ làm vương tiểu diệu xem liền cười ngây ngô n ư ờ n g này bởi vì không thể bại lộ vương thăng còn sống chi sự phong thư bên trên không v i ế t là khoản nhưng khẳng định là phu quân lang quân hoặc là tiểu thân thân hi hi hi vương tiểu diệu một trận vui cười nghe tố nương phái tới người nói này là sư tỷ mục quản huyên cấp quê nhà một phong thư nhà vương tiểu diệu liền biết đây nhất định là cho chính mình lão ca đ ổ vật t u tự viết cấp chính mình lão ca phong thư nàng đương nhiên không thể mở ra xem nhưng này phong thư khẳng định là muốn dùng điện báo chụp trở về nhất định phải đem nội dung bên trong phiên dịch thành điện tử tín hiệu lại tiến vào lỗ sâu gửi đi cấp địa cầu sớm muộn muốn bị mở ra hơn nữa chính mình nếu như không mở ra sẽ còn bị mặt khác người mở ra xem đến cho nên tại là vương tiểu diệu trước đây liền mở ra lướt nhìn lúc ấy chỉnh cái người đều xem nhanh muốn hòa tan này hai người thật là cái gì lời nói cũng dám viết đâu n à y đó văn tự mới nhìn không cái gì nhưng lý giải bên trong ngạnh cùng áng ngữ liền có thể phát hiện quả thực là quá lớn căn chút đem nàng một cái thấy nhiều các loại trang diện còn chưa ra cái tiểu nữ tu xem đều là mặt đỏ tới mang thai bất quá giữa những hàng chữ đều lộ ra sư tỷ đối lão ca tưởng niệm hai người hiện tại mỗi người một nơi lão ca tại địa cầu dưỡng thương mà sư tỷ tại không biết tu hành nơi nào mặc dù tạm thời không việc gì nhưng cũng xác thực đều là tại nguy nan bên trong cũng không biết các ngươi cái gì thời điểm mới có thể thủ đến mây mở thấy minh n g u y ệ n vương tiểu diệu đáy lòng yếu ớt thở dài mắt bên trong cũng lộ ra một chút suy tư chốc lát nàng ngâm bút ở một bên viết mấy cái tên lại cầm cái này bút lông trạng bút bi ở bên tô tô vẽ vẽ vương thăng bây giờ tại địa cầu không ra mặt được mọi thứ đều muốn nàng tới đỉnh cần phải suy nghĩ sự thật tại là hơi quá nhiều tinh hải môn hiện tại không quá an ổn liên quan phong mạch tinh cũng có chút không quá an ổn nơi đây đề phòng mặc dù có lâm du tiên tử kim tiên tòa c h ấ n hơn nữa mấu chốt thời khắc chỉ băng tiên nhân cùng tổ sư ra cũng có thể ra tay giúp chính mình địa tu giới tương lai phương án kế hoạch tinh hải môn sau này phân tán rời đi kế hoạch giữa các vì sao tình báo mạng lưới tạo dựng tinh hạm đại đội linh thạch cung ứng cùng vật liệu tiêu hao một đôi vấn đề đặt ở nàng đầu bên trên làm nàng chỉ có thể dốc hết sức lực lại không có cái gì tiến công bất quá vương tiểu diệu cũng thật thích hiện tại sinh hoạt phong phú hoàn chỉnh lại sẽ không để cho chính mình cảm giác mệt mỏi khi còn nhỏ chính mình cũng coi là nghe lão ca chuyện xưa lớn lên đối lao ca này loại hiệp can nghĩa đảm lão kiếm tu một hướng cũng là thập phần khâm phục khi đó vừa lúc là vương thăng nhảy vào địa linh phong cấm bị gọi cứu vớt thế giới anh hùng nhân vật vương tiểu diệu cũng không biết chính mình như thế nào ném thai hốt hoảng liền thành anh hùng nhân vật m u ộ i muội thượng tiểu học thời điểm nàng tại đường bên trên đi tới đi tới không trung liền sẽ có cái dẫm lên p i kiếm xuyên đạo bảo đạo trưởng mặt mũi h i ề n lành hỏi chính mình một câu muốn hay không muốn mang ngươi đoạn đường nha thường xuyên cũng sẽ có một ít người mặc đồng phục người tại lớp học bên ngoài tại chính mình nhà bên trong bí mật quan sát chính mình theo khi đó bắt đầu vương tiểu diệu liền bắt đầu rõ ràng chính mình bởi vì chính mình lao ca đã bị rất nhiều người âm thầm để mắt tới cũng liền là theo khi đó bắt đầu nàng tựa như là thông suốt bình thường không ngừng bắt đầu suy nghĩ không ngừng bắt đầu suy nghĩ cuối cùng ma luyện ra hiện nay tâm trí lúc ấy vương tiểu diệu áp lực kỳ thật cũng quá lớn nàng không biết chính mình có thể làm được hay không anh hùng mội mội này cái nhân vật cũng biết bọn họ cấp chính mình kiểm tra qua tư chất kết quả để cho bọn họ lộ ra biểu tình thất vọng nàng cũng không làm ộ t khối tu tiên vật liệu nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không thể tại mặt khác phương diện không ngừng cố gắng vũ lực giá trị không được vậy cũng chỉ có thể dựa vào đầu vóc chờ vương thăng theo địa linh phong cấm ra tới vương tiểu diệu nhìn thấy chính mình lão ca nháy mắt bên trong đáy lòng kia phần đoàn khí kỳ thật cũng liền tiêu tán theo huyết mạch tương liên vương tiểu diệu rõ ràng chính mình ca ca tính cách biết ca ca là thật sự có thể vì người khác hy sinh chính mình cũng xứng đáng những cái đó vinh dự cùng ca ngợi vương thăng muốn theo nàng tiêu trừ xa lạ cảm rút ngắn quan hệ lẫn nhau lúc vương tiểu diệu cũng là bị chính mình lão ca giấu g i ế m thuộc tính đùa đến không được lúc ấy nàng kỳ thật đã coi như là tương đối mà nói rất trưởng thành sớm xem lão ca kia lao lực bộ dáng cũng chỉ có thể chủ động ra tay giúp giúp hắn đ ấ y lòng hiện ra đủ loại hình ảnh vương tiểu diệu cũng là không chịu được cười k h ẽ thanh sau tới tại biệt thự bên trong ở kia đoạn thời gian đạo thành nàng nhất không buồn không lo thời gian có lao ca ở bên cạnh chỉ điểm t u hành đại tỷ cùng sư tỷ mỗi ngày trời tới n h a o đi đáng tiếc vui vẻ thời gian có chút ngắn ngủi nàng bây giờ cũng đã tại bên ngoài ngây người sáu bảy trăm năm cũng dần dần không phải lúc trước tâm thái tuy rằng cái này tâm tính gặp được lúc trước người cũng có thể lại tìm trở về đúng đúng đông bên cạnh truyền đến gõ cửa thanh vương tiểu diệu ngẩng đầu nhìn qua tiên thức quét đến cửa bên ngoài phạm t h o ả n t h o ả n ấn hạ cái bàn bên trên ngọc phủ thả nàng vào phòng bên trong phạm t h o ả n t h o ả n cầm một trang giấy vội vàng chạy tới tiểu diệu địa cầu bên kia lại có tin tức chuyển tới cái gì tin tức vương tiểu diệu có chút buồn mực không là vừa mới đưa tin tức lại đây sao hai cái tin tức vì cái gì không cùng lúc thả chúng ta này một bên khoảng cách mới bao lâu bên kia cũng liền tranh lệch mười mấy phần đồng hồ đi thật là tiết kiệm năng nguyên rất quan trọng chúng ta hiện tại linh thạch cùng linh khí đều không đủ trèo chống một trận chiến tranh cục bộ phạm thoản thoản vội vàng giải thích nói trước đây tin tức kia là mã hóa xử lý qua xem r a khoản g là theo điều tra tổ bên kia trực tiếp phát tới hiện tại này cái tin tức là nghiên cứu viện danh nghĩa phát tới cấp chúng ta một cái đề nghị cái gì đề nghị văn hóa quyết tán xóa đi địa cầu khác biệt tính cũng thông qua văn hóa dần dần đi ảnh hưởng tu sĩ nhóm tư tưởng phạm t h o ả n t h o ả n đem k i a t r ư ơ n g giấy bày biện tại vương tiểu diệu trước mặt lấy giải trí hình thức hướng ra phía ngoài q u y ế t tán có lẽ thật sẽ hư hiệu quả ân vương tiểu diệu s ư n g sơ hạ sau đó đem văn kiện nhận lấy túi đ ầ u đọc rất nhanh nàng khoe miệng một fiết này cái nao động tam thành lại là chính mình lão ca mở một chút chi tiết kế hoạch đều không có mặt bên trên đối chúng ta tín nhiệm làm chúng ta tìm tòi bên trong tìm quy luật thực tế bên trong tổng kết kinh nghiệm sao ai vương tiểu diệu yếu ớt thở dài sau đó liền đem này trang giấy đặt tại cái b à n bên trên ta suy nghĩ mấy ngày này cái sự tình nói dễ ngồi dậy thực phiền phước đúng rồi giúp ta cầm một đài tin tức mã hóa máy móc lại đây ta có một phong thư nhà muốn cho ta cha mẹ gửi tới ân hảo cùng lúc đó địa cầu đại hoa quốc thành thị nào đó đầu đường một phiến đại môn tại không khí bên trong mở ra một đạo thân ảnh theo bên trong bước ra tới chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh hoàn cảnh thuấn dương tử để sớm về đến chỉ băng tiên nhân bên người trực tiếp dựa theo chính mình ký ức tìm được đã t ư n g dạo qua một mảnh sơn lâm thi triển càn k h ô n đại thuật t r ự chương tiếp c u y ể n tiến đến gần. n h n g mà... x quanh bảy trăm năm mươi sáu thuần dương bông xuống chương bảy trăm năm mươi bốn thuần dương bông u xuống. xuống tổ sư ra hẳn là rõ ràng chính mình gửi tới tín hiệu là cái gì ý tứ đi bắt sao hai chữ như vậy rõ ràng không có khả năng đoán không được đi vương thăng có chút buồn bực nán ở mỹ phủ một bản sách nằm tại sofa bên trên đã phát nguyên thần không tại sư tỷ không tại nhàm chán nhật tử nên an bài không nên an bài sự t ì n h cũng đều đã an bài đi ra đột nhiên hắn như là chỉnh cái người đều nhàn rỗi hiện tại quốc thái dân an mưa thuận gió hòa chế độ thành thục không cần hắn này loại anh hùng vô danh đi ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa hiện giờ đại hoa quốc các phương diện đều là phát triển không ngừng cũng không dùng đến hắn một cái nguyên thần đều không có trọng độ tàn tật đi hối hả ngược sôi húng chi chính mình hiện nay còn muốn tiếp tục bảo trì thần bí cảm giác như là một đêm tri gian vương thăng cuối cùng vương lòng xuống nhưng chính mình đoàn cảm giác đến tiên nhân nhóm thường xuyên có cảm xúc nhàm chán cảm giác chính mình lúc trước vì sao lựa chọn là nguyên thần lưu tại tinh hoạch nơi tiếp nhận tạo hóa đại đạo trực tiếp đắm chìm tại đại đạo bên trong mặc cho năm tháng tùy ý trôi qua tỉnh lại đã là một phương tiểu cao thủ yêu nhiều thoải mái dễ chịu đương nhiên như vậy cũng chỉ là vui lùa lời nói vương thăng lựa chọn ra tới tự nhiên là bởi vì có rất nhiều người yêu cầu chính mình làm bạn hơn nữa hắn cũng không nghĩ thật sự là vừa mở mắt nhà cùng cầu cũng chưa nhưng đem các loại sự tính an bài ra ngoài sau vương thăng nhàm chán trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể giải quyết là người đều có mặt trái cảm xúc vương thăng cũng là bởi vì tiên đế ngoại ma cấp vương thăng áp lực quá lớn làm vương thăng lúc này mặt trái cảm xúc đều bạo phát ra hắn cũng không ngã đổ vật tạp đ ồ vật biểu đạt chính mình lựa giận chỉ là đơn thuần cảm giác nhàm chán mệt mỏi cực giống chính mình hơn mười mấy t u ổ i lúc thường xuyên phát hiện phụ chi tình huống mệt mỏi thường thường là tại quá độ mệt nhọc lúc sau không, hắn thân thể cũng không tệ lắm điểm ấy sư tỷ tuyệt đối có thể làm chứng vừa nghĩ tới sư tỷ vương thăng đáy lòng liền nổi lên một trận tưởng n i ệ m sau đó liền càng nhàm chán chút hiện tại không cách nào tu hành không có cách nào luyện kiếm chỉ có thể suy nghĩ cảm ngộ đại đạo đều vô cùng khó khăn hắn đối hệ liên cùng hoài kinh yêu thích cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú nghĩ rết thời gian cũng chỉ có thể phủng một bản sách tới đọc Liên lý linh liền tại vừa rồi, nghiên nghiên thiên biết giới gia giác Nói cái Vương Thăng chuẩn cùng văn rộng chính mình nhận toàn nhìn, tăng cùng náo động.、Nói、không chừng liền sẽ có cái gì dẫn vật thế tầm chút dắt hạ vừa gì học học, cứu cứu cảm có bị bộ mở sẽ mặc dù hy vọng vẫn như cũ thập phần xa vời rốt cuộc không nghe nói cái nào vật lý học giáo thủ tại nguyên khí khôi phục lúc sau lại đột nhiên phi thăng hóa thành vật lý thần tiên thanh lâm đạo trưởng mỗi ngày còn có hề liên đại tỷ b ổ i tiếp nói đúng ra hẳn là hề liên đại tỷ mỗi ngày còn có thanh lâm đạo trưởng b ổ i tiếp mà chính mình bên người lại cũng không có người nào tại ngược lại là có thể triệu hồi ra linh xanh hoặc là cố linh trà nhưng vương thăng nhìn nàng nhóm tu hành tương đối khắc khổ lại kêu đi ra cũng không có lời nào để cũng chỉ có thể từ bỏ vốn dĩ vương thăng theo tinh hạch đề phía trước ra tới một là nghị suy nghĩ ra đối phó tiên đế biện pháp nhưng càng nghĩ cũng chỉ là mở ra mấy cái ý nghĩ đồng thời hắn cung cấp này đó ý nghĩ kế tiếp có thể hoàn toàn yên tâm giao cho địa tù giới đi làm hai là nghĩ bồi bồi chính mình cha mẹ chính mình vẫn luôn tại bên ngoài bôn ba không thể tại cha mẹ đầu gối phía trước t ậ n hiếu nhưng cha mẹ dùng hành động chứng minh hắn tốt nhất hiếu thuận liền là đường đi q u ấ y dày hai người c h ụ t du thế giới hành trình kỳ thật vương thăng cha mẹ cũng có một chút ý nghĩ là không muốn làm trễ m ạ i vương thăng làm chính sự Bột một tiếng vương thăng tay bên trong sách đập tại mặt bên trên hắn nằm liệt ghế sofa bên trên như là một đầu mất đi mộng tưởng kim tiên cảnh cá khô thư phòng bên trong hai cái đầu tiếp cận ra tới h ề liên cùng thanh lâm đạo trưởng một cao một thấp xem tại kia không như thế nào xuyễn khí vương đạo trưởng h ề liên lo lắng địa đạo câu hắn có phải hay không quá mức nhàm chán nhưng có cái gì thú vị chi sự ân h ề liên nhãn châu xoay động lập tức nói có người đi mang lên hắn ta mang các người đi chỗ tốt thanh lâm đạo trưởng một trận nhữ mày thoáng có chút không tốt làm báo hiệu nhưng mà nửa giờ sau hệ liên xuyên một thân váy liền áo cầm điện thoại một bên cha tìm bản đồ một bên tìm người hỏi đường rất nhanh liền mang hai người đến một chỗ bản địa nổi danh vừa chiếu phim tối vương thăng n ế u mày còn chưa lên tiếng thanh lâm đạo trưởng lại là thấp dọn g quá lớn tiểu liên ngươi dẫn chúng ta tới này bên trong làm gì tu sĩ cho dù không giữ mình trong sạch cũng không nên tới như vậy chẳng sợ loại nào chẳng sợ ngươi coi nơi này là thanh lâu sao cái này là nhảy lên địch hễ liên tức giận hừ một tiếng ngựa đầu lên cất bước hướng trước mặt đi qua canh giữ ở cửa phía trước hai bảo vệ nhìn thấy như thế vũ mị thân ảnh động người một câu lời cũng không dám nói vội vàng mở cửa làm hề liên đi vào thanh lâm đạo trưởng nước h mày một bên vương thăng lại cười cười nói nơi này tính là giao tế c h i địa mặc dù không khỏi có một ít không lọt mắt chi sự nhưng cũng không cần quá mức trách móc nặng nề n à y còn cái gì thể thống tiền bối mau vào đi bồi tiết đi đơn độc nữ sinh ra này loại địa phương cũng là đĩnh nguy hiểm phi ngữ ngươi cũng tới đi thanh lâm như thế nói câu vương thăng cũng không tốt chối tử tại là hai người cất bước về phía trước chính muốn vào cửa lại bị một trái một phải hai bàn tay to ngăn lại các ngươi có hội viên sao thanh lâm đạo trưởng tại chỗ liền muốn ra tay còn hảo vương thăng nhanh lên ngăn lại tại túi tiền bên trong lấy ra một chỉ chứng kiện đưa tới điều tra tổ đặc thù chứng kiện vương thăng lạnh nhặt nói ta hoài nghi các ngươi này bên trong có vấn đề lại đây điều tra hai đại hán hai mặt nhìn nhau đem chứng kiện đưa trở về ngượng ngùng chúng ta này bên trong chỉ làm cho hội viên vào vương thăng chừng mắt liền muốn thả ra khí thế dọn người một bên thanh lâm đạo trưởng sợ hắn ra tay tổn thương phạm nhân vội vàng hướng phía trước ngăn cản chính lúc này này bên trong dò ra một đạo thân ảnh cao, cao gầy gầy mặt lộ vẻ hư sát thò đầu vừa thấy lập tức hai mắt tỏa sáng đại lão ân ta đắc trụ triệu đắc trụ này thanh niên lập tức mặt mày hớn hở chạy đến đôi vương thăng cùng thanh lâm đạo trưởng liền liền hành lễ bởi vì cái gọi là mấy đầu bằng hưu nhiều con đường chỉ là vương thăng cũng không nghĩ đến chính mình đối này câu nói tràn đầy cảm xúc là tại vào buổi chiếu phim tối thời điểm bị bằng hưu mang vào hệ liên đại tỷ nhất tới tự nhiên liền thành toàn trường tiêu điểm nàng lại chỉ là tìm nơi hẻo lánh ở bên cạnh lập tấm bảng mặt bên trên viết cái lan chữ chính mình ngồi tại này điểm hảo diệu chào hỏi vương thăng cùng thanh lâm đạo trưởng đi qua triệu đắc trụ rất rõ ràng là này loại trường hợp khách quen rất nhanh liền làm khởi không khí vương thăng cũng đi theo uống một chút rượu cảm giác cái này loại rượu cũng không cái gì hư ơ n g vị kém xa ly thường ủ chế này loại hoa tộc bí nhưỡng nói trở lại tổ sư ra hẳn là rõ ràng bắt sao hai cái chữ là cái gì ý tứ đi tổ sư ra cảnh giới như vậy cao thâm mặt chắc làm sao có thể không hiểu thoải mái tinh thần vương thăng cũng vung lòng tinh thần ngồi ở chỗ này xem các nơi những cái đó thanh xuân lại mỹ hảo thân ảnh không bao lâu hề liên tốn thanh lâm đạo trưởng đi tiếp tàu ao vương thăng khỏe miệng lộ ra một chút m ỉ m cười đ ấ y lòng thoáng có chút suy tư nhưng vương thăng không biết là hắn tại này một bên chơi vui vẻ lúc này điều tra tổ mưu nguyệt chính mang người toàn thành tìm kiếm tung ảnh của hắn vương thăng điện thoại cũng rơi vào nhà bên trong bản thân không cái gì định vị trang bị hiện tại cũng không ai dám cấp hắn thêm định vị ai có thể nghĩ tới hắn đường đường đạo môn làm gương mẫu đại hoa quốc hộ quốc kiếm tu sẽ chạy tới này loại địa phương nhảy đi cô điều tra tổ hiện tại đã cấp thành kiến bỏ trên t r ả n nóng không hắn xảy ra chuyện có cái thần bí cao thủ xuất hiện tại đầu đường vẫn luôn tại từ từ đi lại không biết này mục đích không biết này là vì chuyện gì bốn như thế nào không cảm ứng được phi ngữ khí tức ngai đường bên trên bị chuẩn bị chiến đấu tổ bên trong ba tầng ba tầng ngoài vây quanh vẫn như c ũ không coi ai ra gì điều tra vương thăng tung tích nào đó tổ sư gia chính phụ tay tiến lên mặt lộ vẻ suy tư đối với chung quanh này đó tiên nhân đều không là phạm nhân hắn đương nhiên sẽ không nhìn nhiều mặc dù đối phương vừa rồi cầm những cái đó ống sắt lại là phun xương lại là phát ra áng khí nhưng thuần dương tử cũng không định cùng bọn họ tính toán hắn là cái gì người thiên đình tán tiên người trong thần thoại càng là hiện giờ vô tận tinh không tiên thánh giới trừ viễn cổ đại năng bên ngoài có thể được xếp hạng hào cao thủ cùng n à y đó vô c h i không sợ phạm nhân tính toán này đó kết quả thực là kéo thấp chính mình sinh mệnh cấp độ thuần dương tử cũng không biết lúc này vương thăng nguyên thần chính tại tinh hoạch bên trong lại bị tiểu một kiếm cùng tạo hóa đại đạo song trọng m ô n g tế thiên cơ hắn trực tiếp đến địa cầu muốn hỏi một chút bắt sao hai chữ rốt cuộc là cái gì ý tứ hẳn là phi ngữ ra cái gì ngoài ý mớn đi tới đi tới phía trước không trung bay tới mấy tên lão đạo lại là điều tra tổ mời đến đạo môn cao thủ mấy gia đạo thừa trưởng môn cùng t r ư ở n g lão bọn họ xa xa vừa thấy cũng không phát hiện đã là trở lại nguyên trạng thuần dương tử có bất luận cái gì huy áp nhưng nấy lòng vừa mới toát ra muốn ra tay thăm dò ý nghĩ linh giác liền là một trận cùng l o ạ n mấy người cũng biết này người tất nhiên là bên ngoài tới cao nhân tại là bọn họ lạc tại mặt đất bên trên lẳng lặng chờ thuần dương tử đi tới chuẩn bị chiến đấu tổ mấy cái đại đội cũng cấp tốc tối lui tại bên ngoài bảo trì cảnh giác mấy cái đường đi cũng đều đã triệt để phong bế mấy tên lao đạo về phía trước làm đạo vái trào nói Vạn sơn bối lao sơn đạo thuần ừ a t sĩ, xin ra mắt tiền bối. ra mắt t h u dương tử lập tức có chủ ý đáy lòng cười một tiếng tin thức lại lần nữa lan tràn ra nháy mắt bên trong bao phủ chỉnh cái địa cầu hắn rất nhanh hai mắt tỏa sáng phát hiện tại kia nhẹ ca man lay hề liên cũng xem đến đứng tại bên cạnh một mặt xấu hổ thanh lâm đạo trưởng tiên thức tại nơi đây xoay quanh lập tức tìm được xó xỉnh bên trong vương thăng nay tiểu tử chính mình tại này bên trong hương phúc nhưng là làm b ẩ n đạo một trận dễ tìm thân ảnh nhất thiểm thuần dương tử nháy mắt bên trong biến mất không thấy lưu lại một đám người tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ cỡ lớn nhảy d i s c o hiện trường ầm ĩ trong tiếng âm nhạc vương thăng chính cùng triệu đắc trụ trò chuyện có quan hệ khiêu vũ tư thế đề thình lình cảm giác sau lưng có hai đạo ánh mắt quay đầu vừa thấy, vô ý thức rụt cổ một cái tổ sư ngại như thế nào tại này xem ngài sắc mặt ra cái gì sự t ì n h phi thật sự tính là bần đạo nhìn là ngươi ban ngày ban mặt liền đến nơi này đi dạo này là ban ngày có thể tới địa phương sao thuần dương t ử giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bôn phía xem đến những cái đó quần áo mở ra tuổi trẻ cô nương lập tức lại là cảm khái không thôi nhưng ngươi đừng nói hiện giờ nơi này ngược lại là đ ỉ n h độc đáo vương thăng nhanh lên đứng dậy đem tọa vị tặng cho nhà mình tổ sư chương bảy trăm năm mươi bảy địch ta đồng đội chương bảy trăm năm mươi lăm địch ta đồng đội hiện nay này thế tục thật sự là so nơi đây hơn một ngàn năm trước muốn phồn hoa rất nhiều à. ầm ĩ tiếng nhạc bên trong t h u ầ n dương tử ngồi tại chủ vị một bên vương thăng mỉm cười đứng bên cạnh triệu đắc chủ cũng là có chút kinh ngạc không biết trước mắt này vị nhìn lên tới anh tuấn tiêu sái tản ra nồng đậm giống được m ỹ lực đạo trưởng là từ đâu mà tới nhưng mà vốn còn tới nghĩ muốn lập tức trở về t h u ầ n dương tử giờ phút này lại là híp mắt cười rất nhanh liền dung nhập như vậy hoàn cảnh vương thăng không chịu được nhắc nhở thổ sư gia ngài a đúng rồi ta là tới hỏi có liên quan đến ngươi kia tờ giấy chi sự thuấn dương tử cau mày nói hai chữ kia là ý gì vương thăng khỏe miệng hơi co quắp hạ cảm tình ngài chính là vì này quả nhiên còn không bằng trực tiếp xin nhờ thanh lâm đạo trưởng trực tiếp đưa tin tương đối an ổn đương hạ vương thăng truyền giải thích rõ hai câu thuần dương tử mặt lộ vẻ giật mình cười nói này biện pháp cũng không tệ sau đó bần đạo liền đi tìm kiếm một phen cũng không là cái gì hóc b ú a vấn đề vương thăng trầm ngâm vài tiếng muốn hỏi tổ sư già khi nào trở về thuần dương tử lại nói câu có lúc này thế tục quần áo không các bần đạo chuẩn bị hơn mấy bộ án ngươi chỉ băng tổ sư sữa thân hình nhiều chuẩn bị chút nữ từ trang phục vương thăng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra hắn còn thật sợ tổ sư ra tới một câu không vội chỉ băng tiên nhân nhưng là phí đi rất nhiều khí lực mới đưa tổ sư ra điều giáo ổn định nếu là bởi vì địa cầu bên trên điểm ấy văn hóa sung kích làm tổ sư ra lại lần nữa giải phóng thiên tính kia làm thực sự là con hảo lúc này thuần dương tử chỉ là làm chuẩn bị quần áo tổ sư ra hiện tại cũng coi là địa cầu thủ hộ đại năng vương thăng thông báo một tiếng điều tra tổ điều tra tổ lập tức bận rộn chỉ là vẫn luôn thực đứng đắn điều tra tổ đột nhiên muốn chấp hành chọn mua nhiệm vụ làm một ít chính nghĩa cảm giác bạo dạp trẻ tuổi người rất có phê bình kín đáo vì phòng ngừa tổ sư ra trầm mê nơi đây vương thăng chủ động nói tổ sư này bên trong hoàn cảnh âm ỉ chúng ta tìm cái yên lặng chút địa phương trò chuyện với nhau đi đi thôi thuần dương tử chắp tay đứng dậy liếc nhìn vương thăng cau mày nói vì sao ta có thể gặp ngươi tại nơi đây lại không cách nào biết ngươi tại nơi đây vương thăng trầm ngâm nửa tiếng tổ sư phiền phức ngài bố trí một cái cách lâm phát trận thuần dương tử ngón tay một chút một mặt tiên quang đem hai người báo khỏa hai người thân hình cũng trực tiếp xuất hiện tại mấy cây số bên ngoài một chỗ yên lặng đê nhưng là ra cái gì sai lầm đệ tử nguyên thần không ở chỗ này vương thăng cười giải thích làm phía trước hắn chả huống thuần dương t ử mặt lộ vẻ giật mình cười nói tạo hóa chi đạo thật sự về liền diệu chẳng trách ta gặp ngươi cảm giác liền như sắc không bình thường nguyên lai chân chính ngươi cũng không hiện thân vương thăng nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói tổ sư tại này thảo luận lời nói nhưng an ổn tự nhiên ngươi muốn nói cái gì xem ảnh một tiên đế có thể là ngoại ma vương thăng đi thẳng vào vấn đề đơn đao đường thẳng tiến vào nơi đây tinh h ạ c h ta xem đến thánh linh đời trước lưu lại ký ức này sự t ì n h cũng không có cơ hội bẩm báo tổ sư ngài biết được gần nhất đệ tử vẫn luôn tại sầu cái này sự t ì n h tiên đến nếu như không phải vì quyền lực vì tu đạo đi thống nhất tam giới kia hắn mục đích rốt cuộc là cái gì thuần dương tử đều nghe xứng sở đứng tại kia gắt gao như mày một hồi lâu mới phản ứng lại đây vấn đề có chút nghiêm trọng phi ngữ tổ sư ra một cái tay vô vào chính mình bà vai vương thăng lập tức giữ v ơ n g tinh thần tổ sư ngài nói t a tại cứu vớt tam giới chi sự liền giao cho ngươi bần đạo quyết định thoái ẩn tam giới mang tiểu băng băng thoát đi này chẳng nhân quả vòng xoáy vương thăng há h ố c mồm lập tức một trận m ở m i ệ n g thuần dương tử suy cười thanh cười nói cùng ngươi vui đùa thôi t ngược lại là thật chưa từng nghĩ đến còn có này loại nội tình bất quá như vậy nhất tới chúng ta cũng liền chiếm được càng nhiều chủ động có càng nhiều khả năng a vương thăng nháy mắt mấy cái tổ sư như thế nào có càng nhiều chủ động ngươi nói rõ chi tiết nói này sự t ì n h đương hạ vương thăng đem chính mình s ở thấy kỹ càng bẩm báo cấp thuần dương tử này là đ ố i sư phụ tiểu mội đều không lời nói chi sự có thể cùng hắn thương lượng cũng chỉ có thuần dương tử rất nhanh thuần dương tử lâm vào suy tư tại nơi đây đi qua đi lại s á c thực là chuyện tốt vương thăng lập tức thua với nhà mình tổ sư ra lạc quan tổ sư này sự tình liền đại biểu cho đối phương thực lực sâu không thấy đ ấ y khả năng đã vượt qua chúng ta lý giải hắn giết ta đời trước thánh linh lúc liền bày ra số mười đầu cùng chúng ta này thiên địa hoàn toàn khác biệt đại đạo thậm chí thuần dương tử cười nói tiên đế thực lực vốn d i cũng đã đạt tới thiên địa gian nhất đ ỉ n h tiêm cấp độ cũng cũng là bởi vì thiên địa phong tỏa đạo tắc chi hải hắn không cách nào hợp đạo cho nên được không ba vị đến cao lão ra như vậy thánh giả phi ngữ ngươi xem cấp độ quá nhỏ bé vương thăng lược hơi nhũ mày thổ sư chúng ta như thế nào mưu đồ nghĩ biện pháp làm hắn ngoại ma thân phận đại bạch khắp thiên hạ thuần dương t ử hai mắt hơi h í p m ắ t hạ đến lúc đó tam giới cao thủ tự nhiên sẽ hợp nhau tấn công vương thăng còn tưởng rằng tổ h sư ra nghĩ đến cái gì kinh thiên nhu lược nay sự tình vương thăng trước đây đã suy nghĩ qua nhưng ra tới kết luận lại chỉ là tại chính mình đem tin tức huyết tán ra phía trước tất sẽ phải gánh chịu tiên đế lôi đỉnh một k ích theo thượng cổ đến nay thiên địa đại thế phát triển đều bị tiên đế đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hiện tại bọn họ hoàn toàn ở vào bị động tổ sư chúng ta nên như thế nào làm hắn thân phận đại bạch khắp thiên hạ vương thăng nghiêm mặt nói hiện nay không nói mặt khác vẹn vẹn là làm người tin tưởng tiên đế còn chưa chết liền làm muôn vàn khó khăn thuần dương tử chậm rãi gật đầu ra hiệu vương thăng biết nói chuyện liền nói nhiều vài câu vương thăng thì bắt đầu chậm rãi vì tổ sư ra làm phân tích hắn này đoạn thời gian đến nay cân nhắc các loại khả năng tính cùng với các loại gian nan hiểm trở lúc này hêm hai nói làm thuần dương tử nghe cũng là không ngừng gật đầu hai cái giờ sau phi ngữ ngươi có thể có như thế trưởng thành bần đạo cảm thấy vui mừng thuần dương tử đây là cảm khái đã ngươi đã cân nhắc như thế k ỹ cảng kia bần đạo cũng liền không khuyên nhiều ngươi cái gì sau đó ta cùng chỉ băng tiếp tục phá giải tuế luân đại trận cũng coi như giữ vững nơi đây môn hộ vương thăng làm cái đạo vai trào đệ tử thay nơi đây sinh linh b á i tạ tổ sư ân đức đều l à ứng xem như thuần dương tử nói năm đó tử vi đế quân đã từng đem nơi đây phó thác tại ta phi ngữ ngươi lúc này suy nghĩ này mấy cái đối sách kỳ thật theo bần đạo xem ra mặc dù là không tệ nhưng hy vọng cũng không tính quá lớn ngươi chính là tìm được người rồi vương cô hồn nói không chừng đều không thể phá vỡ tiên đế thiết hạ phong cấm làm nơi đây văn hóa đi xâm nhiễm vô tận tinh không vần đạo không quá minh ngươi theo như lời này là cái gì ý tứ này con đường có chút mới lạ ngươi nhưng nếm thử h ạ ta cũng có mấy điểm đề nghị xem ngươi có thể hay không mở ra ý nghĩ đệ tử lắng nghe tổ sư dạy bảo thứ nhất là ngươi vẫn luôn chưa từng tiếp xúc qua những cái đó tại sáng lập tam giới phía trước cũng đã tại tiên t h a n h giới tu hành đại năng đại thần thông giả bọn họ bên trong có ít người nguyên bản cũng tại thiên đình dạo qua sau tới liền cùng thiên đình đoạn lui tới nay bộ phận cao thủ ngươi có lẽ có thể tranh thủ h ạ n thứ hai ưu minh giới cực kỳ trọng yếu lục đạo luân hồi tính toán là đại đạo b ả o khí ngươi muốn để phía trước làm tốt này phương diện chuẩn bị chờ ngươi tiếp nhận x o n g tạo hóa đại đạo có thể đem chú ý lực tạm thời đặt tại này mặt trên thứ ba tạm thời không công bố tiên đế là ngoại ma tin tức ngươi hiện nay ảnh hưởng lực còn xa xa không đủ n à y dạng sẽ chỉ đánh cỏ động rắn chờ chúng ta có thể cùng tiên đế thế lực thế lực ngang nhau liền đem này xem như là cuối cùng át chủ bài thuần dương tử lời nói nhất đốn bởi vì xem đến tại nơi xa dừng xuống xe chiếp cùng với bên trong vội vàng chạy tới phạm nhân lữ tử thuần dương t ử lập tức sờ sờ c á i cảm đối bên kia chạy tới mưu nguyệt nhữ mày phi ngữ ngươi xem bên kia chính suy nghĩ địa cầu tồn vong đại sự vương thăng quay đầu liếc nhìn kỳ quái hỏi một câu tổ sư như thế nào n à y loại quần áo cũng có thể làm mấy bộ sao vương thăng lập tức ai xuống đầu xem bên kia thân xuyên chức nghiệp bộ váy mưu nguyệt lập tức không chịu được một tay n â n g c h á n bên ta cao thủ địch quân cao thủ quả nhiên hay là chờ chính mình tiếp nhận tạo hóa đại đạo lại suy nghĩ như thế nào cùng tiên đế cùng chết đi mưu nguyện liền là lại đây cấp thuần dương tử đưa nữ trang nói đúng ra là cho thuần dương tử đưa tới sắp đưa tặng cấp chỉ bằng tiên nhân các loại trang phẫn theo váy dài váy ngắn quần dài trường sam từ từ lại đến các loại sát người quần áo cái gì cần có đều có thuần dương tử cầm tới cái này nhẫn chữ vật sau cũng là yêu thích không b u n g tay cảm khái liên tục vương thăng cười nói tổ sư ra ngài sau đó có cái gì nghĩ muốn quần áo có thể trực tiếp nói cho tiểu diệu làm nàng giúp ngài đặt mua hiện nay n à y thế tục cũng là càng ngày càng đặc sắc ha ha ha ha ha ha lưu lại như vậy một câu thuần dương tử tiện tay điểm mở một đạo cản khôn môn hộ một bước phóng ra Rất nhiều. Áp lực lập tức ít hơn trước h đây vốn dĩ là muốn cho thanh lâm đạo trưởng đi cấp tổ sư ra đưa tin nhưng thanh lâm đạo trưởng vừa muốn động thân liền bị vương thăng gọi lại vương thăng nghĩ đến mã hóa kỹ thuật như thế cũng sẽ không cần thanh lâm đạo trưởng một hai phải đi đi một chuyến rốt cuộc hắn cùng đại tỷ cô nam quả nữ tại nhà quả thực ảnh hưởng không tốt sau này nhật tử p h ả n phất thật nhàn rỗi vương thăng cũng biết hiện nay vô tận tinh không còn là đang dung chuyển bất an tiên thánh giới chiến loạn lại khởi tám thành liền là tiên đế tại âm thầm gây sự hiện tại vương thăng nhất yêu cầu chính là thời gian nếu như có thể cho hắn mấy vạn mấy chục vạn năm ổn định phát dục cẩn thận chuẩn bị k i a đối mặt tiên đế chưa chắc không thể nhất chiến nhưng hiện tại hắn căn bản không như vậy nhiều thời gian chuẩn bị tiên đế tùy thời có khả năng đến đây xóa bỏ chính mình phượng c ử u lúc trước nói những cái đó lời nói vương thăng một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin lúc này vương thăng cũng coi như nhiều ít chiếm cứ một ít chủ động quyền tiếp xuống tới chính là muốn nhất điểm điểm đem chủ động quyền mở rộng muốn tìm chút tiên đế nghĩ không đến ta sẽ đi làm sự tình vương thăng đứng tại đê bên trên hai tay chắp sau lưng dần dần lại lâm vào suy tư xung quanh hạ khởi mau mau tế h vũ vương thăng thân hình tản ra yêu ớt tiên quang thập phần nhu hòa bốn cùng lúc đó trên lệch gấp trăm lần năm tháng tốc độ chạy tây thiên vực cái nào đó hoang vù sao trời một chỗ cung điện trong vòng ngồi tại cao tọa bên trên là kia đạo hát ảnh thân hình khôi ngô khuôn mặt tâm u sau l ư n g dựng thẳng hai cái đại kỳ người này khí tức hùng hậu tự thân đạo vẫn có chút dò người n nếu có viễn cổ đại năng tại nơi đây có lẽ có thể nhận ra hắn thân phận hắn là viễn cổ thời kỳ cuối liền hoành hành tiên thành giới thượng cổ lúc đã hung danh tại bên ngoài cường giả nhưng đã là năm tháng dài đằng đăng không có bảy ra qua tung tích này người vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lúc này lại chậm rãi mở mắt dùng có chút khàn khàn tiếng nói đối với không có một hai bên cạnh hỏi một câu phía trước đi dò xét tinh hải mỗi người t chương bảy trăm năm mươi tám huyễn tưởng thanh niên triệu đắc trụ chương bảy trăm năm mươi sáu huyễn tưởng thanh niên triệu đắc h r ụ triệu đắc trụ gần nhất này mấy năm tu đạo sinh hoạt quá đến hơi có chút lộn xộn mỗi cách mấy tuần liền có điều tra tổ trào hỏi điện thoại tùy tiện đi mấy bước đều sẽ phát hiện đỉnh đầu không người giám sát máy móc nay loại tình huống theo hắn lần đầu tiên gặp được kia vị đại lao cấp tồn tại liền bắt đầu một lần tu sĩ sở câu lưu bên trong gặp gỡ bất ngờ có chút muốn thay đổi hắn cả đời quỹ tích tư thế tự lần đầu tiên cùng kia vị đại lao gặp được lúc sau triệu đ á c trụ bắt đầu được đến điều tra tổ yêu mến không định giờ điều tra hắn hành vi theo dõi hắn hành vi nếu như không là hiện tại tiêu trừ ký ứ c dụng cụ nghe nói còn dễ dàng đem người biến thành ngốc tử phỏng đoán khẳng định liền cấp hắn dùng tới thậm chí có mấy lần hắn thật vất vả cùng mọi tử hẹn họ tiến hành đến mấu chốt thời khắc luôn có điều tra tổ tiểu t ỷ t ỷ cùng tiểu ca ca đột nhiên g ó cửa sau đó đối với hắn tiến hành nửa cái giờ hỏi ý cố ý này đó cùng công việc khẳng định đều là cố ý l i ê n là hâm mộ hắn là tu đạo kỳ tài đồng thời còn có thể có như thế nhiều mọi tử duyên triệu đắc trụ thường xuyên như thế phỏng đoán triệu đắc trụ không rõ ràng vì cái gì quan phương sẽ đối n ạ y vị đại lao tồn tại giữ kín như bưng rõ ràng này vị đại lao trước đây còn bị xem như anh hùng tuyên truyền hiện tại mạng lưới bên trên hoàn toàn liền điều tra không đến tư liệu lần thứ hai cùng đại lao gặp nhau liền là tại kia cái khắc sâu ấn tượng nhảy d i s c o c h à n g lúc ấy hắn chính tại vui sướng nhảy tu sĩ địch linh thức tùy tiện dò xét cha một chút liền thấy bị ngăn ở ngoài cửa hai vị đại lao triệu đ á c trụ linh cơ k h ẽ động vội vàng đụng lên đi cấp các đại lao mở đường vốn dĩ hắn còn nghĩ lần này có thể hay không đến cái pháp bảo loại hình nhưng không nghĩ đến là hắn lại gặp được đại lao đại lão kiếm tu phi ngữ tổ sư kia chẳng phải là truyền thuyết bên trong ai tới tóm lại là chính mình khó có thể tưởng tượng tồn tại từ đó về sau năm năm này triệu các trụ sinh hoạt c thời, thời khắc khắc vì này triệu đắc chủ cũng đi tìm chủ yếu phụ trách chính mình kia vị điều tra tổ làm việc nhưng đối phương nguyện chuyển biểu thị theo dõi mệnh lệnh là thượng cấp thượng cấp trực tiếp hạ đạt không chỉ là hắn phàm là cùng kia vị tồn tại có quá tiếp xúc đều phải làm tốt chăm sóc công tác phòng ngừa bọn họ để lộ bất luận cái gì tiếng gió đi ra ngoài này đó cũng chỉ là mặt trái ảnh hưởng triệu đắc chủ cũng thử qua nếu như chính mình đưa điện thoại chủ động đưa trước đi tại núi bên trên an an ổn ổn thành thật tu hành điều tra tổ cũng sẽ không tìm hắn để gây sự không chỉ không sẽ tìm hắn để gây sự sẽ còn cấp hắn càng nhiều trợ cấp tài nguyên bọn họ sư đồ hai cái đều là như thế xem ảnh một trừ cái đó ra gặp được kiếm tu phi ngữ lúc sau triệu đ á c trụ phát hiện chính mình vận khí không hiểu ra sao trở nên đã khá nhiều thêm tiểu tỷ tỷ hệ chặt thành công sát s u ấ t biến cao cảm tình tiến triển cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều ngay cả hắn tu luyện rất nhiều vụ trộm chơi g a m giả lập làm cái gì sự tỉnh đều thuận lợi rất nhiều hắn chính mình tỉnh lại qua s ắ c thực là gặp được phi ngữ đại lao lúc sau chính mình vận khí mới lại đột nhiên trở nên như vậy hảo mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng tu đạo giảng cứu chính là huyền chi lại huyền triệu đắc trụ chính mình tin liền là nói o một cái năm năm trôi qua triệu đắc trụ mặc dù có rảnh rỗi liền đi cái k i a buổi chiếu phim tối tàn bộ nhưng lại cũng không thể nhìn thấy đại lao thân ảnh đến hiện tại hắn vẫn cứ không biết k i a vị đại lao cùng ngày xưng là tổ xương người rốt cuộc là ai triệu đắc trụ dần dần cũng bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề nay loại nhân vật mắt bên trong thế giới nên là thế nào có đôi khi hắn liền sẽ giống bây giờ đồng dạng nằm tại núi bên trong tiểu lâu nóc nhà đưa tay đi bắt không trùng sao trời hắn đương nhiên bắt không đến cái gì bằng vào hắn hiện tại yếu ớt tu vi khoảng cách khống chế sao trời còn kém mấy cái kim tiên khoảng cách nhưng có đôi khi triệu đ á c chủ muốn bên ngoài đi ra xem một chút khắp nơi dạo nhất dạo không có việc gì đi bộ một chút nón một cái năm năm a khe khe thở dài triệu đ á c chủ gối lên cánh tay nhìn chăm chú tinh không xa xôi hắn hiện tại cũng có chút lo lắng lo lắng chính mình bị đại lao trúc phúc qua quang hoàn biến mất lo lắng chính mình lại về đến trước đây tầm thường vô vi năm năm này bên trong hắn tu vi đột phá tốc độ so trước đây nhanh chỉnh chỉnh gấp ba rất nhiều tìm hiểu không thấu đạo lý linh quang nhất thiểm liền sẽ nộ ra có lần thậm chí là tại nằm mơ mở mắt ra lúc đã đột phá một cái tiểu cảnh giới thuận tiện còn đem chính mình k i a chương mềm mại giường lớn làm sụp đổ triệu đắc chủ cảm thấy đây hết thể đều là bởi vì chính mình dính kia vị đại lao quang hiện tại hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội đi dính một chút chỉ là một tìm tới hay không tìm đến lý do thứ hai không biết này vị đại lao tại cái nào nắm bắt cuống họng nói câu đinh ngày may mắn quang hoàn đã đi kỷ thỉnh kịp thời nạp tiền. Triệu nạp nhân nhân chính. Chính kịp đặc trụ à phía dưới truyền đến lao sư phụ quen thuộc hô hoán thanh ngươi sau đó vào thành nhớ rõ mua chút gạo cùng muối trở về triệu đắc trụ đưa tay đánh xuống chính mình hốc mắt còn là vô lực trở về câu biết sư phụ ta ngày mai đi mua ngay ngài mua hàng ôn lại không được sao bọn họ lần trước nói tìm không thấy địa phương vẫn là muốn vi sư ngự kiếm bay mười cây số đi tiếp chuyển phát nhanh phía d ư ớ i lao đạo lạnh nhạt nói vi sư gần đây muốn ăn đ i ể m thanh đạm đồ ăn ngươi có ý kiến như thế nào ai hảo đệ tử biết triệu đắc trụ h ư u khí vô lực trả lời trường trường ngáp một cái phía d ư ớ i lao đạo lắc đầu cất bước vào phòng bên trong triệu đắc trụ cười hắc hắc tiếp tục xem chính mình ngôi sao làm chính mình nằm mơ ban ngày tu sĩ kỳ thật không nên có s i n i ệ m vọng tưởng nhưng triệu đắc trụ từ thiếu niên lúc liền không nhịn được đi làm này đó ngọc đẹp hắn cũng biết nay có thể là một loại bệnh hơn nữa rất dễ dàng thật đem chính mình làm ra tâm ma người nếu như không có huế tưởng kia cùng máy móc lại có cái gì hai loại triệu đắc trụ lại ngáp một cái lần này hắn đảo cũng không kháng cự liền tại nóc nhà hai mắt nhắm lại chậm rãi lâm vào ngủ say lại nằm mơ mỗi lần ngộng cảnh đều giống như cưới ngựa xem hoa thiên kỳ bách q u á i có lúc triệu đắc trụ sẽ nằm mơ thấy hiện đại sinh hoạt có đôi khi cũng sẽ nằm mơ thấy thời cổ tình hình chính mình hóa thân thư sinh tướng quân tiểu binh có lúc thì sẽ nằm mơ thấy chính mình tại các loại cận đại niên đại vì đại hoa quốc sông pha chiến đấu đến hiện tại vị trí triệu đắc trụ còn chưa làm qua lẫn nhau loại tựa như m ộ t cảnh cũng là bởi vì tu vi cao lúc sau có thể không ngủ liền không ngủ nguyên nhân lần này m ộ n g cảnh bên trong hắn tựa như là một cái tiểu thương chọn hoa quả đi khắp hang cùng ngõ hẻm tựa hồ hôm nay thu vào không sai tâm tình thập phần thoải mái mãi cho đến h ú c nhật đông thăng một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở triệu đắc trụ trên m í mắt đem hắn theo mái nhà đánh thức hắn ngồi dậy dội lưng một cái phát hội lăng sau đó liền bắt đầu đấm ngược nhấc chân lại lãng phí một cái bản có thể hoang đường vượt qua tiêu dao lại sùng sướng ban đêm lấy điện thoại di động ra liếc nhìn nói chuyện phiếm tin tức quả nhiên chính mình quên cùng m ọ i từ đêm khuya nói chuyện phiếm ngồi tại kia hảo n á o một trận triệu đắc trụ theo nóc nhà nhảy xuống tới muốn theo chính mình sư phụ chào hỏi lại phát hiện sư phụ đã phong bế gian phòng xung quanh đơn giản trận pháp tựa hồ là tại tu hành gạo cùng mới triệu đắc trụ lắc đầu tiện tay hút tới góc tường ném một thanh phi kiếm dẫm tại lòng bàn chân xuyên quần j e a n áo ca dô hướng núi bên dưới tiêu sái mà đi bay không bao lâu thành thị đã thấy ở xa xa triệu đắc trụ vừa muốn nhập vào vào thành ngự không chuyên dụng quỹ đạo dưới chân phi kiếm đột nhiên dừng lại hắn thân hình cũng tại không trung không hiểu ra sao ngừng lại cái gì quỷ triệu đắc trụ thân thể lắc một cái lắc một cái nhưng dưới chân phi kiếm như là bị không khí khóa lại bình thường hoàn toàn không cách nào lắc lư c h â n thế pháp thuật triệu đắc trụ tâm sinh run lên tuy rằng đã thật lâu chưa từng nghe qua tà tu hại người tin tức nhưng hắn cũng không muốn chính mình dùng này loại phương thức thượng tin tức này vị đạo hữu đột nhiên nghe được một tia nhu hòa tiếng nói từ bên trên chuyển đến triệu đắc trụ ngẩng đầu vừa thấy lại thấy chính mình đỉnh đầu mấy trăm mét không trung một đám mây bên trên đứng ba đạo thân ảnh ban đầu hấp dẫn triệu đắc trụ ánh mắt là ở giữa kia danh xuyên một tiếng trường bảo màu đỏ tươi nam nhân mà lúc này chính cách mấy trăm mét tự nhủ lời nói là này cái nam nhân phía bên phải đứng kia danh thiếu nữ vang mặt mà nói triệu đắc trụ cảm thấy này là chính mình gặp qua chân nhân bên trong nhất xinh đẹp thiếu nữ nhưng tùy theo này cái nhất liền chuyển đến kia tính đỏ tươi trường bảo một bên khác kia danh lẳng lặng đứng nữ tiên trên người thật đẹp trên đời làm sao có thể có không đúng triệu đắc trụ nhìn chăm chú nhìn lên tử nhìn kỹ một lúc đáy lòng hiện ra một chương hắn xem rất nhiều lần ảnh trụ một cái tên thốt ra m ụ bất ngữ tiếng nói vừa ra khỏi miệng triệu đắc trụ liền là khẽ run rẩy cảm nhận được phía trên truyền đến một mặt nhàn nhạt tuy áp liền nghe tới mặt mấy người dùng cổ đ i ề u nói sư tỷ ngươi tại này bên trong quả nhiên còn là cái danh nhân đâu tùy tiện một cái tiểu tu sĩ đều nhận ra không tính phi giao hạ đi hỏi một chút này người có hay không có phi ngữ tung tích chúng ta tiến vào nơi đây lúc thuần dương tử cũng không nhiều lời chỉ là làm chúng ta lại đây lúc sau tùy tiện tìm cái tu sĩ n h a n móng vị sư điều tra nơi đây rất nhiều lần lại là tìm không thấy phi ngữ tung tích mặc dù triệu đắc trụ liên quan tới cổ điệu tạo nghệ không sâu nhưng lúc này hắn rõ ràng nghe được mấy cái từ phi d a o phi ngữ tu sĩ nghe ngóng mấy vị nhưng là muốn nghe ngóng phi ngữ đại nhân tung tích kia chính hướng phía dưới bay thấp thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu triệu đắc trụ lập tức nói câu ta cùng phi ngữ tiền bối cũng coi như bình thường tiểu quen ta mặc dù tìm không thấy hắn tại cái nào nhưng ta có thể mang các ngươi đi tìm có thể tìm tới hắn người này cái có thể không thành tiên đều không tiểu tu sĩ dám đối với cái này lúc hung danh tại vô tận tinh không chuyển xa chết người thống trị thanh hoa đế quân như thế thương lượng nói lời nói đại khái cái này cũng liền là truyền thuyết bên trong nghẽ con mới đ ể không sợ có bốn hôm nay mí mắt như thế nào vẫn luôn tại nhảy biệt thự bên hồ bên trong đã chuyển tới ba bốn năm vương thăng chính xuyên l ỏ n g lòng lẻo lẻo đồ mặc ở nhà xem hình chiếu tv bên trong n h ả m c h á n phim truyền hình tùy ý đã phát chính mình thời gian không có nguyên thần cái gì đều làm không được mỗi ngày ra nhìn xem sách nhìn xem truyền hình điện ảnh tác phẩm còn thật cũng không có cái gì sự tỉnh dám h ã n cũng bắt đầu chính mình nhân sinh thể nghiệm kế hoạch thừa dịp có cơ hội ngẫu nhiên đi ra ngoài đi đi nhìn xem đem đại hoa quốc sơn sơn thủy thủy ghi t ạ c đáy lỏng nhoáng một cái năm năm bên ngoài liền là 500 năm trăm n ă m cũng không biết hiện tại cụ thể tình huống như thế nào dạng ông ông điện thoại chấn động hạ vương thăng tiện tay đưa nó chụp lại đây liếc nhìn tin tức phía trên ban đầu hai giây không như thế nào phản ứng lại đây tiện tay đưa điện thoại ném tới một bên ghế sofa bên trên tiếp tục nằm nghiêng xem kịch nhưng vương thăng đột nhiên s ứ n g sở quay đầu nhìn hướng điện thoại bên trên biểu hiện tin tức kích động đến trực tiếp nhảy lên tới chương bảy trăm năm mươi chín đánh vựa chính chương bảy trăm năm mươi bảy đánh vựa chính một chiếc phi hành khí từ không trung chậm rãi rơi xuống trên đó bay ra vài đạo thân ảnh hướng v ề biệt thự bên hồ vương thăng giờ phút này tuy rằng đã bình phục tâm cảnh nhưng nhìn thấy trước hết bay ra sư tỷ lập tức kích động không thôi phía sau đi theo thế nhưng là thanh hoa đế quân còn có hồi lâu không thấy cùng chính mình cũng coi như có chút giao tỉnh lầm phi giao cùng với ách này cái ngược lại là có gặp hay không không quan trọng đương đại tu sĩ triệu đ ắ c trụ đế quân vương thăng về phía trước trước hành lễ thanh hoa đế quân kia trường càng phát ra lanh khốc khuôn mặt bên trên lộ ra một chút ôn hỏa ý cười l i ê n là nhìn lên tới vẫn như cũ như vậy có chút dọa người thanh hoa đế quân ngược lại là có phần h i ể u bọn họ trẻ tuổi người tâm tư nói câu này hồ phong cảnh không sai ta cùng phi giao tại nơi đây chờ một chút các ngươi trước ôn chuyện liền là vương thăng lập tức có chút xấu hổ đối thanh hoa đế quân làm cái đạo vai trào mời bọn họ đi vào trước nghỉ ngơi sau đó hắn đem ba vị khách nhân lưu tại lầu một chính mình cùng sư tỷ đi hồ bên cạnh lần này hai người gặp nhau tình huống ngược lại là có xoay chuyển vương thăng chỉ cảm thấy cùng sư tỷ phân biệt không lâu một q u ả huyên lại cảm thấy cùng sư đệ tách ra đã có hơn sáu trăm n ă m lúc này hai người chỉ là dắt tay ở bên hồ đi mấy bước liền sẽ cảm thấy đáy lòng an ổ n không ít vương thăng cũng không biết chính mình có phải hay không có gân không đắc hảo hôm nay đột nhiên không biết nên tìm cái gì chủ đề liền muốn cùng sư tỷ đơn giản ở lại phảng phất có n à n g tại cũng liền không có cái gì phiên não cũng không có cái gì ưu sầu áp lực cũng tiêu tán theo t ự a n h ư không biết tiên đế là vật gì ở bên hồ một viên không biết tên cây cối h ạ n vương thăng một tay chống tại cành cây bên trên cùng sư tỷ bốn mắt nhìn nhau đơn giản vách tường cái đông liền làm một quản huyên có chút khuôn mặt nóng lên hai người mặc dù đã là ân ái đạo lữ nhưng nàng tóm lại là có chút ngượng ngùng sư tỷ nhỏ giọng nói t h ậ t p h á t sợ t h ầ m vương thăng vô tay phát ra tiếng ở chung quanh bố trí một tầng ngăn cách dò xét kết giới sư tỷ còn không quá yên tâm lại bố trí một tầng như thế hai người mới có một chút thân cận cử động vớt v e an ủi một chút hai người tay cầm tay tiếp tục đi dạo tự nhiên cũng là vương thăng thao thao bất tuyệt nói m ộ quản huyên mỉm cười lại nghiêm túc nghe sư tỷ ngươi hiện tại chân linh tề tự sao ừ n vậy ngươi nói thói quen một quản huyên khe khẽ thở dài nhu để xẹt qua vương thăng gương mặt ánh mắt mang theo một chút hổ thẹn thấp giọng nói rất khó xem ảnh một vương thăng cười gật gật đầu nói cái k i a sau cũng không cần để ý nhiều này sự tình ngươi chân linh đã không có khuyết điểm chúng ta liền là này loại nói chuyện phương thức ai cũng không thể nói cái gì hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy ngươi này dạng vô cùng độc đáo lại đáng yêu sư tỷ làm cái mặt quỷ sau đó liền cười khẽ ngâm nga một ít mới vừa ở phi hành khí bên trên nghe đến lưu hành điệu hát dân gian bốn hai người cũng không chậm trễ quá lâu một chỗ nửa cái giờ liền về tới biệt thự bên trong rốt cuộc thanh hoa đế quân còn ở nơi này chờ làm vì phe mình tráng kiện nhất đ u ổ i chính mình sư tỷ sư phụ vương thăng cũng không dám chậm trễ một quản huyên lôi kéo lâm phi g i a o đi lầu bên trên thay đổi hiện đại quần áo đem lầu một phòng khách để lại cho vương thăng cùng thanh hoa đế quân cùng với cái nào đó bản không nên xuất hiện tại này bên trong vẫn còn là xuất hiện ở này bên trong chính mình cũng không biết rốt cuộc nên không nên xuất hiện tại này bên trong triệu đắc trụ phi ngữ thanh hoa đế quân cười nói nhìn thấy ngươi vô sự bản tọa cũng liền an tâm lần này cố ý nhịn những cái đó ác tặc mấy trăm năm mới có thể bí ẩn tung tích tới nơi đây gặp ngươi thuần dương tử nói ngươi tựa hồ có một kiện đại sự muốn cùng ta lời nói vương thăng cũng không c h ứ a dán bởi vì có cái người n g o à i tại cũng liền dẫn âm cùng thanh hoa đế quân nói đơn giản có quan hệ tiên đế là ngoại ma chi sự thanh hoa đế quân lập tức c h o mày quanh thân có một tia đạo vận dụng chuyển một nửa ghế s o f a trước mặt bàn t r à nháy mắt bên trong hóa thành cho bùi tiêu tán con hảo thanh hoa đế quân rất nhanh liền áp chế lại chính mình tâm cảnh chập trùng đứng dậy đổi cái vị trí nhọt tọa ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe xó a xỉnh bên trong triệu đắc trụ mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng lúc này chính mình chỉ có thể tâm can run dậy phi ngữ sau này nếu muốn đánh với hắn một trận còn tỉnh h cần phải làm bản tọa đi đầu đế quân ngài bất giận bất giận hừ thanh hoa đế quân hừ lạnh một tiếng hai mắt bên trong quang mang c h ấ p động ta từng trung thành cảnh cảnh đi theo với hắn lại đến hắn cô độc ném một cái hại chết ta đông đảo thân hữu đồng đội này bản liền là không giải được thù hận hiện giờ càng là biết được n à y có thể là hắn một tay tinh kế hôn trướng vương thăng vội nói đế quân đế quân này viên sao trời nhưng chịu không được ngại một bàn tay thanh hoa đế quân hai mắt nhắm lại lại lần nữa cưỡng ép ổn định tâm cảnh một lát sau thanh hoa đế quân cuối cùng ổn định lại phi ngữ ngươi không cần nhiều sợ đợi ta ra ngoài sau liền sẽ liên lạc thiên đình chúng tiên thần đem việc này lan rộng ra ngoài đế quân không thể n à y dạng dễ dàng đánh cỏ động rắn hơn nữa hiệu quả cũng không nhất định như thế nào rất dễ dàng bị đối phương mang thiên tiết ấu vương thăng nói hiện tại địch tại ám chúng ta cũng tại ám bên ngoài thượng là những cái đó tiên thanh giới thế lực ba bên tính kế đánh cờ chi sự còn cần suy nghĩ nhiều khảo m ộ t ít ta là không sợ trường này đạo còn hy vọng đế quân có thể thăm dò hạ văn khúc tinh quân nếu là có thể đem văn khúc tinh quân này vị quân sư đặt vào chúng ta trận doanh bên trong thanh hoa đế quân chậm rãi gật đầu nói văn khúc tinh quân cùng nhị lang chân quân đều là hiếm có hiện tại vương thăng có chút chần chờ nhị lang chân quân tựa hồ cùng tiên đế có huyết mạch chi thân thanh hoa đế quân lại nói có một số việc ngươi cũng không hiểu biết năm đó bản tọa lại là từng nhìn thấy thiên đình lập được không lâu có viễn cổ đại năng xem tiên đế không thuận âm thầm tinh kế l à m tiên đế một lần chuyển thế tu hành mang thượng tiên cung muội muội động p h ạ m tâm tại l à liền có nhị lang chân quân tiên đế lại lấy thiên quy không cho phép đầu tiên là đem nhị lang chân quân chi mẫu c h ấ n áp tại tiên thánh giới một chỗ đại sơn c h i hạ nhị g n lang chân quân bổ ra đại sơn nhưng này mẫu được cứu ra sau ngược lại bỏ mình cho nên nhị lang chân quân đối tiên đế đáy lòng đầy là hận ý chỉ bất quá hắn tâm hoài trí lớn chưa mở ra chiến sự vẫn luôn tại nhẫn lại thôi vương thăng lập tức chậm rãi gật đầu ở bên suy tư một trận nay sự tình bản t ọ a tự sẽ xử trí thỏa đáng thanh hoa đế quân như thế đáp ứng lại nói việc này không nên chậm trễ tại nơi đây qua một ngày bên ngoài chính là trăm ngày hiện giờ ta ngươi thiếu nhất chính là năm tháng hai c h ữ bản tọa đi đầu xuất trận đem việc này sau khi làm xong lại đến tiếp tiểu khanh nàng hai người rời đi vương thăng lại nói đế quân ngài không bằng tại nơi đây trụ chút thời gian ngài qua lại bước đầu s ắ c thực dễ dàng bại lộ thiện thanh hoa đế quân đáp ứng một tiếng đi đến cửa sổ sắt đất phía trước nhìn chăm chú non sông tươi đẹp phi ngữ ngươi khi nào mới có thể tiếp nhận x o n g kia điều tạo hóa đại đạo đại khái vương thăng đáy lòng cảm ứng ít nhất trăm năm à, thanh hoa đế quân lập tức nhữ mày không hổ là hoa hoàng tiền bối có thể trăm năm liền để ngươi tiếp nhận cả một đầu đại đạo bản tọa đ ạ o là kém xa tích t ắ p sinh chi đại đạo chỉ sợ còn muốn vào năm mới có thể làm tiểu khanh hoàn toàn nắm giữ vương thăng cười nói n à y cái không có cách nào tương đối thánh linh bản thân liền là tạo hóa đại đạo hóa thân cùng tạo hóa đại đạo bản liền tương dung không sai thanh hoa đế quân mỉm cười gật đầu nhìn chăm chú vương thăng mắt bên trong lộ ra một chút tán thưởng ngươi hiện tại ngược lại là có điểm bộ dáng tình thế bức bách vương thăng chậm rãi thở ra một hơi đấu với trời vui vô cùng cùng tiến đấu cũng là vui vô cùng k i ê u cái triệu đắc trụ tại xó xỉnh bên trong yếu ớt n h ấ c tay nhỏ giọng nói phi ngự đại lão này vị tiền bối nếu là không có chuyện gì v ă n bối liền tạm thời cáo lui có thể hay không đa tạ đạo hữu dẫn đường vương thăng đối triệu đắc trụ chắp tay một cái cái sau liền vội hoàn lễ may mắn nạp tiền đã đạt thành triệu đắc trụ đáy lòng cũng là có chút phấn khởi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài đối thanh hoa đế quân hành lễ lúc sau liền đi ra biệt thự dẫm lên phi kiếm hướng nơi xa mà đi tới thời điểm có điều tra tổ phi hành khí đường trở về chỉ có thể chính mình bay Thanh hoa đế q u ân nói, phi ngữ, ngươi phi không, không, không thích này n hợp vương thăng buồn bực hỏi một câu đế quân vừa rồi là hỏi khi nào tìm được ngài người ân thanh hoa đế quân cũng nhìn lại cười nói ngươi hẳn là còn chưa nhìn thấu vừa rồi kêu phạm nhân thân phận vương thăng có điểm m ở mịt này cái cái gì thân phận đế quân có thể hay không giải thích cặn cái h ạ hảo ta chậm rãi lời nói hắn hẳn là cái nào đó thượng cổ nhân vật truyền thế thanh hoa đế quân chậm rãi nói bản tọa hiện giờ trưởng quản tử tri đại đạo tử tri đại đạo cùng luân hồi ngược lại là mật thiết tương quan ban đầu gặp được này người lúc cũng không phát hiện cái gì nhưng cùng hắn tiếp xúc gần gối hạ tới tự có thể nhìn thấu lai lịch của hắn hắn hồn phách phía trên có một ít phức tạp c ấ m chế cơm chế này có thể để hắn hồn phách không ngừng luân hồi hiệu quả có chút cùng loại với lục đạo luân hồi b ả n cũng không biết là vị nào cao nhân bố trí hơn nữa này nhân hồn phách bên trong lưu lại một ít đạo ngân ứng coi là thượng cổ đắc đạo c h i người loảng xoàng hai tiếng thanh hoa đế quân lời còn chưa nói hết vương thăng đã phá tan phòng cửa vội vã đuổi theo lâu bên trên hai vị vừa mới thay tốt quần áo nữ tiên bồng bềnh mà tới một quản huyên đổi lại chính mình năm đó quần lần d i a n phim hoạt hình đoạn sam lâm phi giao còn lại là trung quy trung cụ chọn một thân váy dài sư lệ một quản huyên nháy mắt mấy cái thanh hoa đế quân cái cảm đối với cửa bên ngoài dơ lên truy đi ra hai người cũng là có chút không rõ ràng cho làm bốn cùng lúc đó tiên cấm chi điệu bên ngoài phong mạch tinh bên trên vương tiểu diệu xem chính mình trước mặt màn hình bên trên không ngừng làm chuyển động những cái đó đồ văn xinh đẹp gương mặt có chút băng hàn p h i ề n phức tới cửa bắt đầu không ngừng có người khiêu khích tinh hải môn bên ngoài thế lực cũng có mấy tên lai lịch không minh thiên tiên cảnh hiện thân hơn nữa bắt đầu có người tại cổ chiến trường bên trong tìm kiếm cái gì đồ vật đại phật gần đây không vực cũng có mấy lần xuất hiện xa lạ tiên lực dấu vết nhưng lúc này đại phật bên trong có chỉ băng tọa trấn hoàn mỹ ẩn g ấ u đi đối phương hẳn là tìm không thấy cái gì thuấn dương tử tiền bối vừa mới rời đi không lâu hẳn là bắt sao đi có thể tùy thời gấp trở về chi viện vương tiểu diệu cầm một quả ngọc p h ù đối với ngọc p h ù nói câu khởi động thứ ba buộc chặt cấp dự án chương bảy trăm sáu mươi tam đại năng thủ vệ chương năm trăm năm mươi tám tam đại năng thủ vệ biệt thự góc triệu đắc trụ rụt cổ lại ngồi tại kia có điểm làm không rõ ràng hiện nay tình huống hắn vừa mới bay đi không bao xa liền bị vương thăng diều hâu bắt gà con bình thường nằm trở về ném tới nảy nơi hẻo lánh sau đó còn có lần trước gặp qua kia vị đạo trường cùng với kia vị mỹ đến không tưởng nổi hề liên đại tỷ còn có truyền thuyết bên trong bất ngữ tiên tử cùng với bất ngữ tiên tử sư muội tập thể vây xem thế nào cái tình huống mặc dù bị như vậy nhiều xinh đẹp tiên tử nhóm vây xem nhiều ít cũng là có chút nằm mơ đều không cầu được chuyện tốt rốt cuộc đơn là khí chất này một h ố i các vị tiên tử liền không phải bình thường muội tử có thể so sánh nhưng hiện tại triệu đ á c trụ cảm giác chính mình như là bị giải phâu phía trước kết xanh còn là đã nhảy bất động này loại cách đó không xa phi n ữ đại lao chính cùng kia cái thân mặc áo bào đỏ nhìn một chút liền cảm thấy như là xem đến chết thần đồng dạng đế quân thảo luận cái gì đế quân nên như thế nào mới có thể xác nhận trực tiếp đem hắn hồn phách lấy ra tới nhìn xem liền là này cái có thể hay không có cái gì ảnh hưởng chỉ là một phạm nhân chính là chết ta cũng có thể làm hắn lại sống lại triệu đắc trụ lập tức r u n lập cập cái này lời thoại bên trong hắn lại không phát hiện được một tia lương thiện này liền là địa cầu bên trên tầng tu sĩ hoàn cảnh sao thật đúng là có đủ dọa người a qua thêm vài phút đồng hồ vương thăng ở bên hắng g i n g đi đến này nơi hẻo lánh ở bên cạnh vây xem hư hư thực thực nhân vương sư tỷ đại tỷ sư tỷ sư muội đại tỷ chuẩn đại tỷ phu cùng nhau tránh ra một con đường triệu m i n h vương thăng chắp tay một cái người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta cảm thấy ngươi có chút vấn đề ta cũng cảm thấy ta có chút hỏi không là triệu đắc trụ run rẩy hai lần đại lão rốt cuộc như thế nào ngài cấp ta thống khoái lời nói ngươi có khả năng ngươi mới là đại lão vương thăng đưa tay vô vô triệu đắc trụ bà b a i lộ ra một k i a mỉm cười thân thiện triệu đắc trụ lập tức dở khóc dở cười chính mình hiện tại may mắn giá trị cũng đã bị mạo xương bạo đi triệu huynh ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời nhất định nhất định phải thành thật trả lời vương t h ă n g gật gật đầu tiện tay hút tới một cái ghế ngồi tại triệu đắc trụ trước mặt một bên hề liên nói một tiếng chúng ta đừng v ấ y dày bọn họ làm chính sự bất ngữ còn có này vị phi giao tiên tử chúng ta đi lầu bên trên thư phòng chơi bàn du lịch như thế nào dạng lâm phi giao nháy mắt mấy cái như thế nào bàn du lịch hào ngoạn một quản huyên dơ ngón tay cái lâm phi giao lập tức gật đầu đáp ứng xem ảnh một các nàng ba cái vừa đi phòng khách bên trong lập tức ít một chút q u a n hoa trở nên càng phát ra nghiêm túc thanh hoa đế quân đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước đưa lưng về phía nơi đây thanh lâm đạo trưởng ôm cánh tay đứng tại cửa ra vào như đồng môn vệ bình thường triệu đắc trụ ánh mắt nhìn về phía bên trái lại nhìn về phía phía bên phải hầu kết hơi chút run dày vương thăng hỏi triệu h i n h từ nhỏ đến lớn cảm thấy chính mình có cái gì cùng người thường khác nhau địa phương cùng cùng người thường không cùng triệu h i n h đừng khẩn trương vương thăng cười nói lưu ngươi tại nơi đây là phát giác ngươi có lẽ hồn phách có chút gì thường cũng không phải là muốn gây bất lợi cho ngươi dị thường triệu đắc trụ lắc đầu ta cảm giác chính mình rất bình thường a vương thăng trầm ngâm hai tiếng kia có hay không có tương đối đặc thù yêu thích ham mê cũng có thể đương nhiên này cái vấn đề tương đối tư ẩn mong rằng ngươi có thể hiểu được lý giải khẳng định lý giải triệu đắc trụ liền vội vàng gật đầu t h suy nghĩ tỉ mỉ tắt một trận cái chán đều có chút mồ hôi lạnh hiện tại hắn chính là khẩn trương thời điểm nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi chính mình cái gì n g ẹ n lửa này triệu đắc trụ sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng hỏi một câu t i ế cái không i a p ư d sai vương thăng miễn cưỡng gật gật đầu nhưng chỉ là này một điểm còn là xa không đủ để chứng minh triệu đắc trụ thân phận mặc dù thanh hoa đế quân nói tất nhiên không sai nhưng tóm lại cũng là muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm mới được vương thăng lại hỏi triệu huynh trừ cái đó ra Ngươi có cái gì những gì cái điểm có đặc không á c t h dối gạt đại lão ngươi nói ta phía trước cùng người hẹn hò đều không thành công qua mấy lần thật vất vả có một lần thành công sau đó nàng hỏi ta muốn bao nhiêu tiền chậm rãi triệu đắc trụ nói ra chính mình chuyện xưa quả thực tiếng tốt người bị thương làm người nghe thương tâm ngược lại là vương thăng một mặt gật đầu đồng ý b u ồ n một mặt lại tại suy nghĩ tiên h tiên h không đủ điểm ấy đảo là chống lại gặp được chính mình lúc sau mới chuyển vận n à y cái ít nhiều có chút không thể nào nói nổi rất nhanh triệu đắc trụ dừng lại g i ả n g thuật vương thăng ngồi tại ghế bên trên một trận c h ầ m tư thanh lâm đạo trưởng trước đây nói qua có lẽ bởi vì chính mình là thánh linh chuyển thế thân phận sẽ ảnh hưởng đến nhân vương mệnh cách từ đó làm nhân vương chủ động xuất hiện tại chính mình q u a n thân nhưng này cái tại tu sĩ sở câu lưu ngẫu nhiên gặp hậu bối thật sự sẽ là nhân vương triệu h u n h chúng ta trước thảo luận một chút ngươi không cần khẩn trương chúng ta chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi ai hành ta toàn lực phối hợp triệu đắc chủ nói do thái độ còn đối vương thăng gạt ra cái khó coi tươi cười tuy theo vương thăng liền cùng thanh hoa đế quân thanh lâm đạo trưởng bắt đầu thương lượng này bên trong cũng không giảng cứu cái gì bối phận cùng tu vì tranh l ệ n h p h ê mình trận doanh liền như vậy mấy cái tin được chi n g ư i có thể nhiều cái n g ư i cũng có thể mấy đầu ý nghĩ rất nhanh thanh Lâm đạo trưởng đưa ra một đạo đưa trưởng ra n g cái hoa i người ệ m muốn chứng Có c nghĩ. không h ý để cho nhân vương rời đi nơi đây, rời đi i k trực tiếp dẫn hắn đế i tiên cấm chi thử n cấm cửa ra vào, hoặc cầu xem. địa địa ra bay ra vào, là u như năng sẽ bị phát động. Thanh thật chế, khả phát Hoa là sự sẽ có cái cấm có kia gì đế bị quân nói b ạ n tọa lại đi thử một lần vương thăng hội nói đế quân bất kể như thế nào còn thỉnh không muốn tổn thương hắn tính mạng tự nhiên thanh hoa đế quân lộ ra một chút mỉm cười dùng tiên lực đem triệu đắc chủ khỏa vào một chỗ bọn khí bên trong cái sau nháy mắt mấy cái tại bọn khí bên trong chậm rãi bay lên triệu đắc chủ còn không có phản ứng lại đây Tiếp theo một chính á i trước mắt, trước mắt n ấ xuất t thời tối sầm lại. Một viên màu xanh làm tinh cầu xuất hiện tại trước mắt, bên cạnh lại là thầm thúy tinh không. Nháy mắt bên trong, xanh hiện cạnh không. h lại. viên lại sầm cầu màu làm là bên bên Ngáy điệu ra cầu. c lúc này thanh hoa đế quân lại là nhún g mày nâng triệu đắc trụ muốn hướng phía trước tiếp tục lao vùng bụt nhưng tại trên địa cầu lại đột nhiên xuất hiện chín t r ù m sáng này chín t r ù m sáng tự đại hoa quốc bên ngoài chín nơi khu vực bay ra nháy mắt bên trong tại thanh hoa đế quân cùng triệu đắc trụ trước người nâng ra từng cái cự đại xiềng xích xiềng xích xén lẫn hóa thành một chỉ cự đại mâm tròn hướng phía dưới trấn áp mà tới cùng lúc đó triệu đắc trụ cai chán tứ chi xuất hiện từng đầu xiềng xích dấu vết đem hắn nháy mắt bên trong quấn quanh thành bánh trưng hướng xuống đất đẻ xuống giờ phút này triệu đắc trụ hai mắt trừng trừng này bên trong đầy là l ử a giận chỉnh cái hình người là đổi một c á i người tự thân tu vi mặc dù thiện lại có một cỗ kho nói lên lời uy nghiêm h ạ o thiên người khốn không được ta thanh hoa đế quân ở bên lược hơi nhũ mày muốn ra tay đem xiềng xích này đánh vỡ nhưng lại do dự một chút hắn ngón tay một chút một cỗ hắc khí quấn quanh tại triệu đắc trụ bên người lại dẫn triệu đắc trụ nhất t i ể m xuất hiện tại biệt thự phía trên triệu đ á c trụ toàn thân xung quanh xiềng xích cùng với trên không xuất hiện những cái đó xiềng xích tùy theo biến mất không thấy liền như thế phía trước chưa hề xuất hiện qua như vậy mà địa cầu bên trên cũng không có cái gì dị dạng đại hoa quốc giám sát toàn cầu bộ môn chỉ bắt được một ít kịch liệt nguyên khí ba đậu triệu đ á c trụ còn muốn nói chuyện m ỹ mắt chầm xuống tại b ọ t khí bên trong đã ngủ mê man sáu quả như là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy biệt thự bên trong mấy người tề i ể u vương thăng chậm rãi phun ra như vậy một câu nói chính mình trước đây suy đoán ra những vấn đề kia lúc này cũng nhận được nhận chứng nhưng nếu như không là thanh hoa đế quân tại nơi đây chính mình nghĩ muốn biết được n à y sự t ì n h chỉ sợ muốn chờ cái mấy chục năm chờ triệu đắc trụ tu vi đủ rồi bay ra địa cầu lúc tự nhiên sẽ tao nộ g này loại dị tượng tìm được có thể làm sao hề liên hai tay một đám nhỏ giọng nói thiên nhân đều không thành đâu thanh lâm nói cười dài nói này loại tồn tại chỉ cần thoát khốn chắc chắn sẽ thuận gió mà lên một quản huyên cầm điện thoại đánh hai hàng chữ chúng ta cấp hắn giải phong sẽ, sẽ không khiến cho đối phương phát giác sư phụ mới vừa nói cấp cho hắn giải phong cũng không khó nhưng có tại như thế nào che lấp này sự tỉnh vương thăng trầm n g â m hai tiếng chúng ta tìm nhân vương là vì kia phần khí v ậ n thực lực ngược lại không là nhiều trọng lớn hơn nữa ngắn hạn bên trong coi như lại tìm một đầu hoàn chỉnh đại đạo cấp triệu huynh tiếp nhận ít nhất cũng phải mấy vạn năm mới có thể tiếp nhận hơn nữa lại đi cái nào tìm như vậy một đầu đại đạo hiện tại đã xác định nhân vương là ai chúng ta vấn đề kỳ thật đã giải quyết kế tiếp hảo hảo che chở hắn chờ ta tiếp nhận tạo hóa đại đạo nghĩ biện pháp cấp hắn giải phong hiện nay cũng chỉ có thể như thế thanh hoa đế quân hai mắt bên chóng toát ra một chút suy tư này vị tiên đế bệ hạ rốt cuộc là muốn làm cái gì nếu nói giết thánh linh là vì đoạt vận đoạt mệnh cách phong cấm nhân vương lại là vì cái gì thanh lâm đạo trưởng nói củng cố chính mình tam giới c h i chủ địa vị thanh hoa đế quân cùng vương thăng đồng thời khẽ lắc đầu thanh lâm đạo trưởng cũng t h o á n g có chút xấu hổ không có cách nào hắn cũng không đứng vào lúc này vương thăng chỗ đứng độ cao đi suy nghĩ này cái vấn đề rất nhanh vương thăng cùng thanh hoa đế quân lướt nhau đã là c á c tự xác nhận cái gì tiên đế có khả năng theo tính kế thánh linh bắt đầu liền tại hạ một bản đại kỳ nhân vương là không ổn định nhân tố hoặc là có thể uy hiếp được hắn này chẳng tinh không nói gì, đồng thời nhìn hướng kia một nửa ghế sofa bên trên nằm ngáy ho ho sofa có được là này nói tồn tại. tương một trên triệu đắt uy Mấy ngáy đại người đối kia kế đồng nửa bên nằm gì, trụ. vương thăng nói ta trước thông báo quan phương một tiếng đế quân ngài kế tiếp tại địa cầu bên trên trụ một thời gian đi ta cùng sư tỷ gặp nhau một đoạn thời gian tự nhiên có thể thanh hoa đế quân mỉm cười ta đi kia đại phật chi bên trong chờ các ngươi vừa vặn thừa dịp này đoạn thời gian củng cố có chút phủ phiếm đại đạo chi cơ vương thăng cười gật gật đầu tại là vì địa cầu thủ vệ đại năng theo hai vị biến thành ba vị l i ê n này xa hoa đội hình phỏng đoán có thể trực tiếp dọa ngất địch tới đánh thanh hoa đế quân cũng không tại địa cầu nhiều chậm trễ chính như vương thăng trước đây lo lắng như vậy này vị đế quân tử c h i đại đạo cũng có chút bất ổn lúc này thanh hoa đế quân mông tế thiên cơ kia đại phật cũng bị thuần dương tử lặp đi lặp lại xử lý qua trốn tránh tại này bên trong ngược lại là một chỗ không tồi lựa chọn biết được triệu đắc trụ chính là chính mình muốn tìm nhân vương chuyện thế ngày thứ hai c h ỉ lăng tự mình đổi tới nơi đây cùng vương thăng trò chuyện với nhau lúc sau đem triệu đắc trụ tiếp đi từ quan vương bảo bảo hộ lên triệu đắc trụ đi thời điểm vẫn còn có chút mây bên trong sương mù bên trong nhưng nhiều ít rõ ràng một chút cái gì vương thăng cũng cổ vũ hắn vài câu cấp hắn một ít tu đạo điện tịch cùng linh đan rượu dược cũng vô hắn b ả v a i lời nói thâm tiện nói thiếu niên năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn có một ngày nếu như ta hộ không ở địa cầu nay cái trách nhiệm khả năng liền sẽ rơi vào người trên người triệu đắc trụ lúc ấy hai chân nhoáng một cái kém chút liền quỳ xuống đất đại đại lao như vậy nghiêm trọng không xem ngươi đại lao ta thật không đáng tin cậy a nghĩ nghĩ tới ngươi tên Thiếu niên. Vương Thăng mỉm cười, mắt bên trong Trưng niên. cười, Vương bên vũ. mỉm kiếm cổ cực đầy là sư tỷ trở về dò xét phu quân thanh hoa đế quân thủ đại môn ngoài ý muốn tìm được người rồi vương vương thăng một ngày trong vòng tâm tình rộng mở thông suốt rất nhiều cái này cũng xác thực tính là mấy chuyện vui lần lượt đưa tới cửa cùng sư tỷ tại biệt thự vượt qua nửa tháng hai người thế giới cấm hết thể người quái d à đi đến đâu đều là như hình với bóng một quản huyên cũng giống là triệt để bơm lòng xuống tại bên ngoài tổng là muốn n g h i mặt chú ý biểu tình xuyên đoan trang đắc thể tiền váy không là mỗi ngày đều tại khẩn trương tu hành liền là thận trọng bên ngoài ra lên đường về đến này cái hoàn cảnh quen thuộc chung quanh còn có trận pháp thủ hộ địa cầu bên trên cũng không cái gì cao thủ sư tỷ cuối cùng bung ra thay đổi một cái buông lỏng tay áo dài thỉnh thoảng đánh lén hạ sư đệ không có việc gì liền tại ghế s o f a bên trên nằm sấp đọc m n gà bắp chân tùy ý lúc gần lúc hiện vương thăng cũng là biến đ ổ i pháp hầu hạ nhà mình sư tỷ đạo lữ phu nhân đeo lên tạp dề chinh chiến phòng bếp ngự không đi ra ngoài cầm mấy cái chuyển phát nhanh chạy đông chạy tây cấp sư t h mua được một đôi đồ ăn vặt nhất không m a n g danh lợi lúc chính là hắn ngồi tại vừa mới đổi ghế s o f a bên trên phục một bản chiến lược cương luận tại kia làng lạp đọc nàng gối lên hắn đùi bên trên ôm sách mạn ga chậm rãi lật giấy không thích hợp thiếu nhi cùng không thể miêu tả tình hình tự nhiên là dùng trận pháp nông tế mới sẽ phát sinh cùng lẫn nhau ở cùng một chỗ đừng nói mấy trăm năm thiên hoang địa lao đại khái cũng không sẽ nhàm chán đặc biệt là hai người một cái đông chạy một cái tây đi trên người gánh vác rất nhiều trách nhiệm này loại tình hình liền càng lộ vẻ khó được rất nhiều vương thăng giống như là nhớ ra cái gì đó ra vẻ chấn định địa đạo câu sư tỷ chúng ta đi lĩnh cái t r ứ n g đi không phải luôn cảm giác không viên mãn ân m ụ c quản huyên nhẹ nhàng hơi c h ư ớ c mắt đưa tay vòng quanh vương thăng cái cổ kia t r ư ơ n g ôn nhu khuôn mặt bên trên lộ ra một chút thâm tình tại là nửa giờ sau hai người chính bắt kinh mặc một phen vương thăng đổi lại chính mình rất ít mặc áo sơ mi âu phục m ụ c quản huyên cũng mặc vào một bộ y ê u nhã váy dài cấp sư nương đ ể phía trước gọi điện thoại hỗ trợ hẹn trước một cái có thể cung cấp chuyên môn phục vụ tu sĩ đứng cũng được cha mẹ đồng ý hai người bay qua thực chính thức đi xong quá trình bắt được chuyên thuộc về tu sĩ giấy hôn thú đạo l ư u chứng nghi thức cảm giác cũng rất quan trọng sao vương thăng chậm rãi nói cảm giác lúc này mới tính là đến tổ chức cho phép hai người lẫn nhau có được lẫn nhau một quản huyên ngược lại là có chút khẩn trương vương thăng ước cha mẹ ba ngày sau liên hoan rốt cuộc hai người đi ra bước then chốt lúc sau cũng hy vọng được đến cha mẹ dặn dò vương thăng cha mẹ đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích bọn họ còn thẳng thắn đối vương thăng nói lúc trước nếu như không là phát hiện vương thăng có cái sư tỷ bọn họ khẳng định cũng không nỡ đem vương thăng ném ở núi võ đang gừng càng già càng c a y xem ảnh một địa cầu bên trên bằng hữu hơn phân nửa đều đã bay ra ngoài hai người lĩnh chứng lúc sau tìm hề liên đại tỷ cùng thanh lâm đạo trưởng tiểu tụ một lần chờ cha mẹ liên hoan qua đi hai người liền trở về biệt thự bế quan lại bắt đầu một lần tuần trăng mật hành trình nhưng tóm lại hai người vẫn là muốn tạm thời phân biệt bởi vì tuệ luân đại trận ảnh hưởng một quản huyên tại địa cầu bên trên tu hành tiếp nhận sinh t r i đạo còn yêu cầu ít nhất vào năm vậy bên ngoài liền sẽ đi qua trăm vạn năm nay thời gian qua xa xưa vương thăng tại địa cầu bên trên muốn dừng lại ít nhất trăm năm bên ngoài văn năm vừa v ẫ n có thể làm một quản huyên tiếp nhận sinh t r i đạo miễn cưỡng trở thành một phương t i ể u cao thủ sư tỷ mặc dù sẽ không hỏi nhiều nhưng nàng trong lòng đối hiện giờ địa cầu tình cảnh sư đệ vai bên trên gánh rõ ràng vô cùng tin b ậ y người khác không bằng theo dựa vào chính mình một quản huyên v ì này cũng liền định ra tại địa cầu đổi vương thăng ba năm quy hoạch ba năm lúc sau nàng sẽ trở về vô tận tinh k h ô n g gia tốc tiếp nhận sinh t r i đạo tranh thủ tại vương thăng xuất quan rời đi địa cầu lúc có thể thật giúp đỡ vương thăng là sư tỷ đệ cũng là phu thê chính là trên đời nhất thân cận hai người vương thăng cũng minh bạch sư tỷ trong lòng suy nghĩ hai người cũng không cần giải thích thêm cái gì lẫn nhau chỉ là lẫn nhau dựa sát vào nhau ba năm tốt đẹp thời gian xác thực một cái chớp mắt mà qua vương thăng cùng một quản huyên hiện tại cũng có chút chân chính tu sĩ bộ dáng tùy ý năm tháng cực nhanh các đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại sư tỷ còn là mỹ như vậy mông lung mê ly da thịt trắng n o n đều tản ra h oanh oanh sáng ngời vương thăng còn là xoáy như vậy bình thường liên n à y loại cấp độ xoáy ca địa tu giới một nắm nay ba năm vương thăng tự nhiên cũng không là hoàn toàn không hỏi thế sự Cũng có quan thái â m ngoại bộ điều kiện.、Bắt、sao điều bộ Bắt kế o ạ c h thuận lợi p dụng, t ạ dương hệ i nhập bên trong vốn dĩ liền có một tầng ngụy trang đại trận song trọng ngụy trang bố trí tới địa cầu an toàn chỉ số cũng hơi chút tăng lên chút mà đại hoa quốc quang vương cũng đem giả địa cầu làm vì chung t r u y ề n t r ạ n g ngược lại là tiết kiệm không ít ra vào thời gian cùng tài nguyên nhưng vương thăng vẫn cảm thấy có chút không quá an ổn nghĩ nghĩ lại xin nhờ tổ sư ra tại này viên sao trời bên ngoài bố trí một ít đại trận làm một ít nguy trang gia tăng này viên giả tình cầu có thể t i n độ vương thăng bởi vì lúc này không cách nào rời đi địa cầu mặt ngoài chỉ có thể viễn trình điều khiển bất quá tại hợp mưu hợp sức chi hạng giả địa cầu kế hoạch cũng bắt đầu cấp tốc có thể hoàn thiện khác một mặt nhân vương chuyển thế triệu đắc trụ cũng tại này ba năm bên trong học tập đại lượng tri thức đặc b i ệ triệu là tư tưởng Tuy giáo phẩm đức dụ. ằ n g c á này là thượng cổ nhân vương、cô、hồn, nhưng là h cổ cô i n cũng không là phong kiến lao xã hội, không thể có này loại tư tưởng ngừng tại thể tư loại hội, có là lao xã đ ầ Triệu đắc trụ đối với cái này cũng là khóc không ra nước mắt bất quá chính mình nhân sinh bởi vì cái này sự tình theo nguyên bản bình thường bình thường trở nên đặc sắc xuất hiện về sau tựa hồ còn có thể cùng những cái đó truyền thuyết bên trong nhân vật cùng nhau sóng vai đi lại triệu đắc trụ vẫn như cũng để không nổi cái gì nhiệt tình nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin thậm chí có một đoạn thời gian lo lắng đến nhất định phải đêm khuya thời gian cùng vương thang gọi điện thoại mở cái video mới có thể miễn cưỡng tiến vào nội đạo trạng thái vương thăng đối với cái này thâm cảm bất đắc dĩ kém chút làm sư tỷ hoài nghi hắn tại bên ngoài là không phải có người làm vương thăng vẫn luôn nhất lo lắng còn là phong mạch tinh địa cầu ba năm bên ngoài đi qua ba trăm n ă m căn cứ tiểu diệu đúng giờ cấp báo cáo phong mạch tinh gặp ít nhất vài chục lần c a o thủ dò xét mặc dù bọn họ sớm đã khởi động khẩn cấp dự án đem có thể che giấu đều ẩn giấu đi linh năng hạm đội xây dựng đi vào mặt khác sao trời bên trên căn cứ nhưng cũng không biết có phải hay không bại lộ cái gì thừa dịp sư tỷ tại bên cạnh này ba năm vương thăng bình tĩnh tâm tính làm kế tiếp trăm năm đến vạn năm bố trí từng bước một phát triển tiếp tục thế lực lung lạc cao thủ mở rộng chính mình ảnh hưởng lực xây dựng khởi có thể đi cùng phượng cựu thế lực chống lại thành viên tổ chức mà vương thăng gần nhất cũng dần dần có một ít lớn mật ý nghĩ chỉ là này đó ý nghĩ còn chưa thành t h ụ liên lụy quá lớn hơn nữa cũng nhất định phải chờ chính mình nguyên thần quý vị mới có thể đi nếm thử cùng đạo tắc chi hải có quan hệ cũng cùng ba vị thánh giả lao ra có quan hệ vương thăng lúc này đã đem nắm chặt hai cái từ mấu chốt thiên địa ổn định Đạo tác chi hại. h ắ ngày mặc đó vương thăng ở bên hồ ngừng chân thật lâu đáy lòng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đợi đáy lòng đầy là tưởng nhắm lúc lấy một thanh tiên kiếm ở bên hồ chậm rãi diễn luyện ngược lại là tại không có nguyên thần tình nguyên hướng hạ, ra được một tí được hạ, ra là n toàn tỉ mới kiếm ý. Sư tỉ rời đi ý. Sư sau, vương thăng chuyển hướng mặt khác sự tình cấp địa cầu văn hóa xâm lấn tiên đạo kế hoạch viết một ít chất lượng tốt để hắn kết quả bị chính mình mội mội viết thư mắng một trận nói làm hắn h ả o h ả o dưỡng thương đừng có dùng một ít đã đào thải kế hoạch n h i u loạn nàng bình thường bố cục vương thăng đến xem ra trừ cầm giới chiến đấu hắn còn thật thành cực kỳ vô dụng c h i người cũng liền có thể lãnh đạo lãnh đạo tam giới quân phản kháng quáy nhớ hạ thiên địa đại thế vận chuyển thuận tiện tại nhà n h ả m chán nhìn xem sách đã phát giết thời gian sư t h trước khi đi mang đi hai phòng lớn sách mặc gạ cũng không biết đủ nàng tu đạo khoảng cách xem bao lâu có cái nghiệp dư yêu thích làm coi như không tệ a vương thăng không khỏi bắt đầu mơ màng ngay khác chính mình cùng những cái đó đầy trời thần v ậ t quyết đấu phía trước vì tê liệt đối thủ ô m vô linh kiếm giới muốn nhất đốn y t ì theo kiếm linh giao vân tiểu tỉ tỉ tính cách phỏng đoán có thể đem hắn này cái kiếm chủ trước chạc mấy cái lỗ thủng không có cách nào vương thăng chỉ có thể để phía trước qua khởi về hưu sinh hoạt trừ trạch tại nhà bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ bên ngoài ra đi vòng một chút huấn luyện chim trồng chút hoa thuận tiện cấp sư tỉ viết phong thư tỉnh t ồ n hảo về sau lại cho nàng liên như vậy năm tháng vội vàng mà qua nhật tử trở nên không màng danh lợi hưu nhàn lại buồn thẻ Ngày, càng ngày càng ngoại bộ, bộ mặc dù tương đối tao loạn nhưng tại đại hoa quốc ảnh hưởng hạn xung quanh anh đảo các nước hoàn cảnh cũng coi như bình ổn tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kích thích dung hợp thành lính năng ngành học cũng đã phát triển thành thục cũng lấy được kinh người thành quả kỳ thật văn minh phát triển đến giai đoạn cấp cao trọng yếu nhất vấn đề vương thăng hiện tại cũng có chút chờ mong chờ đợi vô tận tinh không chiến đấu quy tắc bị sửa kia một khắp đã đến đương nhiên kia còn có chút xa xôi một pháo ganh không chết đại la kim tiên vậy khẳng định không đạt được sửa quy tắc trình độ sư tỷ đi sau thứ một mươi hai năm vương thăng có ngày ý tưởng đột phát đã khởi chính mình thể nổi những cái đó hỗn độn linh hy chủ ý mà lần này lại là đánh v a chính thúc đẩy hắn suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có thể giải quyết chi sự cũng d ư ớ c lấy thiên uy buông xuống nay nay vương thăng đem quỷ tâm đằng thiếu nữ củng cố linh thụ lao hầu hô ra tới đem vẫn luôn tùy t h ầ n tiểu m ộ t kiếm giữ tại tay bên trong dùng tiên lực dẫn xuất một tia linh hy chương bảy trăm sáu mươi hai thiên uy ngươi nhìn cái gì chương bảy trăm sáu mươi thiên uy ngươi nhìn cái gì chủ nhân ngài muốn làm cái gì biệt thự sau hồ bên cạnh cố linh t r ả lao h chống quà trượng còn lương thân hình xem ở bên cạnh không ngừng mân mê vương thăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu làm đơn giản một chút kiểm tra vương thăng cũng không ngẩng đầu lên nói câu tiếp tục tại mặt đất bên trên khắc họa trận pháp tại bị văn khúc tinh quân bọn họ đổi hấn kia ba trăm n ă m bên trong vương thăng ngược lại là thật học không ít thứ mặc dù học tập mưu lược cũng không phải vì làm hắn bài binh bố trận mà là vì có thể xem h i ể u thuộc hạ nhóm cung cấp chiến thuật chiến lược mặc dù học tập trận pháp cũng không phải vì làm hắn đi bố trí cái gì tuyệt thiên đại trận mà là vì có thể tại lâm vào trận pháp lúc không sẽ bởi vì khuyết thiếu thương thức từ đó gặp một ít bản tránh được miễn hao tổn cái này dẫn đến vương thăng này cái kiếm tu đối tiên đạo các loại tri thức đều hiểu sơ như vậy một chút lúc này này cái trận pháp liền là ngăn cách dò xét chi trận cố linh t r ả lao hầu mặc dù ở bên có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng còn là lựa chọn ngậm miệng không nói trận pháp chi đạo nàng kỳ thật cũng coi như tinh thông trận pháp bố trí thỏa đáng vương thăng liền tại cản không i ớ i bên trong lấy ra cuối cùng mấy cái trước đây muốn dùng cũng không dùng tới d ự linh đưa nó cố định ở trung ương đại trận sau đó vương thăng đầu ngón tay quấn quanh một tia linh hy chậm rãi lui lại trốn xa một chút vương thăng căn dặn một tiếng cố linh trà lao hầu cùng quỷ tâm đằng thiếu nữ linh xanh cùng nhau chậm rãi lui lại nhân sâm kia trạng dược linh không chịu được run bần bật, bật lại l à sớm biết chính mình chạy không khỏi cùng mặt khác đồng bạn đồng dạng sẽ bị hầm sao làm thành đan dược chờ mệnh đồ lúc này vương thăng đầu ngón tay vờn quanh một k i a linh hy tay bên trong nắm bắt chính mình ngụy trí bảo tiểu một kiếm hơi do dự một chút vương thăng đem này một tia linh hy phân ra một kia bay tới kia dược linh thân bên cạnh kia dược linh rất nhanh run dày h ạ bị linh hy chui vào thể nội cả viên thuốc lập tức không tốt lắm nhưng vô dụng vương thăng rất nhanh liền c a o mày đem t i a một tia chui vào dược linh thể nội linh hy tốn ra tới này linh hy không có nửa điểm tác dụng hôn nội linh hy có thể tăng lên linh bảo phẩm chất làm linh bảo sinh linh dược linh tính là sinh linh quả nhiên không có cách nào dùng sao không đạo lý vương thăng lại lấy ra một chỉ linh mục dùng càng ít phân lượng linh hy rót vào này linh mục bên trong này linh mục lại khẽ run lên này bên trong đạn sinh ra một tia linh tính vương thăng đem này đoạn linh mục cầm tại tay bên trong nghĩ sau đó có thể làm cái tiểu đồ vật sao lại thế vương thăng ngồi trên mặt đất tay bên trong linh mục vô ý thức bày ra mấy cái gần nhất vừa mới l ĩ n h nộ kiếm chiêu hắn sở dĩ có này loại ý nghĩ thuần túy là bởi vì nhàm chán xem ảnh một thuần túy là nghĩ đem chính mình năm đó hít một hơi làm tới kia đôi hỗn độn linh hy phát huy ra chúng nó giá trị tổng là tại chính mình cơ thể bên trong ở lại kia cũng chỉ là tiềm ẩn giá trị không cái gì đại dụng vô linh kiếm hiện tại chính tại tạo hóa chi đạo bên trong ngâm tám xuất thế hẳn là kinh thế chi bảo linh hy cấp vô linh kiếm lưu một nửa liền là kia còn lại này đó linh hy chính mình có thể không có thể nuôi dưỡng được một cao thủ nói đến bồi dưỡng cao thủ k i a linh xanh tự nhiên là không hai c h i tuyển một người có thể so với trăm vạn đại quân thái ớt kim tiên cảnh c h i hạ không ai có thể ngăn cản nhưng như vậy kỳ thật đã đạt tới quỷ tâm đ ẳ n g tiên nhiên cao nhất hạn mức vạn vật đều tồn tại tự thân hạn chế quỷ tâm đ ẳ n g thần thông mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể xưng là người tiên lại linh xanh bản thể thập phần y ế u ớt nếu là có kim tiên không sợ nàng phóng đại á c nghiệm sát ý thần thông chỉ cần tiếp cận nàng q u a n thân linh xanh hoàn toàn không cách nào chống cự sau này muốn cùng một cái đại thế lực cứng đối cứng tất nhiên cũng muốn đối mặt với đối phương trùng trùng điệp điệp vô số binh mã địa cầu liền một ngôi sao cho dù tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật dung hợp làm ra h uy lực cự đại linh năng tháo vẫn như cũ xa kém xa cùng âm thầm kinh doanh vô số năm tháng tiên đế so sánh cho nên vương thăng liền nghĩ hôn n ộ n linh hy hay không có thể trợ giúp thảo mộc chi linh tăng lên p h ầ m dai nếu như chính mình có thể nuôi dưỡng được một gốc vượt qua cực h ạ lại nghe lệnh mình quỷ tâm đẳng sau này phe mình nói không chừng có thể bởi vậy sống sót nhiều ít tướng sĩ n g ồ i tại kia vương thăng lay hoay linh mục lâm vào suy tư bên trong cố linh trà lao h u cùng linh xanh lít nhau các tự cũng đều đoán được ý nghĩ của chủ nhân, chủ nhân linh xanh ôn nhu nói làm ta thử xem đi trước không đ ổ i vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dược linh nói trước làm mấy cái thí nghiệm đi nói xong vương thăng bắt đầu một trận nếm thử nếu như muốn theo bản chất thượng hiểu rõ này cái vấn đề vậy liền muốn đối hỗn độn linh hy tiến hành xâm nhập phân tích nhưng như vậy thời gian hao phí tâm lực quá dài hơn nữa nghiên cứu đến cuối cùng dễ dàng đạt được chẳng được gì này loại kết luận vương thăng muốn đem chính mình có thể nghĩ đến phương pháp cùng nhau dùng một lần xem có hiệu quả hay không có cái gì hiệu quả biện pháp này mặc dù đần nhưng thao tác đơn giản Cũng đều là đủ khả năng đầu tiên là nhỏ máu vương đạo trưởng dùng tiểu một kiếm tại đầu ngón tay đâm một cái chen lấn một giọt máu ra tới đem kia một tia linh hy trộn lẫn vào trong đó sau đó c o n ngón búng ra cái kia dược linh lập tức toàn thân run dày nhưng còn là nhắm mắt thừa nhận rất nhanh giọt máu kia bị vương thăng hòa tan mất kia một tia linh hy lại p h i u trở về không gì dùng biện pháp thứ hai vương thăng bô lùi rất nhanh liền bắt đầu lần thứ hai nếm thử tại dược linh trên người khắc họa pháp bảo cầm chế nhưng rất nhanh thí nghiệm lại lần nữa thất bại tại là lần thứ ba lần thứ tư rốt cuộc cái kia dược linh không chịu nổi gánh nặng yên lặng phát ra một tiếng kêu rên là một bên lão hầu cùng thiếu nữ đều là mặt lộ vẻ không đành lòng phiên dịch thành người nói đại khái cũng liền là người nhà có thể hay không cấp t h ô n g khoái loại hình mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng vương thăng vẫn như c ũ lựa chọn đối mặt này cái hiện thực ngón tay cắm tại tóc dài bên trong vương thăng hai tay v ệ n c á i chán ngồi tại kia một trận chắn nạn chủ nhân linh xanh nói làm ta thử xem đi đồng dạng vương thăng thở dài này đồ vật xem ra chỉ có thể cấp bảo vật dùng không cách nào cấp sinh linh có một số việc quả nhiên là khó có thể thay đổi cố định chính là cố định quy tắc cũng liền là quy tắc cố linh trà lao hầu cười nói chủ nhân đừng có như vậy khó xử tự thân cần biết vạn vật đều tuân theo đại đạo quỹ tích mà sinh trừ phi là thiên đại tạo hóa không phải sao có thể dễ dàng như vậy nịch tiên h mà đi vương thăng gật gật đầu không có việc gì liền là làm cái đơn giản nếm thử ân ngươi mới vừa nói cái gì chủ nhân như thế nào cố linh trà lao hầu thấp giọng nói ngươi vừa mới là nói thiên đại tạo hóa đúng hay không này này cái như thế nào đem này tra quên vương thăng đột nhiên cười hai tiếng cấp tốc hai mắt nhắm lại quanh thân nổi lên từng k i a từng k i a đạo vận mặc dù lúc này nguyên thần cùng thân thể c á c h ra nhưng hắn ý thức kỳ thật là nguyên thần bắn ra đến trên thân thể nguyên thần tiên anh liền là hắn hồn phách thăng hoa lúc này tâm niệm vừa động ý thức trở về đến nguyên thần bên trong tâm thần lập tức bị kêu một cỗ huyền diệu đạo vận sở lấp đầy tạo hóa đại đạo chính mình hiện nay đã tiếp nhận bộ phận tương đương với tìm hiểu thấu đáo một chút bộ phận vạn tạo ra hóa đạo tự nhiên cũng có thể thi triển bộ phận tạo hóa tri đạo thần thông dù n g lẽ thường tìm không thấy đáp án tại tạo hóa đại đạo bên trong có lẽ liền có thể được đi ra vương thăng lẳng lặng suy tư rất nhanh liền chìm vào đại đạo bên trong này một cái trước mắt hắn cảm giác chính mình như là hóa thành một đầu cá bơi tại ôn hòa trong suốt lại không có chút nào lực cản dòng suối bên trong nhẹ nhàng du động đáy lòng nổi lên nồng đậm thỏa mãn cảm giác chỉ n g h ĩ say mê ở chỗ này thiên địa vạn vật đại đạo tất cả đều quy về thơm quy về l in h một đoá hoa mở một đoá hoa lạc sinh linh sinh trường sao trời diện nói diễn vô tận nói hóa vô cùng sau mấy tiếng hồ bên cạnh vương thăng mở ra hai mắt hai mắt bên trong thần quang lấp lóe đưa tay đối với kia dược linh một chút đầu ngón tay một k i a linh hy lập sinh biến hóa này sợi linh hy thoát ly hắn đầu ngón tay đầu tiên là tự hành buộc vòng quanh một đạo phức tạp vô cùng phụ lục đùa này lại tùy theo nổ tan hóa thành từng tia từng tia s ư ơ n g trắng đem kia dược linh bao khỏa trong đó kia dược linh còn muốn mở miệng gọi nhưng nháy mắt bên trong liền không có tiếng vang vương thăng hai mắt lại lần nữa nhắm lại quanh thân kia huyền diệu tối nghĩa đạo vận lưu chuyện không ngừng Chốc lát, kia ngăn cách trận pháp bên trong xương trắng dần dần biến mất tựa như đều bị dược linh thu nạp kia dược linh giờ phút này lại hóa thành nhất danh đồng tử bộ dáng đối với vương thăng quỷ sát đi xuống miệng bên trong mại thanh mại khí hô câu tại chủ nhân điểm hóa cố linh t r ả lao hầu thấy thế cũng là thay đổi sắc mặt chỉ vì nay đồng tử lại như sinh linh bình thường hoàn toàn nhìn không thấu nó nguyên bản theo hầu tự thân dược lực lại hóa thành một thân pháp lực tự nhiên đến vài vạn năm tu vi lại cảnh giới đến thiên tiên cảnh trung kỳ này linh xanh nhắm mắt vương thăng nhẹ giọng hô câu vào trận bên trong、La. linh xanh cúi đầu ứng với không có chút nào do dự cất bước vào ngăn cách t r ậ n pháp kia nhìn lên tới bất quá bảy tám tuổi thân áo vải đầu buộc hai cái bố bao đồng tử vội vàng hướng một bên t ố i lui cấp này vị đại tỷ tỷ nhường đường kính vương thăng giơ bàn tay lên lần này hắn vận dụng nửa cân linh hy linh xanh tự thân mục đại trận theo hắn phía sau giúp hắn vượt qua đếm không hết kiếp nạn giết địch khốn địch không có chút nào lợi hoàng hắn giận mặc dù là tại không yêu quyết không chế h ạ n nhưng lúc này vương thăng dùng hỗn độn linh hy làm vì ngợi khen hợp tình chế tạo một cái có thể nhanh chóng thanh lý chiến trường tao thủ làm linh xanh đột phá tự thân cực hạ đem cực tăng lên nhiều phe mình tổng thể chiến lược hợp lý nếu không phải vương thăng cảm giác bên trong linh xanh bản thân không thể thừa nhận càng nhiều linh hy dùng một cân vương thăng cũng sẽ không đau lòng b ì lòng bàn tay từng tia từng tia thất thải linh hy tuân ra hóa thành một mặt đường kính hai mét hình tròn phát trận này bên trong phủ lục răng khắp nơi sau đó lại chậm dại hóa thành thất thải mây mù mây mù hướng linh xanh chậm dãi bao khỏa mà đi linh xanh khẽ hử nhẹ thanh tùy theo chính là mang theo thoải mái dễ chịu ngâm khẽ chính lúc này Chật nghe đỉnh đầu tiếng sấm lăn lăn các nơi tụng kinh thanh âm vang lên cũng sắc trời đột nhiên t r ở tối một chung sáng đánh vào vương thăng trên người này trùm sáng cuối cùng phảng phất bầu trời vỡ ra khẽ hở này bên trong xuất hiện một đôi cự đại đôi mắt đôi mắt mở ra nhìn chăm chú vương thăng vương thăng giờ phút này lại là không ngừng chút nào tay bên trong động tác lòng bàn tay bên trong tạo hóa đại đạo đạo vận phun trào kia thất thải mây mù chậm dai chui vào linh xanh thể nội vương thăng n g n g đầu hai mắt bên trong đầy là hờ hững nhìn chăm chú không trùng cặp kia đôi mắt nay đôi đôi mắt liền lạ như thế nhìn chăm chú thiên địa dị sắc cũng là càng phát ra nghiêm trọng kia cố linh t r ả lao hậu cùng dược linh đồng tử giờ phút này đều đã quỳ xuống toàn thân run r u dậy rốt cuộc thất thải mây mù bị linh xanh hoàn toàn thu nạp vương thăng chậm rãi rơi xuống bàn tay không trung cặp kia đôi mắt chậm rãi khép kín thiên địa gian một m ả n h không minh lại xem linh xanh tựa hồ không có chút nào biến hóa chỉ là càng thêm thanh tú chút vốn dĩ liền là da thị chán đ o á trở nên thủy linh rất nhiều nguyên bản có chút bệnh trạng gương mặt tái n h u ậ giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần thủy nhuận mà nàng tu vi giờ phút này lao hậu đã là nhìn không thấu linh xanh chậm rãi quỷ sát đi xuống thấp giọng nói đa tạ chủ nhân tạo hóa c h i ân vương thăng chậm rãi gật đầu quanh thân kia tầng tầng đạo v ậ n thối lui ý thức cũng lại lần nữa trực tiếp ném đến này cỗ thân thể bên trên vừa rồi ách vương thăng không chịu được đưa tay che hai mắt chính mình có phải hay không lần thứ ba thiên uy cơ hội liền như vậy ném t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba hai người hầu t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt hai người hầu này cái gì quỷ rõ ràng chính mình tính toán như vậy nhiều năm lần thứ ba thiên h uy đều không nỡ dùng nghị tích lũy vậy là đủ rồi trực tiếp tới nhất ba đại đem thiên kiếp kiếm ý thôi diễn ra uy lực chân chính phía trước vận dụng một bộ phận tạo hóa đại đạo như thế nào tử tế hồi tưởng c h i hạng thiên h uy hàng đến phía trước chính mình đã có báo hiệu nhưng lúc đó đám chìm tại tạo hóa đại đạo bên trong chính mình thế nhưng không quan tâm lúc ấy tâm tình liền là không quan tâm đ ố i cặp kia đôi mắt không như thế nào để ý tựa hồ thiên h uy cũng không tính cái gì hiện tại tâm tình liền là hối hận phi thường hối hận chính mình rõ ràng có thể có càng ổn thỏa phương thức ghi lại tạo hóa chi đạo diễn ra phủ lục lúc sau có thể chậm d ã i trợ giúp linh xanh tiến hóa bất quá việc đã đến nước này vương thăng cũng không nói thêm cái gì mặt mang mỉm cười xem q u ỷ tại chính mình trước mặt linh xanh tóm lại không thể cho linh xanh quá nhiều áp lực lúc này linh xanh vương thăng nói có thể hay không làm ta bính nhất bính ân linh xanh về phía trước đi hai bước vương thăng đưa tay đầu ngón tay chạc tại linh xanh cánh tay bên trên xúc cảm c h â n nhắn yếu đôi không xương hơn nữa da thị trắng non tinh tế không có chút nào t ì vết tổng thể tới nói gần với sư tỷ k h này không là trọng điểm trọng điểm là hiện tại linh xanh tựa hồ có nhiệt độ vương thăng mặt lộ vẻ suy tư dư vị chính mình mượn tạo hóa đại đạo thi triển thần thông tình hình đáy lòng nổi lên một chút minh ngộ thiên uy sở dĩ ngăn cản là bởi vì linh xanh lần lộ sắc này đã vượt qua nàng bản năng đạt tới cực hạn lại đối tam giới an ổn sản sinh nhất định ảnh hưởng ảnh hưởng này cũng không tính quá lớn không phải tới liền không là thiên uy mà là trời phạt người thần thông như thế nào chủ nhân thần thông tựa hồ so trước đây cường mấy lần linh xanh nói nếu là thái ất kim tiên tại này nếu tại hắn không để phòng lúc ta cũng có thể câu lên hắn đáy lòng ác nghiệm và mà chi phối hắn tâm thần vương thăng c h ậ m rãi gật đầu nếu là như vậy chính mình lần này thiên u y cơ hội cũng là không tính lãng phí sau đó vương thăng xem trước mắt linh xanh n à y loại cảm nhận như là lao phụ thân xem chính mình vất vả dưỡng dục lên tới nữ nhi bình thường Trừ cái đó ra còn có biến hóa khác không ân linh xanh n g âm khẽ hai tiếng túi đầu suy tư trường trường lông mi chất động hai lần nay kỳ thật cũng là nàng một biến hóa lớn tự thân tự hồ càng linh động thoát khỏi nguyên bản tạ vật hóa sinh theo hầu ta tự hồ A xem ảnh một vương thăng cũng nho nhỏ kinh ngạc hạ lập tức chỉ điểm linh xanh vài câu linh xanh ngồi xếp bằng xuống hai tay báo nguyên thủ nhất từng tia từng tia linh khí tụ đến linh xanh xung quanh cũng lập tức hiện ra đạo vợ chẳng trách sẽ dẫn tới thiên uy n g ă n cản trước dừng lại vương thăng cau mày nói câu sau đó liền đi qua đi lại n à y là chuyện tốt chính mình dùng tạo hóa chi đạo cùng hỗn độn linh hy làm linh xanh sản sinh sinh linh bản chất tiến giai nguyên bản linh xanh chỉ có thể dựa vào thu nạp tử khí tăng tiến chính mình thực lực nhưng cũng đã không sai biệt lắm đạt tới nàng bản thân cực hạ tóm lại chỉ là một gốc quỷ tâm đẳng hòa sinh nhưng hiện giờ linh xanh được trao cho chân chính đạo khu đã là theo nguyên bản giảng buộc bên trong nhảy ra tới nếu nàng tìm hiểu với bản thân c h i đạo tại n à y điều đại đạo bên trên đi xuống lại bước về phía trước một bước nàng thần thông có lẽ sẽ thành là chân chính ảnh hưởng thiên địa cân đối tồn tại một ý niệm chúng sinh cho bụi vương thăng n à y một khắc ngược lại là rõ ràng một chút linh xanh hiện nay không yêu quyết hay không đối ngươi đã mất đi hiệu lực linh xanh tia thân thể gầy yếu run lên lập tức quỳ xuống cái c h á n để trên mặt đất lại là không chịu được khóc lên chủ nhân linh xanh tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân chủ nhân làm linh xanh chết linh xanh lập tức tự tuyệt nguyên thần vương thăng trầm ngâm hai tiếng nói ta đã có thể tạo hóa ngươi cũng tự nhiên nhưng hủy ngươi ngươi không cần như thế sợ hãi n g ư ơ i đi theo ta đi qua không ít kết nạn đối ta cũng có mạng sống tri ân ta ngươi vốn nên như hảo hữu bình thường nhưng linh xanh ngươi thần thông ta xác thực không yên lòng linh xanh biết được nay thiếu nữ ngầm đầu nhìn về phía vương thăng mắt bên trong linh quang lấp lóe linh xanh nguyện tự trói nguyên thần đem tự thân mệnh mạch ký thác tại chủ nhân lòng bàn tay bên trong cùng tồn tại thế đời này kiếp này không rời đi chủ nhân n ử a bước chỉ tuân chủ nhân c h i mệnh vương thăng chậm rãi gật đầu hắn mặc dù cũng rất muốn như là một ít sư tỷ sở đọc mạng gạ bên trong nhân vật chính như vậy lấy đức phụ người dùng chính mình hành động đi cảm hóa quanh thân c h i người nhưng lý trí nói cho hắn biết không được linh xanh đem chính mình một tia nguyên thần bản nguyên lấy ra đưa đến vương thăng tay bên trong kia là một bụi cây giống có thể tùy thời thông qua cây non bóc tát linh xanh tính mạng vương thăng đem này cây non trực tiếp đặt vào chính mình tiên khu bên trong cùng hỗn độn linh hy tiểu mộ kiếm làm bạn nếu vương thăng bỏ mình linh xanh cũng sẽ lập tức chết tuy theo linh xanh lập được lời t h ể cũng bị vương thăng lưu tại bên ngoài tu hành đúng rồi linh xanh ngươi không muốn thu nạp này viên sao trời thiên địa nguyên khí vương thăng nói này bên trong nguyên khí vốn dĩ liền không nhiều cũng không có nguyên động thông lộ ngươi trước nhẫn mại một chút ra ngoài sau lại thu nạp nguyên khí tu hành linh xanh cúi đầu đáp là chủ nhân sau đó vương thăng liền cấp linh xanh an b à i hảo chỗ ở làm nàng tự hành cảm lộ đại đạo lại đem cố linh trà cây giả thu hồi càn k h ô n giới làm này viên cây trà g i ả an ổn tu hành một thời gian tiêu cái chủ nhân ta đây l i ê n nghe xó xỉnh bên trong truyền đến một tiếng hô hoán vương thăng quay đầu nhìn lại đã thấy tiêu cái phấn điêu ngọc trát tiểu đồng tử chính lo sợ bất an xem chính mình vương thăng mỉm cười ngươi hiện tại tựa hồ đã là dược linh thành tinh lại bị ta điểm hóa hóa thành nửa người nửa tinh quái ân dược linh đồng tử miệng nhất biển chủ nhân ta biết ta thực bổ nhưng ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi trông nhà hộ viện quét dọn quét dọn việc lạc vương thăng nhịn không được cười lên được rồi nếu điểm hóa ngươi chắc chắn sẽ không đem ngươi làm dược liệu dùng ngươi kế tiếp liền đi theo ta bên người làm chút bưng trả đưa nước sống đi dược linh đồng tử liên tục bái tạ đa tạ chủ nhân không hầm tri ân đa tạ c h i người không hầm tri ân ngươi tóm lại cũng nên có cái tên vương thăng trầm ngâm một chút xem một bên quỷ tâm đẳng thiếu nữ cười nói nếu nàng cứ gọi linh xanh ngươi cùng nàng không sai biệt lắm theo hầu sau này đều muốn đi theo tại ta phía sau vậy ngươi liền gọi nhị cầu đi nhị cầu tạ chủ nhân ban thượng danh dược linh đồng tử làm sao biết cái gì tốt xấu vội vàng dập đầu cảm t ạ mặt bên trên lộ ra đơn thuần lại thiện lương mỉm cười vương thăng làm xong này đó điều tra tổ thành viên mới vội vàng chạy đến bọn họ vừa rồi kiểm tra đến nơi này có thiên địa dị tượng cho nên đổi u tới hỏi một chút xem có phải hay không xuất hiện cái gì sự tình cũng làm cho vương thăng hơi chút hao tốn một ít miệng lưỡi bốn chờ vương thăng đuổi đi điều tra tổ tổ viên linh xanh đã tiến vào n ộ đạo bên trong vương đạo trưởng yếu ớt thở dài ngồi liệt tại ghế s o f a bên trên đưa tay xoa chính mình mỹ tâm kế tiếp nếu là tại dẫn tới thiên uy chơi phạt thần lôi cảnh cáo a đại đạo có thể ảnh hưởng tu đạo giả tâm tính nay cái vương thăng sớm có thể hội s á t chúng sinh kiếm ý liền từng làm hắn s á t tâm đại khởi còn hảo có tiểu m ộ t kiếm áp chế trước đây bị tạo hóa đại đạo ảnh hưởng tâm thần làm vương thăng cảm giác thế gian hết thể đều là như thế không quan trọng này loại lạnh nhạt lạnh lùng phảng phất suy nghĩ đều chỉ tuân theo nói quy tắc cái này là đạo tính sinh linh có linh tính người có nhân tính tu sĩ thì có linh người nói ba tính linh tính chân người n g ộ đạo nhẹ nhõm tu đạo có đường nhân tính tương đối phức tạp liền là người bản thân phẩm tính đạo tính cùng nhân tính tương đối cả hai trình này tiêu so sánh chi thế tu sĩ tại núi bên trong tu hành không hỏi thế sự đạo tính liền sẽ càng phát ra nồng đậm nhân tính cũng liền càng phát ra nồng cạn cấp người cảm giác liền sẽ là ít đi rất nhiều nhân tình vị mà vương thăng này loại tại thế tục lớn lên còn là tại tin tức lượng cự đại thế tục lớn lên tiểu học trưởng thành sớm trung học vỡ lòng đại học đọc nhiều quần tóm lại đạo tính rất khó áp chế lại nhân tính của hắn lần này thuần túy h là bởi vì tạo hóa đại đạo quá cường vương thăng thở dài cũng cảm thấy chính mình tại này bên trong nhà h ẳ rỗi chẳng bằng đem này một tiểu bộ phận tâm thần cũng dùng tại lý giải tạo hóa đại đạo thượng n à y dạng có lẽ còn có thể sớm một chút nắm giữ tạo hóa đại đạo nói làm liền làm vương thăng cấp cha mẹ gọi điện thoại nói cho bọn họ chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian lần này có thể muốn mấy năm vài chục năm luận sau đó lại cấp n ư u n g u y ệ t đi cái điện thoại làm nàng có cái gì tình huống liền đến biệt thự tìm chính mình nếu như hắn cha mẹ nếu là thân thể không tốt hoặc là hắn quá dài thời gian không bên ngoài làm động đều nhưng tới biệt thự đánh thức hắn sau đó vương thăng lại tại biệt thự chung quanh bố trí mấy tầng ngăn cách trận pháp có dược linh đồng tử nhị cầu trong nhà hộ viện linh xanh cũng tại bên ngoài tu hành vương thăng cũng là không lo lắng chính mình đạo khu có thể hay không bị người phi lễ bị hủy là rất không có khả năng chính mình có thể tùy thời tiếp dẫn tạo hóa đại đạo bông xuống trừ phi là tới cái đại la kim tiên tâm thần chìm vào đáy lỏng vương thăng đem này bộ phận tâm lực cũng đầu nhập nguyên thần bên trong như thế chủ ý thức cùng tiềm ý thức lại lần nữa tương hợp vương thăng tiếp nhận đại đạo tốc độ tăng lên đại khái năm cái phần trăm điểm cũng xem là không tệ biệt thự bên ngoài biến hóa cũng coi là thương hải tăng điển nhưng bởi vì đại hoa quốc toàn lực thôi động đối vô tận tinh không quân dụng kỹ thuật phát triển địa cầu p h ả m tục bên trong khoa học kỹ thuật phản ngược lại bắt đầu bình cảnh giếng phun luân thế phát triển vương thăng này một bên một năm sư tỷ bên kia liền là trăm năm vô tận tinh không ngược lại là trước sau như một bởi vì đại thể cách cục đã làm ấy chục vạn năm không thay đổi cũng không sẽ bởi vì điểm ấy thời gian mà kết thúc bản thân dung chuyển tam rơi khó yên sinh linh khó có thể bình an đại đạo l u ậ n tranh tu sĩ thiết thiên vương thăng toàn tâm bế quan năm thứ năm n h ư nguyệt đến đây đánh thức án một lần lúc ấy vương thăng mở mắt ra cặp kia đôi mắt bên trong tinh quang thôi sán nhưng tự thân tản mát ra huy áp làm lưu nguyệt kém chút trực tiếp mất đi con h ả o hắn bất quá một giây kịp thời khôi phục đem lưu nguyệt mang đến một bộ đồ cầm tới nay đ ồ là án mãn gạ bốn phần k h u n g làm ra tới phân biệt nói bốn kiện sự t ì n h vương thăng mới nhìn liền nhìn không hiểu còn là t ử suy nghĩ tỉ mỉ tắc một trận mới biết được nhà mình tiểu mội tại nói cái gì sự t ì n h thứ nhất phúc đồ một cái quan tài mặt bên trên ngồi cái hài đồng bên cạnh có cái thân người đôi rắn nữ tử một cái nhược quán thư sinh vương thăng còn tưởng rằng là có cái gì tà dị đồ vật suy nghĩ kỹ một chút nghĩ đến văn khúc tinh quân hứa trọng lương nay đại biểu Thanh hoa đây ế q u n thành công trọng lương ngoặt lên đã đem t hứa h u ề n cũng hải Thứ phút tặc. đổ là tại h chuyện thân ảnh mơ hồ u ậ n bên trong đứng tiếp t mấy xưa, đổ mơ một q u a nói bên trên, nắm nhìn n trước tại phía khẽ hở. Đây là tại nói, thanh hoa đế quân hứa trọng lương cùng cái khác mấy vị cao nhân tại mưu đ ổ tiền thành giới chi sự chương 764, t i n h i n h khung đi t r ệ n h hòa p h ò n g chương 762, t i h i n h khung đi t r ệ n h hòa p h ò n g tiểu diệu nếu là đi theo văn khúc tinh quân học tập mấy trăm năm n h ư lược c h i đạo hẳn là sẽ tiến rất xa đi vương thăng như thế nghĩ ánh mắt đã rơi vào thứ ba thứ tư phúc đồ bên trên thứ ba phúc đồ bên trong là từng chiếc từng chiếc đơn giản thuyền gỗ trốn tránh tại một đ o à n xương mù bên trong đây là linh mẫn có thể hạm đội đã phát triển ra quy mô hiện tại trốn tránh tại âm thầm tùy thời có thể xuất kích thứ tư phúc đồ nội dung liền hơi chút nhiều chút có thể nhìn ra vương tiểu diệu lười biếng cũng không muốn họa quá nhiều quá kỹ càng đem rất nhiều tình hình trên tại cùng nhau trốn tránh tại hình ảnh bên ngoài bóng đen một cái bàn tay to chụp vào tung bay gió sao trời nhưng bị khắc một cái bàn tay to cắt đứt đ ẩ y ra tại hai cánh tay va chạm chi gian có sáu nơi nổ tung điểm đây là nói tại phong mạch tinh bên trên này đó năm có một cỗ thế lực tới phạm bị phe mình đại lao đánh lui sáu lần tại không ngừng thăm dò phong mạch tinh chi người vương thăng cũng lược hơi có chút không rõ phượng c ử u đã từng trực tiếp tìm tới qua hắn nói với hắn một đôi trung nhị bạo g i ạ p xấu hổ cảm giác tràn đầy lời nói lúc ấy vương thăng chỉ là làm việc vui nghe sau tới mới phát hiện chính mình có khả năng thật là đối phương việc vui phượng c ử u là biết địa cầu bên trên nếu phượng c ử u liền là tiên đế kia địa cầu cái gì tình huống hắn hẳn l ạ như lòng bàn tay vì cái gì lại sẽ âm thầm thăm dò phong mạch tinh này không là có chút mâu thuẫn sao vương thăng tử chia nhỏ tích mấy loại khả năng chỉ có thể đem này độ cho hiện nay tuế luân đại trận cửa ra vào bị phong tỏa phượng c ử u cũng vô pháp đi vào không biết địa cầu cụ thể tình hình cho nên để cho thủ hạ thăm dò p h ò n g mạch tinh khả năng này ngược lại là giải thích thông tuế luân đại trận không cùng mặt khác đại trận nó đoạt thiên địa tạo hóa sửa đổi này bên trong năm tháng tốc độ chạy cửa ra vào rất không có khả năng có nhiều cái hơn nữa vương thăng trước đây cũng cân nhắc qua phượng cựu nếu quả thật là tiên đế kia ta hiện nay có lẽ bởi vì bị tam thanh lão ra chừng mắt liếc còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí nói trở lại tam thanh thánh giả không thể trực tiếp xóa bỏ này cái ngoại ma sao vương thăng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đáy lòng liền là một trận b u ồ n b ự c cũng từ đáy lòng cảm giác đến một loại tới tự chỉ số thông minh phương diện bản thân hoài nghi hắn liền là cái thánh linh truyền thế hiểu cái truy tam giới an bình không có việc gì liền tốt vương thăng đem này trang giấy v à nát hóa thành bụi tàn tại s o f a bên cạnh giỏ rác bên trong đứng gậy đi đến cửa sổ sắt đất phía trước vương thăng xem bên ngoài hồ nước xem đến hồ nước phía trên lơ lửng mấy cái phi hành khí chỉ là m ư ờ năm liền nhận không gian này cái thế giới. Lại cái giới. cái điện thoại đi ngoài, hỏi hỏi đại mỗi hiện nhận không này đánh nương, gần đây tình hình, quan nhóm nay tình huống. thế chào chút cha hạ hoa hạ phụ, ra ra mấy đây quốc một tâm tu đạo đệ, mẹ, sư sư sư sư dò bận rộn nửa cái giờ linh xanh cùng nhị cầu cũng về phía trước vân an vương thăng căn dặn bọn họ hai linh không muốn cùng nơi đây bất luận cái gì sinh linh khởi xung đột có phiền phức liền đánh thức hán lúc này mới ngồi tại ghế s o f a bên trên tiếp tục đem này bộ phận tâm thần trở về nguyên thần toàn tâm tiếp nhận tạo hóa đại đạo xem ảnh một vương thăng lúc này có thể cảm ứng được ly thường tồn tại lúc này ly thường lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới liền tại tạo hóa đại đạo biên duyên cùng vương thăng nguyên thần vô linh kiếm cùng nhau ở vào cái nào đó huyền diệu tiểu thế giới theo vương thăng đối tạo hóa đại đạo không ngừng tiếp nhận cùng này điều đại đạo dần dần tương dung có thể càng rõ ràng cảm ứng được ly thường lúc này tại phát sinh biên hóa hoa hoàng huyết mạch xuất phát từ từng b ư ớ c kích phát trạng thái nơi đây có nữ hoa đại thần lưu lại rất nhiều bản nguyên t r i lực tiểu nửa hướng ly thường hội tụ mà đi hơn phân nửa hướng vương thăng nguyên thần vô linh kiếm mà tới tạo hóa hai chữ ẩn chứa vô hạn khả năng mà này đều tạo hóa đại đạo càng là mặt khác đại đạo diễn biến chất xúc tác đản sinh tại thiên địa phía trước lại siêu thoát ở thiên địa gian nữ hoa đem này điều đại đạo lưu cho thánh linh kỳ thật liền là muốn cho thánh linh tiếp thay chính mình tiếp tục thủ hộ tam giới như vậy hao tâm tổn trí đi thủ hộ không mệt m ỏ i sao vương thăng lẩm bẩm thanh xem chính mình hai tay hắn nghĩ kỳ thật liền đơn giản nhiều bình định ngoại ma thủ hộ có thể thủ hộ mặt khác không nghĩ còn nhiều cũng không như vậy dư lực ly thường tại nơi đây hẳn là có thể được đến không ít chỗ tốt ra ngoài sau có lẽ cũng có thể trở thành đại biểu hoa hoàng nhất tộc một phương cao thủ phía trước ly thường cấp chính mình k ê u mấy thứ c ổ bảo hiện tại cũng không dùng được ngược lại là có thể trả cho ly thường làm o a hoàng nhất tộc quan mang lại lần nữa lấp lánh tại này phiến tinh không vô linh kiếm đã sớm bị chữa trị hoàn hảo không chỉ như này lúc này vô linh kiếm bên trong kiếm linh chính tại tạo hóa đại đạo ảnh hưởng hạn sản sinh một ít biến hóa vi d i ệ u kỳ thật vương thăng chủ động cùng giao vân câu thông qua mượn chính mình tạo hóa đại đạo có thể làm giao vân thoát khỏi kiếm linh thân phận cũng có thể làm giao vân lấy vô linh kiếm kiếm linh trạng thái trở nên càng thêm cường đại giao vân thực quả quyết lựa chọn cái sau tại là vương thăng tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo đồng thời liền đem v ô linh kiếm ôm tại nguyên thần ngược bên trong làm v ô linh kiếm bị tạo hóa đại đạo chậm dại ảnh hưởng nay thanh kiếm sau này có thể trở nên nhiều cường vương thăng cũng không rõ ràng chờ nguyên thần xuất quan tiếp tục dùng hỗn độn linh hi thuần dưỡng nói không chừng có thể tạo ra được hậu thiên sinh ra tiên thiên linh bảo nay cũng chỉ là vương thăng một chút phỏng đoán cụ thể như thế nào đều muốn chờ bảy tám mươi năm sau chính mình hoàn toàn tiếp nhận này đ ề u hoàn chỉnh đại đạo lại nói nay trăm năm chính mình là không có một tia tâm thần có thể đi cảm lộ chính mình nguyên bản mấy cái đại đạo mặc dù tại tạo hóa đại đạo quang mang c h i hạ n sao trời thuần dương chờ nói đều đã tỏ ra có chút tạm đạm vô quang nhưng vương thăng đương nhiên sẽ không đưa chúng nó xem nhẹ thừa kế tới đại đạo trung b i như là mượn tới lực lượng mặc dù uy năng ổn định các phương diện sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng tự thân đã tu lời u nói làm hắn cảm giác càng an tâm một ít mấy chục năm vương thăng nhẹ buông tiếng thở dài nhân sinh có thể có bao nhiêu mấy chục năm nhưng chính mình đã là vô cùng may mắn có thể dùng trăm năm thời gian liền đi hái được như vậy đại đạo nếu như kế tiếp này đó năm vẫn luôn thuận lợi hắn chuẩn bị cuối cùng hai mươi năm chính mình lưu một bộ phận tâm thần tại bên ngoài khi đó mặc dù cha mẹ còn chưa lão nhưng chính mình sau này có thể muốn có dài dòng thời gian tại bên ngoài bôn ba không cách nào tại nhà tân hiếu này hai mươi năm chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên hạ tự thân nội hàm cùng khí chất vương thăng quyết định đọc sách đọc các loại học thuật làm tư tưởng làm binh pháp danh đem chính mình phong phú lên tới mở rộng chính mình tư duy cùng tầm mắt thư tịch gánh chịu rất nhiều trí tuệ cùng tưởng tượng lực đây cũng là vương thăng có thể nghĩ đến nhất nhanh phong phú chính mình biện pháp bất quá nói đi thì nói lại hiện nay chính mình mấy tên thủ hạng đồng bạn bên trong có phải hay không có chút âm thịnh dương yếu mượn tạo hóa đại đạo đột phá nguyên bản ràng buộc linh xanh mấy chục năm sau lại là một đầu hào hán không, mấy chục năm sau cũng sẽ là một phương cao thủ lý thường chính mình mặt khác hai người thủ hạng hổ x ư ơ n g cùng long nhật không tính không đề cập tới cũng được vương thăng lắc đầu trầm tâm tiếp nhận tạo hóa đại đạo đáy lòng dần dần không vui không b u ồ n quy về nói bên trong hào không gợn xong bốn ai lúc nào mới có thể gặp lại đến linh xanh cô nữ a hồ r ư ờ n nguyên thiên phong tinh, nguyên động phía dưới đại thành bên trong, n g phía dưới đại ơ i n à o o đó đại trạch t r bên n g Hổ x ư ơ ngồi n g tại ghế nằm bên trên bên cạnh mấy cái nũng nịu n ữ tu vì hắn đấm chân quặn gió hổ xương như thế tới câu liền bị người trừng mắt liếc t r ừ n g hắn tự nhiên liền là tại nơi xa bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng lao giả long liệt không long liệt không nói nói cẩn thận biết biết hồ x ư ơ n g đầy không thèm để ý c ư ờ i câu lại dội lưng một cái ra hiệu bên cạnh mấy cái thị nữ lui ra để gây đu đến long liệt không bên người ngồi xuống long liệt không ra tay bố trí một tầng kết giới lúc này mới mở mắt ra khiển trách này là liên quan đến chủ nhân sinh tử bí ẩn đừng có trò đùa quyết không thể bại lộ hồ sương cười nói nặng nhẹ ta tự nhiên biết khiê mấy cái tiểu nội mội lại không là người ngoài làm thế nào biết các nàng không là người khác phái tới gian t ế ta đều ngủ khúc ta đều xác minh hồ sương vỗ ngực nói câu yên tâm đi lao long nếu là thật xảy ra chuyện ta hổ sương tới chống đỡ thượng hừ ta ngươi nhẹ như hạt bụi nhỏ chết không có gì đáng tiếc long liệt không bình tĩnh trở về câu làm hồ sương một trận trận trắng mắt hai người đều là vương thăng tùy tùng nhưng long liệt không là bị không yêu quyết khống chế đáy lòng chỉ có nghĩ như thế nào vì vương thăng làm việc hồ sương là bị đại đạo lời thề trói buộc hơn nữa đi theo vương thăng lúc sau tiểu nhật từ xác thực qua tự tại lại dễ chịu mỗi ngày đều sẽ không cảm thấy n h à n g chán cả hai khác biệt còn là tại hồ sương vừa muốn trêu chọc vài câu chỉ thấy một vệ kim quan g tự thiên ngoại bay tới rơi thẳng vào này tòa đại thành bên ngoài không bao lâu liền truyền đến gõ cửa thanh âm hồ sương làm thủ thế có hai người nữ tu lái về phía trước cửa đem một vị khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi hòa thượng dẫn đi vào hồ sương cùng long liệt không lập tức đứng dậy đ ó lấy hai người một yêu vào nơi đây mật thất bên trong mở ra trọng trọng trận pháp lúc này mới trò chuyện với nhau quan trọng chuyện tới không là người khác là hiện nay địa tu giới đùi chi bốn hoài kinh hòa thượng đồng thời hoài kinh cũng là vương tiểu diệu bên cạnh tín nhiệm nhất cũng nhất vì ỷ lại cao thủ rốt cuộc này là lão ca hảo cơ hữu hơn nữa cũng là một lòng vì địa cầu cân nhắc chuyển thế phía trước liền là thanh danh không tồi hàng long la hán chạm yêu trừ ma hộ vệ phạm nhân chuyển thế lúc sau càng là đại danh đỉnh đỉnh nghiện net hòa thượng một viên hồng tâm hướng máy rời hai hàng nhiệt lệ tung lưới du lịch hoài kinh lúc này Đã bằng vào kiếp tại r ư như ớ ớt c tích lũy, khôi phục chính chết thời thành tu trụ thái tiên thành t khôi mình định phong không lũy, kỳ kim vi, giống nếu bàn đơn vấn đấu, đã đề. về rất nhiều trường hợp phe mình đại năng không thích hợp ra tay lúc phần lớn đều là hoài kinh ra mặt giải quyết vấn đề hàng long phục h ổ la hán mặc dù bài vị không cao nhưng k i ế p t r ư ớ c liền là danh phật môn đạ thủ vũ lực giá trị quả thực không thấp có cái khẩn yếu vấn đề hoài kinh đem vương t h ă n g này hai người thủ hạ dẫn tới mặt thất định tiếng nói hiện tại tới xem khá là phiền t o á i ta cần hai người tin được lại có nhất định thực lực chi người giúp ta hai vị. không biết có thể long liệt không trầm ngâm hai tiếng sắc mặt có chút khó khăn thấp giọng nói đại sư ngài mặc dù là nhà ta chủ nhân trí giao hào hữu nhưng tổng l à như vậy phiền phức hai người chúng ta ít nhiều có chút đại sư lại không là người ngoài hổ s ư ơ n g nói lão long ngươi đừng như vậy hẹp h ỏ i g i ú p một chút mà thôi đại sư lúc nào lên đường đi đâu xử lý a i hoài kinh trầm ngâm hai tiếng tại tăng y tay háo bên trong lấy ra ba con mắt kính trạng p h á t bảo nói câu tài khoản đã cấp hai vị chuẩn bị xong đi lên nói long liệt không cùng hổ s ư ơ n g m ặ sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu chương á c tự đem k í n mắt đeo lên, rất nhanh i xếp bảy n xuống. Không n g bao lâu, trăm sáu mươi lăm đại đạo quà bán chương bảy trăm sáu mươi ba đại đạo quà bán tiểu thăng lần này bế quan lại mấy chục năm đi một chỗ hoàn cảnh ưu nhã lâm viên nhà chính thư phòng bên trong ngồi tại bên cửa sổ bàn đọc sách sau lẳng lặng đọc giả lập bào chi trung niên đại thúc nhỏ giọng thầm thì câu nay tự nhiên là vương thăng cùng vương tiểu diệu thân ba nhìn lên tới như linh khí chưa khôi phục phía trước năm mươi tuổi khoảng trường bộ dáng chỉnh cái người vẫn có chút tinh thần chỉ là cũng không khỏi sen lẫn hạ tóc trắng chính đoan nước trả lại đây phu nhân ngược lại là càng ngày càng trẻ hào quang bắn ra b n phía nay đôi phu phụ mặc dù cự tuyệt vương thăng trước đây nghĩ làm đặc thù hóa không muốn dùng đan dược tăng lên tuổi thọ nhưng hiện giờ dùng đại hoa quốc mở rộng phổ biến tính công pháp cũng có ít nhất hơn hai trăm năm mươi thọ nguyên lại một ít chú nhan mỹ dung đan dược vương thăng không cần phải nói tự nhiên sẽ có b ò lớn người xếp hàng đưa tới cửa hai người hiện nay mặc dù không thể nói phú r i á c một phương nhưng áo cơm không lo bị điều tra tổ đặc biệt chiếu cố làm vì ổn định vương thăng này cái cao dài chiến lược tất yếu nhân tố chiếu cố tốt này đôi phu phụ đã là phi thường chính thức nhiệm vụ mà bọn họ hai người cũng không nghĩ cấp chính mình hài tử thêm phiền phức chứ du lịch liền là tại này bộ chỉ lăng phụ thân lưu lại lâm viên bên trong ở những năm gần đây bọn họ du lịch vòng quanh thế giới mộng tưởng cũng hoàn thành hơn phân n ữ a cũng liền ở chỗ này ở lại lâu dài vương thăng vẫn luôn tại bế quan cách mấy năm sẽ có điện thoại đánh tới chào hỏi vương tiểu diệu nghe nói là đi tổ chức hạm đội đánh người ngoài hành tinh cũng là mấy năm mới có một cái tin truyền về đối với này đôi tiền đồ quá mức nhi nữ cha mẹ duy nhất có thể làm liền là không ảnh hưởng bọn họ nghe nói chính mình trượng phu đột nhiên như vậy lẩm bẩm một câu vương thăng mẫu thân cũng là thở dài đem nước trà để ở một bên ngồi tại bàn đọc sách đối diện hai hải tử hiện tại áp lực đều như vậy lại chúng ta cũng giúp không được cái gì hỗ trợ vương thăng phụ thân lắc đầu đừng thêm phiền liền tốt án chuyên nghiệp thuật ngữ t ô i nói chúng ta là p h à m nhân bọn họ hiện tại đã là thần tiên không giống nhau t í c h có cái gì không giống nhau còn không đều là ta sinh phu nhân ba khí lao b à huy vũ vương thăng phụ thân híp mắt cười một tiếng như vậy nhiều năm hôn sau sinh hoạt đã san bằng hắn đại gia đều muốn nói nói đạo lý góc cạnh ai vương thăng mẫu thân thở dài ngươi nói tiểu thăng không ở bên người ta còn tổng là nghĩ hắn nhưng vừa thấy được hắn quá lâu lại cảm thấy hắn khắp nơi đều trứng mắt muốn cấp hắn trêu chọc ngay liên vụ trộm nhặt đi vương thăng phụ thân đoan một chương giả lập báo chí xem mặt bên trên c h ầ m rãi hoạt động các loại văn tự tin tức thuận miệng t r e o chọc nói hiện nay ai còn có thể giáo hấn ta nhi tử cũng liền thân là hắn mẫu thượng đại nhân phu nhân ngài này giáo hấn có cái gì dùng vương thăng mẫu thân phiên a phiên bạch nhãn sau đó lại có chút suy tư lao vương có chuyện ta vẫn nghĩ thật lâu hiện tại tiểu thăng cùng o à n huyên hai cái người vẫn bận không thời gian làm hôn lễ chúng ta nếu không giúp bọn họ làm một lần ngươi còn treo những cái đó theo đi ra ngoài lễ đâu xem ảnh một ta là nói chính sự vương thăng mẫu thân vô bàn một cái bạn già lập tức ruột cổ một cái là là chính sự vương thăng phụ thân nghĩ nghĩ chúng ta không bằng làm cái vi d e o loại hình làm vì lưu niệm ta cảm thấy sinh thời đoán chừng là xem không đến con trai con dâu bổ sung h ô n lễ chúng ta có thể lưu lại điểm đồ vật cấp bọn họ cũng xem là tốt mẫu thân nghĩ nghĩ thở dài nếu là có thể sống được lâu một chút kia chẳng phải là muốn nhàm chắn chết vương thăng phụ thân cười nói chúng ta hiện tại sinh hoạt đã thực phong phú nên trải qua trải qua có thể hưởng thụ cũng đều hưởng thụ nhân sinh lớn nhất giá trị liền là bồi dưỡng hai cái hải tử mặc dù chúng ta đều không như thế nào dùng tới lực mỗi người đều muốn sống đến lâu một chút này là sinh vật bản năng nhưng chúng ta không thể dựa vào bản năng phán đoán bản thân giá trị thực hiện cũng cũng không có cái gì t i ế t nối có thể sống hai ba trăm n ă m còn vô lại trên đời này không đi lãng phí công cộng tài nguyên này đó đạo lý ta đều hiểu chỉ là nghĩ tận mắt thấy tiểu thăng bọn họ an ổn xuống nếu có thể ôm vào tôn nữ tô tử ngươi lại tại này bên trong đường động ta đi cấp ngươi mua mấy quả quả đảo phi vương thăng mẫu thân đưa tay một đánh ra một chút phụ thân vội vàng sau tránh hai người thương lượng còn là quyết định lưu lại điểm video tư liệu bọn họ mặc dù rất muốn thúc hôn nhưng cũng không dám nhiều đề mặc dù đời này tuổi thọ còn không ngắn nhưng để phía trước làm điểm chuẩn bị cũng là lo trước khỏi hòa bốn bao lâu biệt thự bên hồ vương thăng mở mắt ra lọt vào tầm mắt bên trong lại là phiêu đầy cho bụi phòng khách lấy phòng khách khu vực vì danh giới bên ngoài đều là sạch sẽ g ọ n gàng bày rất nhiều bùn cây cảnh hoa cỏ nhưng hắn sợ tại phòng khách các nơi đã l ạ thật dày một tầm bụi chung quanh còn dùng trận pháp ngăn cách ra miễn cho bị bên ngoài sở cái dày tạo hóa đại đạo đã tiếp nhận hơn phân nửa b ó c ngón tay tính một cái chính mình này là lần thứ chín tỉnh lại mỗi lần tỉnh lại đều là qua 5 năm năm sáu năm hiện tại không sai biệt lắm đi qua năm mươi năm tả hữu còn thật là có chút dài rằng giặc năm mươi năm bởi vì đắm chìm tại tạo hóa c h i đạo bên trong vương thăng mỗi phút mỗi giây đều tại không ngừng tàn g độ tiếp nhận lý giải tâm thần tựa hồ phân làm mấy bộ phân không ngừng luân thế nghỉ ngơi duy trì chính mình kéo dài lý giải năng lực nay cũng hẳn là tạo hóa tri đạo hiệu quả cái gọi là tạo hóa đại đạo nhất rõ ràng công dụng liền là đem không thể hóa thành có thể đem không hợp lý hóa thành hợp lý ngay sau n à y điều đại đạo chỉ sắp xuất thế liền sẽ khiến đạo tắc chi hải rung động hiện nay vương thăng nguyên thần đã có thể tùy thời thoát ly trở về tinh hạch nhưng hắn cũng không muốn tăng thêm phiền phước một hơi đem tạo hóa đại đạo hoàn toàn tiếp nhận mới là chính đồ địa cầu mấy chục năm bên ngoài chính là mấy ngàn năm mặc dù m g ô i cách mấy năm vương thăng liền sẽ thu được quan phương tiểu diệu cấp một ít phong thư nhưng lúc này lại trở về trông đi qua này mấy chục năm đại sự biến hóa xác thực là một cái lại một cái mà vương thăng trước đây trực tiếp tham dự mấy cái kế hoạch hiện tại cũng đều đã càng phát ra thành thục ngụy trang thái dương hệ lúc này đã có hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống thứ hai địa cầu cũng đã không còn là mập tưởng bất quá kia bên trong là tại thuế luân đại trận thất thủ lúc l ừ a gạt địch nhân sử dụng rất dễ dàng bị bóc nát cho nên ngoại tinh di dân vẫn như cũ chỉ là một câu khẩu hiệu kia bên trong khách du lịch khai phát đề án vẫn luôn không có bị t h ô n g qua văn hóa xâm lấn tiên đạo văn minh kế hoạch tại bên ngoài mấy ngàn năm thời gian khắc độ h ạ n đã là phát triển hừng hực khí thế vương thăng nhớ tới chính mình năm năm trước xem qua báo cáo dựa vào trò chơi giải trí văn học truyền hình điện ảnh chờ giải trí phương thức địa cầu văn hóa hung mánh công thành đ o ạ t đất trên cơ bản đại bộ phận tu sĩ sinh hoạt đều đã trở nên không thú vị vô vọng mà này loại mạng ảo xuất hiện lấy này phong phú nội dung hình thức lập tức hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tu sĩ đông tiên vực đã có hơn sáu viên sao trời tạo dựng các tự mạng lưới mạng lưới bên trong cất giữ đại lượng tin tức đã thực hiện cơ bản kỹ thuật số hóa tin tức hóa và lưới thiết bị cũng đã pháp khí hóa phát bảo hóa mặc dù lúc này bởi vì kỹ thuật hạn chế không cách nào làm đến chân chính tinh tế lẫn nhau l i ề n chỉ có thể làm mỗi cái ngôi sao tạo thành một cái khu vực lưới nhưng mạng lưới là cố định tu sĩ là hoạt động hiện tại đánh giá một ngôi sao hay không phồn vinh tu sĩ dân mạng số lượng đã thành quan trọng chỉ số tiêu chuẩn đã từng còn phát sinh qua bởi vì một cái tiên cung phế tích tu tiên trò chơi quá mức hòa bạo thường xuyên xuất hiện số lớn tu sĩ tiến hành nguyên động di chuyển ngụ lại cái này trò chơi tu sĩ người chơi khá nhiều sao trời thật phục vũ khí di chuyển bằng vào này cái mạng lưới sau l ư n g khởi xứ người địa tu giới tiến hành một hệ liệt mô bản hóa sao chép che giấu đại lượng tài cùng bảo nay cái mạng lưới còn có càng nhiều giá trị tỉ như tin tức thu thập dư luận dẫn hướng cùng với chế định một bộ tiêu chuẩn nhưng lúc này địa tu giới vẫn không có nhiều can thiệp chỉ là dùng để vơ vét của cải kiếm linh thạch làm này loại hình thức tại đông tiên vực một mảnh nhỏ khu vực bên trong như liệu nguyên liệt như lửa điên cuồng lan tràn không thể không nói vô tận tinh không thực sự là quá lớn hiện tại duy nhất chế ước văn hóa thế công liền là địa tu giới nhân viên kỹ thuật đã xuất hiện bản hết hàng người xác thực là không đủ dùng mà vương tiểu diệu bọn họ chế định quy hoạch cũng tại nhất điểm, điểm. có ý thức bồi dưỡng tu sĩ để bản thân sử dụng đối với cái này sự tình vương thăng ngay lập tức nghĩ đến kỳ thật là sư thì tại bên ngoài tu hành có này loại sao trời độc lập mạng lưới tồn tại cũng có thể nhiều điểm lạc thú đi sau đó mới là liên quan tới tam giới tinh không vũ trụ t r ờ đại sự không gian chiều sâu quá lớn cần thời gian đi lấp bổ văn hóa xâm lấn tại giải quyết rơi mấy cái tính kỹ thuật cái vấn đề sau phỏng đoán có thể nên đón chỉ số nổ tung từ đó ảnh hưởng đến tiên đạo văn minh phát triển mặt khác nhân vương chuyển thế triệu đắc trụ bên kia tổng thể tình huống cũng coi như bình ổn tại quan phương đạo môn đại lượng tài nguyên c h ú t xuống chi hạng này ra hỏa đã sờ đến tiên nhân ngạch cửa tự thân tư chất tiềm lực bắt đầu bị kích phát ra chính như triệu đắc trụ chính mình theo như lời hắn trước đây vận khí kỳ thật vẫn luôn không như thế nào hảo nhưng gặp được vương thăng lúc sau đột nhiên liền chuyển vận nay một điểm cũng thể hiện tại triệu đắc trụ tu hành thượng n ộ đạo như là u ố n g nước đột phá ra thường c ô m s o ả n g nhân vương mệnh cách quang hoàn càng phát ra t ô i s á n nhưng nếu muốn để triệu đắc trụ đột phá tự thân c ô n chế đoán chừng là muốn thanh hoa đế quân tổ sư gia cùng tiếp nhận song tạo hóa đại đạo chính mình cùng nhau ra tay thử một chút bởi vậy có thể thấy được đỉnh phong thời kỳ tiên đế sắp thực thập phần khủng bố đại khái lại có ba mươi năm vương thăng đứng dậy hoạt động một chút thân thể chính mình này đạo khu tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào mặc dù cảm giác tại địa cầu bên trên nhật tử thập phần chân quý nhưng đến hắn này cái cảnh giới một lần bế quan mấy trăm hơn ngàn năm đều là thường có sự tình sinh hoạt trạng thái đã cùng nguyên bản tranh lệch quá nhiều đi tới trước cửa sổ xem đã đại biến bộ g á n g h ồ nhỏ cùng với xung quanh những cái đó nhìn lên tới có chút kiến trúc kỳ quái thẩm mỹ đều nhanh theo không kịp này ngôi biệt thự gần đây cũng không có gì thay đổi mặc dù chỉ có số ít mấy người biết này bên trong ở ai nhưng đại bộ phận ngành tương quan đều biết này bên trong tính là một chỗ cấm điện lấy ra trước đây thay đổi qua một lần điện thoại vương thăng mạo xưng ơ xe điện không có cách nào kim tiên cũng cần nhờ sạc tin coi như có thể mô phỏng dòng điện hơi chút sai lầm liền sẽ đem này loại tinh vi dụng cụ điện tử trực tiếp báo hỏng phía trước chiếc di động kia liền lại như vậy bị làm p h ế làm theo thông lệ đồng dạng vương thăng gọi điện thoại cho cha mẹ sư lương ngư nguyệt thuần t ú chào hỏi quan tâm hạ này mấy năm bên tin. Tin n g tự tự thư bên trong nhắc tới tiên thánh giới đại khái tại hai trăm ba mươi năm trước đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực không đâu địch nổi cấp tốc chiếm cứ tiên thánh giới một khối nhỏ khu vực cũng dựng thẳng lên bình phục tam giới đại kỳ thú vị là nay cái thế lực cờ xí liền là một chỉ thần địa phương hoàng căn cứ tố nương tình báo mạng lưới điều tra kết quả n à y xác thực là phượng cựu thế lực này cái trốn tránh tại dưới biển sâu to lớn đại vật rốt cuộc lặng lẽ nổi lên mặt nước trừ cái đó ra còn có hai cái tin chỉ băng tiên nhân cùng thuần dương tử đã có phá giải t u ế luân đại trận mặt mày lúc này đã có thể đem t u ế luân đại trận thử cởi bỏ nhưng căn cứ thôi diễn t u ế luân đại trận cởi bỏ nháy mắt bên trong sẽ phát sinh kịch liệt càn không rung động bên trong sao trời sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi n à y sự tình cũng có giải quyết phương án l i ề n l à trước hết để cho thuần dương tử hoặc là thanh hoa đế quân tiến vào nơi đây đem thái dương hệ lấy đi chờ cởi bỏ t u ế luân đại trận lại đem chương á i hệ khôi phục. bảy ở i vì địa cầu b trăm h n tồn tại sáu mươi sáu loạn khởi u minh chương bảy trăm sáu mươi bốn loạn khởi u minh loạn lên tới chỉnh cái u minh giới đánh thành một nồi cháo kỳ thật cũng không tới một nồi cháo như vậy nghiêm trọng nhưng lúc này tam giới cận tổn trật tự chi địa ưu minh giới đột nhiên bị thương đối chỉnh cái tam giới đã tạo thành sung kích vương thăng ngồi tại địa cầu bên trên cũng ẩn ẩn cảm giác đến một loại áp lực hiện tại kỳ thật đã coi như là bắt đầu cùng phượng cựu cách không đấu sức mà đối phương ban đầu ra chiêu liền rơi vào chỗ mấu chốt làm vương thăng tinh tế n h ấ t phẩm liền cảm giác có chút khó chịu u minh giới cùng lục đạo luân hồi bàn đối chính mình sau này kế hoạch cực kỳ trọng yếu biệt thự bên trong vương thăng đi qua đi lại mặt đất rất nhanh liền lưu lại một đôi dấu chân tại lầu hai có cái tiểu đồng tử vội vàng chạy hạ tới tự nhiên liền là nhị cầu vội vàng dùng pháp lực quét dọn các nơi cũng chạy vào phòng bếp cấp chủ nhân pha trà linh xanh cũng theo nộ đạo bên trong hồi tỉnh lại đổi thân đơn giản váy liền áo chỉnh cái người nhìn lên tới đ ề ực trắng non nà n à n g cũng không dám nói lời nào liền đứng tại cầu thang c h ố ngặt n g l ặ n g lặng chờ chủ nhân triệu hoán vương thăng đáy lòng suy nghĩ một trận đã có chủ ý chờ dược linh đồng tử phụng xong t r à hắn lên đường câu cầm giấy bút tới là chủ nhân dược linh đồng tử rất nhanh liền tìm đến vốn di chỉ là trang trí dùng bút lông cùng giấy trắng cũng ở một bên cẩn thận mải rất nhanh vương thăng viết xong một phong thư tử linh xanh ngươi có nhớ ta tổ sư thuần dương tử còn có kia vị chỉ băng tiên nhân chủ nhân ta nhớ rõ vương thăng nói ngươi đi tiên cấm chi địa xuất khẩu đem này phong thư tự tay giao cho bọn hắn hai người bên trong một vị lại bắt bọn hắn trở về tin trở về nếu bọn họ hai người không tại kia bên trong ngươi liền đi tìm ta mội mội vương tiểu diệu đem này phong thư đặt tại nàng kia giao cho bọn hắn lúc sau hỏi một câu bọn họ hay không có trở về tin nếu có liền mang về tới là chủ nhân linh xanh định tiếng nói câu m ặ t sát mặt ngưng trọng mà đem kêu phong thư cầm tại tay bên trong quay người hướng một bên cửa sổ mà đi thân ảnh nhất t i ệ m đã hóa thành một m ặ t lưu quang bay ra địa cầu án nàng lúc này t u vi tới lui cũng không bao lâu vương thăng ngồi tại ghế s o f a bên trên l ẳ n g lạc trờ đáy lòng tính toán nên như thế nào gặp chiêu phá chiêu tuế luân đại trận trong vòng nửa ngày sau linh xanh đã toàn lực đuổi đến đại trận cửa ra vào thân hình đột nhiên dừng lại cửa ra vào bị bố trí một tầng đại trận linh xanh cũng không trực tiếp đánh vỡ mà là chủ động dừng lại đem đại trận xé mở một đầu khẩu nhưng người thông qua lại đem đại trận khép kín còn hỗ trợ đơn giản chữa trị hạ làm xong này đó linh xanh quay người bay ra lỗ sâu trước khi đi không quên đối chung quanh những cái đó căn bản không kịp phản ứng địa tu giới tiên nhân nhóm nhẹ nhàng gật đầu lộ ra một chút mỉm cười chủ nhân nói qua không thể gây tổn thương cho người cũng không thể phá hư tài sản chung xem ảnh một thuấn dương tử cùng chỉ băng tiên nhân như cũ tại xuất khẩu trông coi hoàn thiện phá trận chi pháp linh xanh tìm hắn nhóm ngược lại là hoàn toàn không hưởng phí công phu làm thuấn d ư n g tử mở ra kia phong thư tử đầu tiên là n h ú n mày sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo câu này ra h o a chữ thật sự là cho bản tổ sư mất mặt xấu hổ một bên chỉ băng tiên nhân không chịu được chừng mắt liếc hắn một cái thuần dương tự hiếp mắt cười một tiếng tử tế đọc một lần phi ngữ nói cái gì ưu minh giới chi sự thuần dương tử cười cười ngón tay điểm nhẹ này phong thư từ lập tức hóa thành cho tàn phiêu tán thuần dương tử nói phi ngữ lúc này chính chú ý ưu minh giới chi náo động hắn còn có không tranh l ệ c h nhiều trận trong vòng ba mươi năm chúng ta này một bên ba ngàn năm liền có thể xuất quan nay trong lúc hắn muốn để chúng ta cùng thanh hoa đế quân cùng nhau ra tay ổn định lục đạo luân hồi bàn cũng cùng u minh giới cao thủ cẩn thận tiếp xúc nay hai tử tại kia tiếp nhận đại đạo đều không quên thao tâm như vậy nhiều chuyện chỉ băng tiên nhân ngâm khẽ vài tiếng nói phi ngự đã như vậy nói ngươi liền đi một chuyến liền là không cần thuần dương tử nói trước đây tố nương bên kia đã truyền đến tin tức thanh hoa đế quân đã bí mật chạy tới u minh giới bên trong tại kia bên trong tử c h i đại đạo tựa hồ uy năng càng cường hắn sẽ đi âm thầm bảo vệ lục đạo luân hồi bàn chúng ta lúc này cũng không có thể bại lộ quá nhiều để tránh bị u minh giới những cái đó ra hỏa hoài nghi chúng ta dụng ý khó dò linh xanh ở bên ôn nu nói tổ sư r a nhà ta chủ nhân tại chờ ngài trở về tin ân ta cái này ân thuần dương tử đột nhiên run lên chừng một bên linh xanh chỉ băng tiên nhân đôi mi thanh tú nhữ một cái khẽ h ừ một tiếng t i a t r ư ơ n g xinh đẹp động lòng người gương mặt bên trên đầy là băng hàn thuần dương tử lập tức phản ứng lại đây vội nói băng băng ngươi đừng sinh khí ta tuyệt không phải là bởi vì tiểu linh xanh x i n h m ạ o mỹ ngươi tại ta đấy lòng mới là đẹp nhất băng băng ngươi xem linh xanh bản thể hẳn là một gốc ủy tâm đẳng hiện nay nàng lại có chỗ khác biệt chỉ băng tiên nhân cũng dò xét cha một chút linh xanh sau đó cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ băng bản liền là băng linh tu thành đại la kim tiên bị tâm đằng s e n vào yêu ta linh chi gian bản liền là dễ dàng bị đại đạo n h ầ m vào bị trời phạt tồn tại nhưng lúc này linh xanh đứng ở đây giống như tu vi cao thâm bình thường sinh linh thậm chí khí tức đều trở nên cùng vương thăng có chút gần công chính bình thản lại dẫn một tia thanh linh chi ý cảnh linh xanh nói chủ nhân dùng tạo hóa c h i đạo làm ta c h ọ n hoạch tân sinh a tạo hóa tri đạo có thể như thế kỳ diệu thuần dương tử tán thưởng hai tiếng sau đó liền lấy ra một quả ngọc phủ v i chỉ băng m khoác khoác tay linh xanh hạ thấp người hành lễ quay người vội vàng trở về tuế luân đại trận đi ngang qua kia trọng trận pháp lúc lại đối chung quanh kia quần địa tu giới tiểu tiên nhân nhó máy náy cười một tiếng vạch phá đại trận lách mình đi vào lại đem đại trận chữa trị hóa thành một tia lưu quang bay hướng địa cầu mấy cái thủ trận phụ trách người không khỏi ghé vào tại cùng nhau nói t h ầ m này cái chúng ta muốn hay không muốn lên trên báo cáo một chút báo cáo khẳng định là báo cáo vấn đề là này vị cao nhân tiền bối là ai nếu như không là này vị tiền bối quá cường thấy nàng lần đầu tiên b ậ n đạo đều cho là chính mình muốn yêu đương mặt khác mấy người lập tức tức giận sặc vài tiếng bọn họ đều là chuẩn bị chiến đấu tổ xuất thân tính kỷ luật cũng khá rất nhanh liền đem linh xanh một lần ra vào đại trận báo cáo nhanh cho mặt bên trên nay sự tình tự nhiên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì bốn cái gọi là u minh giới kỳ thật liền là tiên t h a n h giới khác một mặt liền tại tiên t h a n h giới dưới mặt đất nơi c ự c sâu vạn vật ô trọc hội tụ chi điệp ban đầu u minh giới là một cái biển máu cùng với một vùng tăm tối vô biên không gian bởi vì đại đạo diễn hóa thanh trọc phân biệt trọc khí hội tụ ở dưới mặt đất tạo thành một mảnh khủng bố huyết h ả i cùng với cựu đại ô tuyển huyết hải trong vòng đều là máu đen nhưng dung văn vật có thể đả thường văn linh tại đạo tắc chi hải vẫn còn chưa hoàn thiện v i cổ thượng cổ giai đoạn trước huyết hải hóa sinh ra một vị tuyệt thế đại năng tự xưng minh hà lao tổ tại tiên thánh giới phồn thịnh nhất niên đại trở thành tiên thánh giới có thể xếp hạng trước năm tồn tại minh hà lao tổ giết chóc đại đạo tu la đại đạo chính là sát phạt trí đạo lúc ấy đã từng xóa bỏ vô số cao thủ nhưng bởi vì thượng cổ giai đoạn trước đại đức hậu thổ quyết ý thân hóa lục đạo muốn lấy huyết hải chi lực vì dựa vào thành toàn tam giới luân hồi chi đại sự nay là chiều hướng phát triển cũng là đại đạo hướng tới minh hà lao tổ không muốn nhường ra huyết hải tại là bị thánh giả tại chỗ xóa bỏ đại đạo diện hóa tri hạng huyết hải phía trên đản sinh ra ư minh giới đại đức hậu thổ hy sinh bản thân hóa thân lục đạo luân hồi bản sau tiên đế sáng lập tam giới u minh giới tất nhiên là tam giới chi nhất phong đô đại thành ngũ vương quỷ đế thập điện diêm quân n à y bộ hệ thống cũng cấp tốc xây thành thẳng đến hôm nay thiên cung vẫn lặt lúc k i a q u ầ n phản thiên đình thế lực cao thủ xông vào u minh giới từ vi đại đế mang người đến đây hiểm hộ địa phủ tiên thần rút lui nhưng cũng chỉ là hộ đi một bộ phận chạy trốn tới địa cầu sau thành lập tiểu địa phủ mà lúc đó phản thiên đình thế lực cao thủ tuy nhiều nhưng thủy trung bất quá là đám ô hợp không có hành động gì cương lĩnh chỉ là đơn thuần đi phá tan địa phủ trật tự lục đạo luân hồi bản có đại đạo thủ hộ lại có năm đó thiếu hậu thổ nhân t ì n h viễn cổ đại năng hiện thân bảo vệ cũng không bị thương tới đợi này đó phản thiên đình thế lực đi tiên thánh giới đoạt địa bàn địa phủ còn sót lại cao thủ lúc này mới tụ tới chung kiến địa phủ trật tự cũng tiếp tục duy trì lục đạo luân hồi ổn định không tham dự bất luận cái gì thế lực phân tranh này vốn dĩ đều là làm việc thiện tích lũy công đức chi sự nhưng hiện giờ bình tĩnh hơn mười mấy vạn năm địa phủ lại lần nữa buộc phát chiến loạn lục đạo luân hồi bản lại lần nữa bị tấn công bất quá lần này cương địch cũng không có thể thật chạm đến lục đạo luân hồi bản liền bị địa phủ cao thủ cùng với chạy đến c h i viện thiên đ ỉ n h tiên thần đánh lui làm vương thăng xem đến thuần dương tử trở về tin lúc u minh giới một chỗ không đáng chú ý u minh thành bên trong hai đạo mang mũ rộng vành x i n h đẹp bóng hình tại này nhộn nhịp thành bên trong hành tẩu tìm kiếm tin tức chân c h i đ ị a sư tỷ cảm giác này bên trong cùng tiên thánh giới cũng không cái gì không giống nhau tu sĩ ân xác thực là quỷ tu cùng âm tu nhiều chút nhưng cũng không ít bình thường tu sĩ sao bầu trời đúng nga này bên trong bầu trời không có nhận nguyện tinh thần hơn nữa cảm giác lên tới cũng rất ngột n g ạ hai người bọn họ một cái chỉ là hai cái chữ hai cái chữ hướng ra phía ngoài nhảy lời nói một cái lại là không ngừng mà cười k h ẽ dẫn âm tự nhiên liền là một quản huyên cùng lâm phi giao lúc này thanh hoa đế quân lận vào chỗ tối bảo vệ lục đạo luân hồi bàn hai người bọn họ cũng đi theo lại đây thấu tham gia náo nhiệt hiện giờ một quản huyên đã tiếp nhận bảy thành sinh linh đại đạo cái này đại đạo mặc dù chưa viên mãn nhưng cũng có thể xuất lực làm chút sự tình miễn cưỡng tính có tự vệ tư cách hơn nữa hai người bọn họ trước đây chưa hề từng xuất hiện cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý hai người tìm một chỗ để đó không dùng p ụ đệ trực tiếp đem nơi đây dùng tiên thạch c u ộ n xuống liền vào ở tại này tòa u minh thành bên trong một quản huyên tiếp tục tu hành lâm phi giao lại là không ngừng bên ngoài ra tìm hiểu tin tức cũng đem này đó tình báo kịp thời truyền lại cấp tố nương tình báo mạng lưới không có cách nào tố nương ỉ la tiên cảnh mặc dù tại tứ đại thiên vực đều có phân đường nhưng cũng mở không đến u minh giới hai người bọn họ này chuyến cũng không phải đến không bất quá nửa cái n g u y ệ n lâm phi giao liền phát hiện có người tại thành bên trong lung lạc một nhóm tàn tu cho lợi lớn tựa hồ muốn bọn họ nghe lệnh hành sự tính là thuê lâm phi giao cùng một quản huyên thương lượng lúc sau hai người cũng không có mạo hiểm lẫn vào trong đó mà là lựa chọn truy tung này một c ố bị thuê tán tu âm tiên chương 767, quan trọng giá trị chương 765, quan trọng giá trị sư tỷ c ẩ n t h ậ n chút chúng ta tận lực không cần ra tiếng giao lưu u minh giới cái nào đó địa thế hiểm yếu khe nước bên trong không chung bay mua từng cái sinh trưởng đen nhánh cánh chim yêu nhân một đám khí tức cũng không tính là cường hành chỉ là miễn cưỡng tại nguyên t i ê n cảnh lại căn cơ khó có thể tại u minh giới bên ngoài nguyên tiên so sánh này bên trong phần lớn đều là âm tu cái gọi là âm tu chính là tự thân bị ưu minh giới c h ọ c khí sở xâm nhiễm bản thân không cách nào theo đuổi quá cao cảnh giới thậm chí liền thiên tiên cảnh đều hiếm thấy nhưng bọn họ tự thân đột phá tốc độ lại so thanh khí nguyên tiên phải nhanh nhanh rất nhiều bất luận cái gì có tăng lên bản thân thực lực biện pháp vô luận tốt xấu đều có thể sử dụng vậy đại khái cũng coi là một loại cân đối khe nước góc hai cái gần đây phổ biến độc trùng ghé vào khe đá bên trong cẩn thận từng ly từng tí quan sát sơn cốc bên trong tình hình ra tới hôn như vậy nhiều năm không điểm biến hình thuật cũng không thể nào nói nổi m ụ c quản huyên tu hành như vậy năm tháng thần thông pháp thuật đã vượt xa chính mình thân ái sư đệ đại nhân đương nhiên là lấy số l ư ợ n g luận tạo hóa đại đạo tại này cái tam giới bên trong địa vị quả thực quá cao lâm phi giao đi theo thanh hoa đế quân bên người tu hành mấy ngàn năm bị thanh hoa đế quân thu làm chính thức đệ từ lúc sau tu vi cảnh giới cũng không có cái gì rõ ràng tốc độ tăng thanh hoa đế quân không ngừng vì m ụ c quản huyên giảng đạo lúc làm lâm phi giao cũng ở một bên nghe giảng lúc này mới cấp nàng tuyệt đại chỗ tốt đến mức hiện nay kham phá trường sinh trí đạo cái này là đại có thể sư phụ chỗ tốt vương thăng k i ê u ba trăm n ă m hướng kim tiên cơ sở liền là mấy vị đại năng ở bên vì hắn hộ giá hộ tống nếu để cho hắn thời gian dài một ít tại mấy vị đại năng trợ giúp lôi kéo hạn hắn cũng có cơ hội một bước lên trời đáng tiếc lúc ấy đã là trốn đông trốn tây tại bại lộ biên duyên phượng cựu chỉ là một cái nho nhỏ thiên cơ t i ê n đoán đã làm cho vương thăng mệt mỏi vô cùng chật vật nguyên bản lâm phi giao đối trường sinh căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều từ một điểm này mà nói cũng là so cái nào đó vọt tới kim tiến cảnh lại kỳ quái không có trường sinh kiếm tu cường rất nhiều hai người bọn họ trốn tránh tại này bên trong xem này sơn cốc bên trong hội tụ tới càng ngày càng nhiều ưu minh giới t ả n tu âm tu quỷ tu mấy ngày sau liền có con số mấy ngàn sư tỷ bọn họ đây nhất định là muốn tụ chúng gây sự diện một quản huyên dứt khoát nói câu lại là có chút h u n g á c lâm phi giao cười khổ thanh truyền thanh nói chúng ta không thể đánh rắn đậu cỏ sư tỷ chúng ta là tới điều tra tình báo ân một quản huyên do dự một trận truyền tin xem ảnh một hảo lâm phi giao lập tức rõ ràng một quản huyên ý tứ hai người âm thầm tối lui phía sau lặng lẽ chạy đi các nàng ý nghĩ ngược lại là đỉnh rõ ràng rất nhanh liền lại lần nữa về tới kia tòa u minh thành bên trong nếu không muốn đánh cỏ động rắn kia liền kịp thời đem tình hình nơi này báo cáo đi ra ngoài các nàng tới phía trước văn khúc tinh quân đã cho cầm n à n g này bên trong viết rõ các loại tình huống để các nàng cẩn thận chú ý nay cái khe nước hội tụ định nhân chỉ là đối phương hành động một phần nhỏ nhất có thể biết bọn họ tại tập hợp lại muốn bắt đầu hành động đã là vậy là đủ rồi mấy ngày sau u minh giới nơi nào đó tiểu thành đơn sơ biệt viện bên trong hai p h i ế cửa gỗ bị người đẩy ra người ngọc nghiêng dựa vào bên cửa sổ cách viện lạc trận pháp tường ánh sáng ngắm nhìn kia thấp bé âm trầm không phân biệt ngày đêm bầu trời m ụ c quản huyên ngón tay vân vê trước người một lọ tóc kia trương càng phát ra thánh khiết gương mặt bên trên viết nhàn nhạt sổ tư như vậy tháng năm dài đằng đẵng không thấy sư đệ nghĩ hắn truyền lại tin tức sự t ì n h tự nhiên là từ lầm phi giao đi làm cùng người giao tiếp này loại sự t ì n h m ụ c quản huyên lại là không quá am hiểu nàng ngạch bên trong ân kỳ đã là vô cùng rõ ràng chân linh hoàn mỹ hiện giờ tu vi cảnh giới tức thị bị sinh chi đại đạo mang sông vào thái ớt kim t i ê n cảnh cái gọi là đại la chính là chỉ đến tự thân đạo hạnh viên mãn không nhận đại đạo ước thúc tiêu g i a o giữa thiên địa nhảy ra tam giới bên ngoài đương nhiên đại la cũng không dám quá nhảy nhót rốt cuộc đại đạo còn có trời phạt này thuyết pháp hiện giờ mục quản huyên chỉ cần làm t ừ n g b ước tại thanh hoa đế quân chỉ dẫn hạ đem cùng tự thân bản liền vô cùng phù hợp sinh chi đại đạo hoàn toàn tiếp nhận liền cách đại la c h i cảnh chỉ còn một bước xa muốn bước vào đại la nhất định phải đem sinh chi đạo nổ ra đây đối với mục quản huyên tới nói vẫn như cũ yêu cầu tháng năm dài đằng đắng đi tìm hiểu bắt thích nàng yêu thích sư đại ệ đệ tới nói. Tuy nói. rằng đã đem đ sư o t t ớ tay, nhưng tóm nhưng lại khái ô n minh lòng nghĩ g thời thời tại bạch khắc khắc c sư đệ đấy lòng thời, thời khắc khắc tại nghĩ cái gì. Đại khái, liền lại như vậy cái đạo lý như vậy dù sao cũng là mượn tới đại đạo tuy là thế gian khó gặp đường tắt nhưng liền là tu thành đại la cũng vô pháp xưng là đại thần thông giả nhiều nhất tính là ngụy đại năng muốn trở thành chân chính đại lão không chỉ cần phải tu vi đạo cảnh còn muốn có tích lũy cái này lại là từ từ năm tháng bất quá có thể tại vạn năm tả hữu tu thành như vậy thành cựu này vô tận tinh không bên trong không tính chân chính đại năng vứt bỏ hai loại tồn tại đổi ai cũng khẳng định tới làm kia hai cái tồn tại một là đại năng bất mãn tự thân đại đạo chuyển thế trùng tu một l i ê n là tính kế thánh linh cái kia ngoại ma tự nhiên lúc này cũng chỉ có vương thăng cùng phe mình mấy vị đại năng biết được ngoại ma chi sự bên cửa sổ một quản huyên lấy ra một cuốn sách phùng tại tay bên trong làng l n g đọc nàng chính là tính tình như thế vô luận là người tại hiểm cảnh còn là xung quanh có trời sập chi thế đều có thể ổn định lại tâm thần làm chính mình sự tình năm tháng vội vàng mà qua tu hành lại chưa phát giác lúc lạc m ụ c quản huyên có đôi khi cũng thường xuyên sẽ suy nghĩ lung tung sợ năm tháng san bằng tự thân tình cảm sợ tổn thương chính mình đối vương thăng nhậm tưởng nhưng mà như vậy lo lắng thuần túy là dư thừa bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ lại cho nên rất khó có trước mắt quên chỉ là phân biệt lâu đáy lòng niệm tưởng liền hóa thành khát vọng n à y khát vọng lại bị chính mình lý trí ngăn cản chỉ có thể phong ấn tại danh vị tưởng niệm bình c h ữ bên trong chờ đợi gặp nhau k i a m ộ t khắc phun trào kỳ diệu đáy lòng hiện ra như vậy ý niệm một quản huyên hiếp mắt cởi khẽ lông mi thật dài nhẹ nhàng chất động Đáng tiếc lao vương đạo đại đón vương trưởng không ở chỗ này. Lâm phi giao thân ảnh xuất hiện tại viện bên ngoài, lách mình vào đại trận.、Mục、quản huyên thu hồi tay bên trong thư quyển, lập tức nên đón tiếp lấy. Như thế nào? Giao tiếc xuất tại thu tay thư tức tiếp thế Phi hồi chỗ lách Mục lao Lâm lập lấy. vào ở sư tỷ yên tâm đã đem tin tức truyền lại cấp tố n ư ơ n g người lâm phi giao nói chúng ta hiện tại không dễ vọng động không bằng liền ở chỗ này chờ hậu sự phát sinh nghe tin quân bọn họ điều khiển một quản huyên làm sơ suy tư rất nhanh nhân tiện nói đuổi kịp lâm phi giao c a o mày nói hiện tại chúng ta không gặp được lợi hại nhân vật nếu là gặp được đại năng rất dễ dàng bại lộ một quản huyên trầm tư một trận sư tỷ n h a mỗi ngày tại nhà tu hành xưng sở lâm phi giao chạy đoạn kia đôi tiểu tế chân các nơi thu thập tin tức điều tra tình báo cũng giám sát nơi đây hay không có không minh thân phận chi người hội tụ mà công lao còn là hai người bọn họ cùng hưởng một quản huyên ý nghĩ quả nhiên không sai bất quá hai tháng đến không hết nhiều ít âm tu theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng phong đô thành này đó âm tu lách qua các nơi u minh giới thành trì thôn xóm lại bị đã sớm tại giám sát lâm phi giao phát hiện hành tung tin tức kịp thời truyền ra ngoài phe mình cũng có càng nhiều thời gian đ ư ơ n g đối u minh địa phủ cũng không phải là cái gì quốc gia phong đô thành này mười mấy vạn năm cũng mất đi đối tuyệt đại bộ phận u minh giới thành trì k h ô n g chế lần này những cái đó cường địch â m thầm thầm â m t r hoạt động cũng có một nửa thành trì thế lực tham dự nếu không là để phía trước dự cảnh phong đô thành rất có thể thật sẽ bị đánh trở tay không kịp mặc dù tại một quản huyên cùng lâm phi giao phía trước một mươi bốn m ư ơ i năm ngày địa phủ thế lực thậm chí phe mình tình báo thế lực đã nắm giữ này đó âm tu hành động quy tích nhưng hai người hành động cũng là ý nghĩa trọng đại sao mấy tháng s a u sáu đại hoa quốc biệt tử bên hồ bởi vì tuế luân đại trận ảnh hưởng vương thăng tiếp đi ra bên ngoài chuyển đến có quan hệ u minh giới tin tức lúc đã là tại sự kiện bộc phát lúc sau u minh giới đợt thứ hai dung chuyển phải nói là đúng hẹn mà tới cùng đợt thứ nhất dung chuyển có chỗ khác biệt lần này dung chuyển là hội tụ theo u minh giới các nơi â tu tán tu xung kích phong đô thành khu vực bên ngoài bọn họ bản thân không có thể đối phong đô thành tạo thành quá lớn ảnh hưởng tại địa phủ quỷ bình xung kích c h i hạ nửa tháng thời gian liền bị chấn áp xuống nhưng lần này âm tu khởi nghĩa lúc sau chỉnh cai u minh giới trở nên lòng người bàng hoàng triệt để lâm vào dung chuyển vương thăng tiếp vào tin tức lúc thư bên trong còn nhắc lại cùng sư tỷ đại nhân tại lần này dung chuyển bên trong ưu tú biểu hiện vương thăng nghĩ nghĩ mặc dù là chính mình yêu người đạo lữ sư tỷ đại nhân nhưng chính mình thân là phe mình thế lực danh nghĩa thượng thủ lĩnh cũng nên cho sư tỷ ngợi khen tại là vương đạo trưởng viết sáu trăm chữ liên quan tới ưu minh giới kế tiếp xử lý ý kiến viết 1.600 chữ tán thưởng sư tỷ trí dũng xong toàn giấy khen phái linh xanh đưa đến thuần dương tử tay bên trong thuần dương tử nhìn xong tùy tâm nói một câu xúc động hoặc là nói trò giỏi hơn thầy tại làm nhà mình phu nhân chi điểm khuyển con đường bên trên hắn n à y cái tổ sư ra kém xa vậy cũng là học được Khục, lại nói chính sự ưu minh giới dung chuyển rõ ràng là có một cỗ thế lực ở sau l ư n g thao túng đối phương mục đích cũng rất đơn giản liền là lục đạo luân hồi bản phe mình đại lão thanh hoa đế quân giờ phút này đã ở phong đô thành bên trong tiêm ẩn tại u minh giới bên trong thanh hoa đế quân tử c h i đại đạo càng thêm sinh động cũng có thể không ngừng hấp thu âm sát khí thế hung ác cơ bản ở vào thế bất bại cũng nguyên nhân chính là này vì phòng ngừa phe mình cao thủ bị đối phương tận d i ệ t cũng chỉ có thanh hoa đế quân còn có một ít không tính quá quan trọng chiến lược này giờ khắc tại địa phủ phối hợp tác chiến lại tăng thêm địa phủ bản liền hội tụ rất nhiều cao thủ tại phong đô thành muốn đánh hạ nơi đây ngược lại là thập phần gian nan vương thăng tính toán thời gian một chút cũng không biết bên ngoài này chẳng u n g có thể hay không lại đánh mấy ngàn năm h ắ n tiếp nhận tạo hóa đại đạo lúc sau cũng muốn đi thấu tham gia náo nhiệt thuận tiện đi tìm sư tỷ đương nhiên cái sau mới là trọng điểm chương 768, địa phủ thông báo tuyển dụng chương 766, địa phủ thông báo tuyển dụng này đó ra hỏa sao đến có chút không quá k i n h đánh đông thiên vực nơi nào đó cách cổ chiến trường không tính quá xa bình thường sao trời nơi nào đó không đáng chú ý viện lạc bên trong hứa trọng lương cầm tay bên trong ngọc phủ than nhẹ một tiếng như thế nói thầm câu l i ê n nghe một bên truyền đến một tiếng meo ô thanh vang sau đó liền làm một câu thô cùng tiếng nói liên n à y còn không tính đánh s o á t ba ngày đều không soát đi qua ô thiên thú chính ôm tay bên trong một cái bùn t r ạ n g p h á p bảo này bên trong còn lại là một cái đơn giản lưu ly tính chất màn hình có hơi có vẻ thô giáp hình ảnh một trận thấp kém đả kích âm thanh cùng bối cảnh âm nhạc tại này gian phòng các nơi quanh quẩn này viên sao trời bên trên tu giải trí còn không tính quá phát đạt chỉ là nhóm đầu tiên làm vị văn hóa xâm lấn tiên phong game ọ phờ lìn xâm nhập này viên sao trời sao trời đơn độc mạng lưới còn tại tạo dựng bên trong nhưng này đã cũng đủ làm này đó tiên nhân hai mắt tỏa sáng cũng ký thác một chút chính mình tu đạo chấp nghiệm đặc biệt là tạp bình cảnh c h i người tại vô tận tinh không bên trong thay đổi không được cường k i a liền chỉ có thể tại này bên trong tìm xem trẻ tuổi thời điểm cảm giác nếu như nay kế hoạch khởi xướng người vương đạo t r ư ở n g biết được chính mình làm này đồ vật làm phe mình đại lao lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được không biết sẽ khóc còn là sẽ cười hứa trọng lương quay đầu liếc nhìn ô thiên thú cùng với ô thiên thú bả vai bên trên chính tập trung tinh thần xem k i a diễn bùn b ạ h h tiểu thần thú hai vị chúng ta tại nơi đây ẩn ấp là vì phối hợp tác chiến địa tô giới bảo vệ tốt phi ngữ không là làm hai vị tại này bên trong chơi này đó phi ngự chuyển tới đồ chơi nhỏ văn khúc tinh chờ một lát chờ một lát ta cái này đánh xong này c ụ nghe ô hứa trọng lương chư cảm khái một tiếng thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ hắn cũng chỉ có thể ở một bên tiếp tục chỉnh lý tố nương đưa tới tình báo tố nương ỷ la tiên cảnh nguyên bản liền là thuần dương tử cùng mấy tên t i ê n đình cao thủ âm thầm làm ra tới hiện giờ trải rộng tứ đại thiên vực, lại có các loại họ phờ liền phụ trách sưu tập từng cái khu vực bên trong tình báo cũng dần dần thâm nhập vào tiên thành giới cái này cũng cùng tiên t h a n h giới vẫn là vô tự trạng thái có quan hệ hứa trọng lương lúc này mặc dù không đi địa cầu nhìn một chút vương thăng nhưng lại tin được thanh hoa đế quân cùng với thanh hoa đế quân đối chính mình theo như lời chi sự nguyên bản hứa trọng lương s ợ không để ý tới giải một ít tiên đế kỷ quái hành vi cùng với tử vi đế quân năm đó từng hoài nghi chi sự tất cả đều có đáp án dù là hứa trọng lương trí kế hơn người cũng là không đi suy nghĩ cái gì ngoại m à chi sự lại tăng thêm trước đây hắn cùng vương thăng ở chung làm này vị vốn có chút tự ngạo văn khúc tinh cũng không có nhiều do dự liền quyết tâm đứng tại địa tu giới trận danh cùng phượng cựu đánh cờ đương nhiên cũng có thể là hứa trọng lương cảm thấy gia nhập phượng cựu trận doanh diện địa tu giới thực sự là quá không tính kiêu h chiến đấu với trời kỳ nhạc vô cùng sao ô thiên thú này một bên tạm thời ngưng chiến quay đầu hỏi một câu ưu minh giới bên kia thế nào thanh hoa đế quân âm thầm ra tay diện sát đối phương hai người cao thủ những cái đó đã mỗi hợp liền phong đô tường thành cũng không đánh hạ tới liền chim thú trùng tàn đi xem ảnh một hứa trọng lương như thế nói câu mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng thân sắc ô thiên thú buông xuống trò chơi bùn cái t i a tiểu bạch hổ nhảy đến phun phía trước hai cái tiểu thịt chảo bắt đầu đụng vào điều khiển trong lúc nhất thời lại có ẩm ý bối cảnh âm truyền ra n à y loại nhưng tăng trí đồ chơi nhỏ đối thiếu niên tâm tính càng có dụ hoặc lực ô thiên thú nghiêm mặt nói nếu u minh giới lại giữ vững kia cũng là chuyện tốt đối phương chỉ an bài hai người cao thủ tại u minh giới hứa trọng lương trầm giọng nói sợ là có trá a ô thiên thú cũng ở một bên lâm vào suy tư rất nhanh liền lắc đầu nói bằng vào ta góc nhìn hứa minh nghĩ hơi quá nhiều có khả năng đối phương chỉ là nghĩ nhiễu loạn u minh giới mà không là nghị thật đánh hạ phong đô thành trước đây đã có vài vị viễn cổ đại năng hiện thân bảo vệ lục đạo luân hồi bàn mà lục đạo luân hồi bàn bên trong đại đức hậu thổ tiền bối cũng không hiện thân ta có cân nhắc qua này sự t ì n h cho nên mới sẽ như vậy sầu lo hứa trọng lương thở dài nói hiện tại liền sợ tia cái phượng cửu không là nghị trực tiếp tiến đánh u minh giới mà là muốn thông qua mặt khác biện pháp khống chế lục đạo luân hồi bàn còn có cái gì biện pháp đại đức hậu thổ chẳng lẽ sẽ đem luân hồi bàn giao ra hay sao ân hứa trọng lương n h ú n mày quay người xem bên người khôi n ô chiến tướng thấp giọng nói câu thật là có nảy loại khả năng đại đức hậu thổ tiền bối cũng không phải là không có nhược điểm tương phản phong đô thành khả năng liền là hậu thổ tiền bối nhược điểm bên trong có rất nhiều kỳ sai đều là nàng năm đó tộc nhân nếu là phượng cựu dùng chúng ta ý không ngờ được biện pháp dễ như t r ở bàn tay đến lục đạo luân hồi bàn kia chúng ta đem sẽ vô cùng bị động truyền tin cấp thuần dương tử làm hắn cùng nhau nghĩ cái cách đối phó ô thiên thú nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi làm chạy chân chi sự trước khi đi vẫn không quên nhìn một chút chính mình tiểu chủ nhân phát hiện nó chính ghé vào kia chơi quên cả trời đất cũng liền thứ ú i đầu t ở d nhất cái tin tức liền là hứa trọng lương đưa ra đ ố i mới có khả năng cũng không phải là muốn cưỡng đoạt lục đạo luân hồi bản hoài nghi là tại cấp địa phụ tạo áp lực thông qua một loại phương thức khác khống chế lục đạo luân hồi bản thứ hai cái tin tức liền là thứ nhất cái tin tức đáp án vô tận tinh không ba ngàn năm sau u minh địa phủ đem sẽ chọn nhất danh mới diêm quân để mà bổ khuyết thập điện diêm là chỗ trống vì địa phủ trường trì cửu an mới diêm quân sẽ thông qua hậu thổ nương nương thân thiết thử thách tri cục tuyển chọn mà ra p h ạ m là thiên địa sinh linh có thể chống đỡ đạt u minh giới giả đều có thể tham gia lần này thập điện diêm quân chi tuyển bạn cuối cùng trở thành mới diêm quân người đem đến đại đức hậu thổ chi c h ú c phúc đến vô lượng công đức và ở địa phủ thành tựu một đoạn giai thoại này đồ chơi là địa phủ thông báo tuyển dụng vương thăng nghe được này cái tin tức trước là có chút dở khóc dở cười sau đó liền phát ra đến địa phủ trong h Thập phán hồi chi phủ thực ế lực La, luân là sự. đắc bất t điện địa dĩ. Diêm Này quyền vị í càng có trực xúc lục là thể tiếp tiếp đ ạ l u â hồi phủ tồn tại. bản n t Địa r o vòng thập điện diêm la cấp thi kỳ trước như thế nào sẽ chống g ô n g thiếu một cái phượng cựu hoặc là nói tiên đế cũng đã âm thầm cấp u minh giới thực hiện đầy đủ áp lực để cho bọn họ không thể không dùng này loại phương thức nhường ra một bộ phận luân hồi k h ô n g chế quyền vương thăng thở dài đứng dậy đi qua đi lại mắt bên trong lộ ra tràn đầy suy tư hắn hiện tại đã bắt đầu thói quen suy nghĩ này đó ba ngàn năm con hảo không là ba trăm năm vương thăng cũng có thể làm chút chuẩn bị hoặc là nói là lục đạo luân hồi bàn bản thân kia vị đại đức hậu thổ cấp hắn này cái cơ hội có thể chặn đánh p h ư ợ n g cựu kế hoạch này cái thiên địa gian chỉ có hắn này một cỗ còn chưa thành hình thế lực này nên như thế nào đi n g ă n cản phe mình hiện nay chỉ có thanh hoa đ ế quân thuấn dương tử chỉ băng tiên nhân hứa trọng lương ô tiên h thú mấy vị có thể tin được đại năng mỗi một cái đều là chân quý chiến lược n à y cái mới riêng quân tranh đoạn tuyệt đối quần quận sóng ngẩm địa phủ thế lực đã nói rõ thái độ bọn họ bảo trì bên trong lập duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển không đi gia nhập bất luận cái gì trận doanh thế lực thậm chí lấy này loại phương thức quan g minh chính đại tướng lục đạo luân hồi bản sử dụng quyền hạn nhường ra một bộ phận dùng cái này chậm lại tự thân áp lực ưu minh giới hẳn là cũng có cao nhân hoặc nhiều hoặc ít biết được phượng cựu rốt cuộc có nhiều đáng sợ đi sách vương linh quan ngược lại là rất thích hợp làm diêm quân giữ dằn vương thăng cười k h ẽ thanh ngồi tại ghế sofa bên trên ngơ ngẩn xuất thần này ba ngàn năm liền là tại ba mươi năm sau đến lúc đó vương thăng ứng đã hoàn thành đối tạo hóa đại đạo tiếp nhận đến lúc đó nhưng lại tái xuất g a hồ ưu minh giới chi sự Là là h ẳ nếu nương nương l đây là địa phủ đối ngoại phát ra cầu cứu tín hiệu cũng làm nhu cầu giảm sốc kỳ phương thức nên như thế nào mới có thể tại phượng cửu tay bên trong bảo vệ lục đạo luân hồi bản vương thăng một trận trầm âm xem chính mình viết xuống này đó vấn đề tại kia lâm vào suy nghĩ không đồng nhất trận từ bỏ này đó làm đầu h ó c thông minh người muốn đi đi vương thăng lắc đầu tiếp tục bế quan cũng căn dặn dược linh đồng tử thời khắc chú ý hay không có người ngoài gửi thư tâm thần trở về nguyên thần vương thăng tiếp tục đắm chìm tại tạo hóa đại đạo bên trong lúc này nguyên thần đã là vô cùng cứng cỏi tự thân cảnh giới mơ hồ không rõ ràng nhưng kia điều tạo hóa đại đạo đã khác sâu tại hắn nguyên thần trong vòng nói người thống trị gọi là đại la vương thăng một quản huyên hai người kỳ thật cũng coi là phe mình dự khuyết cao thủ Chỉ lần à v ư này không qua ba năm lại có có quan hệ u minh giới chi sự tin tức chuyển đến hứa trọng lương bọn họ căn cứ nhiều mặt tình báo tổng hợp phán đoán đã xác nhận địa phủ là tại đối ngoại tìm kiếm c h i viện phượng c ử u tại địa phủ n ư u đồ đã là bất chi bất giác làm hơn mấy vạn năm cơ hội là địa phủ vừa mới an định lại phượng c ử u thế lực đã thâm nhập vào địa phủ bên trong hiện nay phong đô một phần ba binh quyền tại phượng cựu thế lực tay bên trong mà ngũ phương quỷ đế ít nhất có hai người đã là quy thuận phượng cửu duy nhất có thể xác định không có xảy ra vấn đề liền là lục đạo luân hồi bản gần đây thập điện diêm la lúc này địa phủ hạch tâm những cái đó tiên thần nhân người cảm thấy bất an chủ động nhường ra một cái diêm quân danh lạch cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá này cái kế sách ngược lại là có chút c a o minh đã giảm sóc áp lực lại có thể thay đổi bị động làm chủ động còn tạm thời ổn định l u minh giới ít nhất ba ngàn năm nhưng ba ngàn năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn trong lúc tất nhiên còn sẽ có rất nhiều biến số ngay tại lúc đó vương thăng cũng nhận được có quan hệ tiên thanh giới động thái kia cổ lấy thần phượng vì cờ xí thế lực đã ở tiên thanh giới nhanh chóng đứng bước góc chân bắt đầu hướng xung quanh công thành đ o ạ t đất cấp tốc chiếm đoạt mấy nhà đại tiên tông thế lực khí thế hung h u n g thẳng b ư ớ c một phương tiên quốc hứa trọng lương cấp đề nghị là phe mình án binh bất động lúc này không đi lẫn vào này sự tỉnh căn cứ bọn họ suy tính tiên thanh giới bên trong có không ít thế lực hẳn là liền là phượng cựu quân cờ cũng định nghĩ sớm một chút đi tiên thanh giới xem xem náo nhiệt vương thăng ngáp một cái toàn thân tâm vùi đầu vào tiếp nhận tạo hóa đạo đạo đại nghiệp hiện tại vẫn chưa tới hắn ra bài hiệp chương bảy trăm sáu mươi chín về hưu tiệc d i ệ u chương bảy trăm sáu mươi bảy về hưu tiệc d i ệ u vương đạo trưởng ngài này một bên mời một chỗ cổ hương cổ sắc tứ hợp viện kiến trúc bên trong mới nhất tiếp nhận h ư u nguyện công tác đường tàu riêng phụ trách vương thăng kia vị trẻ tuổi nữ hải chính dùng chuẩn hóa lễ tiết thủ thế mang vương thăng không ngừng về phía trước từ tính kỹ tính vương thăng cũng là tại biệt thự bên trong khó chịu hơn chín mươi năm chưa ra tới đi lại lúc trở ra đại hoa quốc đã đại thay đổi quen thuộc cảnh đường phố đã không có bất kỳ tung tích nào hắn hôm nay đến n à y tòa thành thị đã theo mặt đất hướng không trung cùng dưới mặt đất sau hướng kéo dài nhân khẩu mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng cũng không có buộc phát cái gì mâu thuẫn xã hội mọi người đã có thể lựa chọn di dân thứ hai địa cầu cũng có thể lựa chọn tại gia tộc này một bên an ổn phát triển duy nhất vấn đề cũng là bởi vì tự động hóa trình độ quá cao đường bên trên đi đường người thay đổi ít đi rất nhiều đều là chút qua lại tung bay linh năng người máy này đại khái cũng coi là khoa học phổ cập phiên bản thân ngoại hóa thân tu sĩ nhóm đã cùng nhân loại bình thường có phân chia lúc này tu sĩ nhóm nghĩ muốn tại thế tục đi lại đều phải tuân thủ các loại điều lệ không bại lộ tự thân l i ê n như thần thoại chuyện xưa bên trong những cái đó hạ phàm giống như thần tiên vương thăng này một đường đi tới sở thấy tất cả đều là như vậy hán nguyên thần còn chưa quy phiếu không cách nào dùng tiên thức điều tra không phải có khả năng thấy cảnh tượng chắc chắn thập phần đặc sắc hôm nay sở dĩ xuất quan đi lại chủ yếu là bởi vì sư phụ thanh n ô n tử trở về địa cầu hán chạy đến cùng sư phụ gặp mặt thuận tiện tham gia hạ sư nương chờ một nhóm luận điệu cũ dích cha tổ phụ trách đoàn đội về hưu tiệt diệu trí lăng này tính là xin nghỉ hưu sớm nhưng thật sự nếu không về hưu nàng liền qua có thể chính thức bắt đầu tu hành tuổi tác như vậy nhiều năm thanh ngôn tử cuối cùng có thể đã được như nguyện thuyết phục trí lăng làm nàng theo điều tra tổ tuyến đầu lui hạ tới về sau an tâm tu hành tăng lên thọ nguyên hai người đền bù xuống theo thanh xuân đến hiện tại không đủ xem chừng lúc này sư nương nhìn lên tới ba mươi sáu m ư ờ i bảy tuổi thành thuộc bộ giáng sẽ tại mấy chục năm sau sống trở về hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thanh xuân năm tháng đương nhiên vương thăng cũng chưa quên sư t h ú c tĩnh vân trên đời khó có song t o à n pháp không phụ thanh mai không phụ khanh trí lăng cùng tĩnh vân lẫn nhau tri gian tất nhiên không có khả năng đối với chuyện này t ư dùng đại gia lại không là lao đối tử nam quyền trí thượng thanh ngôn tử từ đầu đến cuối cũng không động tới trai ôm phải ấp ý nghĩ hai tử chỉ văn hiện tại cũng là chuẩn bị chiến đấu tổ tinh anh đội trưởng cấp tiểu cao thủ thanh ngôn tử đương nhiên không có khả năng làm ra bội tình bạc nghĩa trí sự nếu nhất bắt đầu đã loạn vậy cũng chỉ có thể loạn rốt cuộc đây mới là nam nhân đảm đương vương thăng đối sư phụ này một điểm liền là tương đương kính nghệ mặc dù hắn cũng thường xuyên cảm giác trừ sư tỷ bên ngoài còn có mấy vị xinh đẹp tiên tử đối với hắn cũng có như vậy chút ý tứ nhưng chính mình trừ sư tỷ s á c thực đối mặt khác ít người như vậy chút ý tứ tóm lại ý tứ ý tứ hiện nay đại hoa quốc phát triển cũng coi như làm vương thăng yên tâm rất nhiều nhiều ít tới chút nhiệt tình liên tiếp đắm chìm tại tạo hóa đại đạo bên trong tiếp gần trăm năm h á n tâm tính cũng sản sinh một ít biến hóa vi d i ệ u đối sinh linh chết sống trở nên có chút lạnh nhạt chút nhưng trung quy là làm không được như những cái đó đại năng bình thường xem ảnh một không hỏi thế sự chỉ lo tự thân không biết là đạo tính cho phép còn là sinh linh bản liền ấy kỷ lại có mấy năm vương thăng nguyên thần liền có thể xuất quan mà vô linh kiếm cùng lý thường giờ phút này cũng đã là nửa tình trạng thái tại củng cố tự thân có một vấn đề vương thăng vẫn như cũ không có thể giải quyết mấy năm lúc sau hắn muốn chính thức bên ngoài ra phóng đ ả n g bên người đứng cao thủ giống như huyết mạch hoàn toàn thất tình đến đoa hoàng chỉ điểm lý thưởng đến linh hy tạo hóa một người có thể chống đỡ ngàn quân linh xanh tay bên trong vô linh kiếm kia đã tựa như linh tựa như sinh hoàn toàn không biết có cỡ nào lột sắc kiếm linh giao vân còn có chính mình sau lưng mến yêu sư tỷ đều là mụi tử chính mình tiêm ộ t hồ một long hai tay hạng đã có chút không theo kịp hàng hơn nữa nghe nói gần nhất còn bị hoài kinh mang trầm mê tinh tế tu tiên vong du không thể tự kiềm chế cố định đội thiếu một chút dương cơ ư n g khí cái này khiến vương đạo t r ư ờ n g t h o á n g có chút phiền m u ộ n khúc vui lùa vui lùa nói trở về chính sự vương thăng đến tiệc rượu lúc tiệc rượu đã chính thức bắt đầu này bên trong hội tụ các lộ đại lão hắn rõ ràng đều không phải rất tủ tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống một bên liền có đưa bữa ăn người máy bưng tới rượu đ ổ uống cùng với y ê u nhã tiếng nhạc xem bia trong sàn nhảy ôm nhau nhẹ nhàng lắc lư sư phụ cùng sư nương luôn cảm thấy hôm nay sư phụ một thân đạo bảo màu xanh lam Cùng sư nương kia thần gợi cảm xảo lễ phục hội không quá phối hợp. Không bao lâu, có tích, mặc trước nương thần tình không Không người phát hiện vương thăng tung tích, mấy tên thân mặc tiện trang láo nhân gợi sư kia hội phối qua bao phát hết hợp. xảo mấy láo lễ lâu, dạ đại i tới. biết ai ai, tinh liền biết, thăng thần Vương nhưng nhanh lên đứng không bọn họ tinh khí lấy, là là đó đây đ dậy dù mặc xem hoa quốc đại Đại tiên láo. là hoa Vương trưởng nhưng gần nhất nhưng là muốn xuất quan. xuất u ố q có c thể có hôm nay an ổn cùng vương tiên trưởng cùng với các lộ tiên trưởng cố gắng có thâm hậu lại không thể chia cắt liên hệ vương tiên trưởng sau này đối vô tận tinh không chi sự có cái gì quy hoạch cùng dã vọng sao vương thăng chỉ có thể mang theo xấu hổ lại không mất phong độ từng cái trả lời ứng phó một hồi lâu quanh thân người ngược lại là càng ngày càng nhiều con hảo tựa hồ là nhìn ra vương thăng không rất có thể ứng đối như vậy chiến trận n h u nguyệt theo bên cạnh đi tới vì vương thăng giúp cái khang n h u nguyệt rất nhanh cũng muốn xin nghỉ hưu sớm điều tra tổ cao tầng đã hoàn thành gây dựng lại vốn dĩ chỉ là muốn theo sư phụ c h à o hỏi chúc phúc một chút sư phụ sư nương vương đạo trưởng rất nhanh liền thành tiệc r ư ợ u thượng một cái vòng quan hệ hạch tâm cuối cùng ứng đối hơn một giờ vương thăng chung quanh cuối cùng không có bóng người chính mình lại có thể ngồi tại xó sình bên trong dót một ly rượu đỏ phẩm nhất phẩm tịch mịch hưởng thụ hạ này khó được thoải mái đại lão bên cạnh đột nhiên truyền đến đệ nén kích động hô hoán t h à n h vương thăng quay đầu nhìn lại âu phục p h ẳ n g phiêu triệu đắc trụ đã kích động đi tới tiến cảnh tu vi không t ệ lắm vương thăng cười khen câu đã đến phi tiến cảnh đại lão ngài liền chớ rêu c a t a triệu đắc trụ gãi gai đầu đứng ở một bên ánh mắt hết sức phức tạp ngồi đừng đứng đem này bên trong làm chính mình nhà đồng dạng ai hảo đại lão này hảo giống như cũng không là ngài ra đi như vậy nhiều năm không thấy ngươi như thế nào cảm giác thay đổi một tao người quan minh chính đại không nói chuyện mở ám muốn tao cái này từ van bối là không dám thừa nhận triệu đắc trụ n h e răng cười một tiếng ngồi tại vương thăng bên người còn đem ghê kéo đến vương thăng bên cạnh cách đại lao gần một chút cọ một cọ khí vợn triệu đắc trụ thấp giọng nói ngài lúc nào xuất quan chúng ta ngang hàng luận giao không cần tiền bối không tiền bối vương thăng cười nói lại có ba năm năm đi lập tức liền có thể ra tới thấu gió lửa ta này cũng là tương đương với bế quan văn năm triệu đắc trụ nhỏ giọng hỏi như thế nào văn năm vương thăng cười nói án bên ngoài mà tính triệu đắc trụ bừng tỉnh đại ngộ sau đó lại muốn nói lại thôi một trận vương thăng nói muốn nói cái gì nói l i ề n tốt chúng ta về sau còn muốn cùng nhau cộng sự chờ thuế luân đại trận phá vỡ chúng ta còn sẽ ra tay đem ngươi hồn phách thượng giam cầm giải rơi để ngươi gia nhập vô tận tinh không địa cầu khuyết trương hoang đoàn đội này cái ấm áp đại gia đình làm sao nghe được giống như vậy là lừa gạt đội triệu đắc trụ rụt cổ một cái nhỏ giọng nói đại lao vì sao chúng ta không đem địa cầu trực tiếp lấy ra này cái thuế luân đại trận một hai phải giải rơi thuế luân đại trận đâu ta cùng bên ngoài trở về tiên nhân chuyện phim lúc nghe nói có đại năng có thể đem sao trời thu hút ống tay áo chỉnh cái tinh hệ đều có thể chỉnh không có đại lão đại lão vương thăng quả nhiên không hổ là nhân vương truyền thế đối đ ạ i vấn đề góc độ liền lại như vậy đặc biệt vương thăng rất phối hợp thở dài nói câu đẹp trai ngươi phát hiện điểm mù thật hay giả tự nhiên là giả vương thăng n é t miệng lạnh nhạt nói cái này sự t ì n h rất sớm phía trước ta đã sai người thử qua địa cầu không cách nào thu vào tay áo bên trong không phải ta cũng không cần như vậy lo lắng địa cầu bên trên sinh linh an uy triệu đắc chủ gãi gãi lông mày vậy làm sao bây giờ thời bỏ cấm chế cùng đại trận chẳng phải là sẽ khiến năm đó đem hai ta phong tại này bên trong k i a đại lao chú ý n à y cái cũng không có cách nào hẳn là sẽ gây nên hắn chú ý vương thăng nói bất quá này cái đại lao hiện tại cũng hẳn là thân bị trọng thương trạng thái này là chúng ta cơ hội như thế nào hiện tại tiếp nhận chính mình là nhân vương hồn phách luân hồi chuyển thế thân thân phận triệu đ á c chủ có chút ngượng ngùng cười cười nói câu ta vĩnh viễn nghe theo tổ chức ăn bài tuyệt đối sẽ không có cái gì độc tài chủ nghĩa tư tưởng vương thăng cũng là bị hắn đùa nhất nhạc nay sự tình chờ ta xuất q u a n về sau mới hảo hảo nói vương thăng dò ra tay phải triệu đắc trụ nháy mắt mấy cái đưa tay cùng vương thăng nắm chặt lại đại lão về sau ta có thể sửa cái xưng ơ hô sao đương nhiên gọi ta vương thăng liền tốt ta kỳ thật là nghĩ tiếng la lão đại ân lão nhị có thể hay không thay cái biệt xưng ơ triệu đắc trụ không chịu được một tay nâng trán phía trước như thế nào không phát hiện đại lão ngại như thế nào như vậy ra áp lực quá lớn vương thăng thở dài không giải trí hạ chính mình một hai phải bị này cố áp lực á p sinh ra sai lầm không thể nói chuyện lúc hôm nay tiệc diệu nhân vật chính c h ỉ lăng sư nương đã kéo thanh n ô n tử cánh tay từ một bên chân thành m à tới vương thăng liền vội vàng đứng lên về phía trước làm cái đạo vai trào miệng nói đệ tử bái kiến sư phụ chúc mừng sư phụ sư nương rốt cuộc có thể đầu bạc d a i không lão tiếu ngạo tại tiên lông tại là c h ỉ lăng cùng thanh n ô n tử các tự lấy ra một cái hồng bao giao cho vương thăng tay bên trong c h ỉ lăng cấp vương thăng là một phần văn kiện bên trong có một ít c h ỉ lăng tài sản r i ê n g về sau、so、đều chuyển tới vương thăng huynh mộ i danh nghĩa này là cho vương thăng một phần bảo đảm sau này điều tra tổ cao tầng cũng sẽ đối với hắn cha mẹ chiếu cố nhiều hơn thanh ngôn tử cấp vương thăng liền tương đối tục liền làm một chồng bản mới tiền giấy vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt đem hồng bao thu vào một bên kia triệu đắc trụ cũng lại gần mặt dây nói câu bài kiến lao đại sư phụ lao đại sư nương thanh ngôn tử lập tức cười đến híp cả mắt phi ngữ ngươi khi nào có thể xuất quan vương thăng nói hiện tại đã có thể ra tới còn chưa vững chắc ta nghĩ nhiều củng cố ba năm năm triệu đắc trụ lập tức k h ỏ miệng co quắc một trận ngươi vừa rồi cũng không là như vậy nói thanh ngôn tử thu liễm lại ý cười nghiêm mặt nói địa cầu bên trên còn có tám năm vô tận tinh không cùng tiên thanh giới còn có tám trăm năm địa phủ liền muốn chiêu nạp mới diễm quân hiện giờ chúng ta địa tu giới mặc dù không nói binh hùng tướng mạnh cũng không có thái ớt kim tiên cảnh cao thủ nhưng cũng có thể lôi ra một chỉ binh mã ta lần này trở về tiểu diệu cũng là làm ta hỏi một chút ngươi lần này địa tu giới có hay không cần ra tay nếu như yêu cầu ra tay chúng ta để phía trước làm tốt tương đối bất kể như thế nào địa tu giới cùng ngươi mệnh đồ cùng một nhịp thở vương thăng trầm ngâm vài tiếng sư phụ này sự t ì n h không nên tính cờ mật sao không sai thanh n ô n tử gật gật đầu liếp nhìn xung quanh còn có cái gì so ngươi hành tùng càng khẩn yếu hơn ngươi đều trực tiếp hiện thân cái này sự t ì n h nói thẳng ra cũng không sao vương t h ă n g nói không dễ vọng động địa tu giới coi như hiện tại có sức đánh một trận nhưng nội t ì n h quá đơn bạc chân chính đại chiến không phải hàng mấy chục mấy trăm vạn năm kinh doanh căn bản không có vé vào cửa sư phụ ngay sau đó hỗ trợ trở về tiểu diệu một câu làm nàng an tâm gieo giống ruộng không có việc gì loạn suy nghĩ cái gì chinh chiến vũ trụ vũ trụ lạc như vậy hào trinh chiến sao liền không sợ đụng tới ủ n trạ m à n sao xung quanh lập tức chuyển đến vài tiếng c ư ờ i nói t r í lăng sắc mặt có chút xấu hổ t h ấ p giọng nói này kỳ thật là cao tầng ý tứ vương thăng nháy mắt mấy cái khoe miệng một phiết c ư ờ i nói địa tu giới tại kế tiếp đại chiến bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật thép tốt muốn dùng tại lưỡi đao bên trên hiện tại không thích hợp trực tiếp hạ tràng t r u n g quanh tiếng c ư ờ i lập tức rõ ràng hơn chút chương bảy trăm bảy mươi cùng nhau xuất q u a n chương bảy trăm sáu mươi tám cùng nhau xuất q u a n nhân sinh a cho dù chính mình mạnh lên cũng không thể tùy tâm sử dụng vương thăng tham gia song sư nương về hưu tiệc rượu đi bồi chính mình cha mẹ nửa tháng liền bị cha mẹ chạy về biệt thự bên hồ có một số việc tóm lại là muốn đối mặt vương thăng đối với cái này cũng không có cách nào nhiều lời làm thêm hiện giờ cha mẹ có thể mỗi ngày vui vẻ vật chất sung túc so với đời trước hắn trải qua đã là cường rất nhiều rất nhiều bọn họ tại n à y viên màu xanh thảm sao trời bên trên vương thăng mới có nhiều động lực hơn đi ra ngoài đi n g h n h địch xa xa xa xem chính mình biệt thự đã là mười phần phục cổ phong cách như vậy nhiều năm thẩm mỹ phát triển làm nhất thoạt nhìn đỉnh dương khí biệt thự kiến trúc đã có một ít niên đại cảm giác bất quá vẫn còn không tính là nguy p h ò n g lại chống đỡ mấy năm cũng là có thể lần này xuất quan đối vương thăng tới nói nhất quan trọng chính là tâm tính có một chút chập trùng làm chính mình theo nội đạo hoàn cảnh bên trong hoán đổi đến bình thường chính mình không đến mức tại đại đạo bên trong mê loạn tâm ý bên ngoài còn có rất nhiều người rất nhiều chuyện tại chờ đợi chính mình vương thăng vốn dĩ là muốn trực tiếp trở về biệt thự đột nhiên lại nghĩ bên ngoài đi đi thấu gió lùa liền đưa tay điểm một đoá mây trắng chính mình ngồi tại mây bên trên theo biệt thự cửa phía trước bay lên hướng không trung bay đi ngồi xem vân khởi mây lạc cười nối nhân sinh muôn màu vì tránh đi không trung hạn hảo khu cùng hạn hành khu hãn bay hơi chút cao chút tại không trung lẳng lặng xuất thần khắp nơi dạo chơi biệt thự bên trong linh xanh thân thể dò ra cửa sổ xa xa đánh giá một trận nghĩ nghĩ cũng không có theo sau quáy dày chính mình chủ nhân vương thăng tại mây bên trong phiêu phiêu đáng đáng tâm thần cũng dần dần buông lỏng xuống tự nhiên phụ trách tiếp nhận tạo hóa đại đạo tâm thần giờ phút này còn tại khuya chiêng õ chống tìm hiểu lãnh hội nắm giữ Kế tiếp, lại muốn rời đi nơi này vương thăng đ ấ y lòng hiện ra một chút không bỏ cảm xúc đương nhiên càng nhiều còn là đối sư tỷ tưởng niệm cùng sư tỷ đã như vậy nhiều năm không thấy hắn còn h à o ngao một ít tại t u ế luân đại trận bên ngoài sư tỷ cũng không biết có phải hay không đã n h ạ t đối chính mình cảm tình hẳn là sẽ không n h ạ t đi vương thăng lập tức có chút xoắn suýt hẳn không thể lập tức vọt tới mục quản huyên bên người nhưng giờ phút này cũng không cần quá mức s ố t ruột lại có ba năm năm chính mình liền có thể hoàn thành kết thúc công tác u minh giới chi sự mới thật sự là việc cấp bách tuyệt đối không thể làm phượng cựu cầm tới diêm quân tri vị có một số việc vương thăng hiện tại không cách nào đối người khác lời nói tại địa phủ thế lực xem ra phượng cửu mưu đồ lục đạo luân hồi bản chỉ là vì khống chế lục đạo luân hồi bản từ đó ảnh hưởng chỉnh cái thiên địa khống chế lại luân hồi chi sự sở dĩ địa phủ liền chủ động nhường ra một bộ phận lục đạo luân hồi bản sử dụng quyền hạn mượn này đem đổi lấy địa phủ thế lực kéo dài hơi tàn nhưng vương thăng lại biết phượng cửu nếu như nắm giữ lục đạo luân hồi bản tất nhiên sẽ ảnh hưởng chỉnh cái thiên địa an uy xem ảnh một này sự tình không thể không phòng nắm giữ tạo hóa đại đạo lúc sau cũng thì tương đương với một cái nhị lưu đại năng Vương tại h ă n n g không h trung từ từ, phiêu phiêu đáng đáng lắc lư mấy ngày vương thăng lại trở về chính mình bế quan t r i điện lần này hắn nối linh xanh tử tế căn dặn vài câu gặp được cái gì dạng tình huống liền khai thác cái gì dạng biện pháp cũng lưu lại mấy tờ giấy điệu nếu là phát sinh chuyện nào liền dùng giấy điều thượng viết những cái đó lời nói sau đó vương thăng liền tạm dừng tiếp nhận tạo hóa đại đạo toàn bộ tâm thần trở về nguyên thần hắn bắt đầu thôi động đại đạo một chùm sáng trụ c h ố n g rỗng xuất hiện tại hồ bên cạnh phòng khách thượng đem ngồi tại ghế s o f a bên trên thân thể chiều sáng tại linh xanh cùng dược linh đồng tử có chút lo lắng nhìn chăm chú vương thăng đạo khu hóa thành từng tia từng tia lưu quang tan biến tại chùm sáng trong vòng thần thân lại lần nữa về cùng vương thăng cảm giác chính mình như là làm cái ngộng chính mình này đoạn thời gian tại mặt đất trải qua những cái đó đều như là mộng cảnh b ả n tại chính mình đ ấ y lòng nhẹ ra mà hắn lẳng lặng cảm thụ được nhớ lại phẩm vị không tự giác hoảng hốt mộng cảnh tâm thần dần dần lại lần nữa đắm chìm tại đại đạo bên trong tạo hóa đại đạo ứng tính là này cái vũ trụ bên trong huyền diệu nhất cũng thâm thúy nhất đại đạo đối với vương thăng mà nói là hy vọng sáng tạo là không có khả năng bên trong tìm kiếm được khả năng có thể cùng tạo hóa đại đạo so sánh đại đạo tự nhiên cũng có tam thánh người đại đạo đủ để so sánh nhưng làm vì vạn đạo vạn vật căn nguyên tạo hóa đại đạo liền là hư vô bên trong trước hết sinh ra k i ê một tia nhiễu loạn là quyết định làm phía trước này cái vũ trụ sẽ là như vậy bộ dáng của kẻ cầm đầu theo này điều đại đạo về phía trước ngược dòng tìm hiểu chính là hữu độn là hư vô là chống không một v ậ t lúc này vương thăng tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo thời khắc cuối cùng đáy lòng hiện ra một vài bức hình ảnh kia là tạo hóa đại đạo sở thôi diễn có quan hệ vũ trụ sinh tử có lẽ là nhiệt tịch có lẽ là l i n h tịch có lẽ là đạo tắc sụp đổ có lẽ là một loại nào đó không biết lực lượng phá hủy tóm lại cuối cùng không khỏi muốn quy về thực diện vĩnh hằng đại đạo chỉ giới hạn ở vũ trụ bản thể là ổn định đạo tắc chi hải hạch tâm đại đạo chi nhất n ả y ra vũ trụ lúc sau vĩnh hằng liền sẽ quy về hư vô mà lúc này vương thăng cũng đã rõ ràng n ă m đó tập kích chính mình lúc tiên đế rốt cuộc là cái gì cảnh giới nói đúng ra đó cũng không phải cái nào đó cảnh giới có lẽ tại mặt khác vũ trụ bên trong tiên đế liền là đạo tắc chi hải bản thân ý thức hoặc là nhất danh đi đến trí cường cuối đường đầu sinh linh ta quay đầu nhìn lại xem đến là tự thân vũ trụ sụp đổ cùng với chính mình trung yên lại không cam tâm như thế đem kia cái vũ trụ đại đạo t h hợp vọt tới này cái vũ trụ bên trong cũng có thể n à y loại sự tình ta cũng không phải là, là lần à l đầu tiên làm chính mình như thế nào đi cấp này cái tồn tại định nghĩa sinh mệnh cấp độ đều có chỗ khác biệt nhưng vương thăng cũng đã biết tiên đế vì dung nhập này cái vũ trụ khẳng định hao tốn cực cao đại giới năm đó này ngoại ma tại viễn cổ lúc cùng nữ hoa đại thần có quá nhất chiến bị nữ hoa đả thương lúc sau mới âm thầm tính kế đánh lén thánh linh sau đó này ngoại ma âm thầm khống chế tam giới thành tam giới chúa tể thiên đình tiên đế lại bị tam thánh người phát hiện đem này hôi phi l ê n diện hiện giờ này ngoại ma coi như chưa chết trên người thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ hơn nữa nếu như vương thăng lý giải không phạm sai lầm vậy cái này ngoại ma có một ít tiêu hao hết liền không cách nào tái sinh lực lượng này đó đều là chính mình đi thăng kế tiếp mấu chốt của trận chiến này mà nhất mấu chốt điểm nắm giữ chủ động vương thăng đáy lỏng một đầu lớn mật kế sách đã bắt đầu không ngừng á p ủ lúc này tiên đế đã viết xong kịch bản chính mình nếu như tại này cái kịch bản bên trong tất nhiên sẽ khắp nơi bị quản chế hứa trọng lương tinh quân nói không sai nhất định phải có đầy đủ cái nhìn đại c u c mới có thể cùng đối thủ lẫn nhau đánh giá mà lúc này vương thăng tầm mắt đã p h o n g tới chỉnh cái tiên t h a n h giới chỉnh cái vô tận tinh không thậm chí chỉnh cái vũ trụ bên ngoài hắn nhất định phải thắng được này một trận chiến làm này cái vũ trụ phát triển quy v ề bình thường cho dù cuối cùng không khỏi thực diện thọ hết chết giả cùng nửa đường chết h i ể u lựa chọn cái nào vừa xem h i ể u ngay vì này hắn không chỉ cần phải tạo hóa đại đạo còn yêu cầu tranh thủ đến càng nhiều cấp độ đại năng cao thủ điều động những cái đó tiên t h a n h giới bên trong tồn tại thậm chí nay cái ý nghĩ còn không quá thành t h ủ tạm thời g à n xuống đáy lỏng tiếp tục các vụ đám chìm tại tạo hóa đại đạo bên trong vương thăng c đối với sau này vương thăng tới nói đã không thể dùng nhục thân đạo nguyên thần đạo tới đơn giản phân chia hắn hiện tại liền là tạo hóa đại đạo chấp trường giả đã bước qua yêu cầu phân chia nhục thân nguyên thần cái nào càng cường giai đoạn bất chi bất giác lại ba năm qua đi vương thăng mở mắt ra lọt vào tầm mắt bên trong là một mảnh lóng lánh kim quang đám mây nhẹ nhàng hô hấp nơi lây linh khí như là như hồng thủy vào tới rót vào hắn toàn thân các nơi làm vương thăng thoải mái mà phát ra nửa tiếng rên rỉ chậm rãi ngồi dậy vương thăng tâm niệm vừa động này p h i ế n huyền diệu không gian lập tức trở nên rõ ràng lên tới này nơi không gian cấp tốc thu nhỏ lại nguyên bản cách hắn có chút khoảng cách một người một kiếm đã là đến trước mắt ly thường vô linh kiếm ly thường lúc này chính chiếm cứ đôi rắn lẳng lặng ngồi tại kia đôi rắn bên trên lân mịn lấp lóe màu vàng nhạt qua n mang tự thân bao khỏa tại chiến rắc bên trong tóc dài bay xuống tại bên hông đúng là như thế mê người mà vương thăng không biết chính mình là không là tâm lý tác dụng lúc này cảm giác ly thường khuôn mặt có hơi hơi biến hóa nhiều hơn mấy phần nữ hoa nương nương thần vợn đại khái cái này là huyết mạch tác dụng lúc này cảm ứng xuống ly thường khí thức vương thăng cũng là âm thầm kinh ngạc một chút cái này thái ớt cảnh không thể không nói huyết mạch quẻ thật sự do người hơn nữa nhìn ly thường lúc này cảnh giới tựa hồ còn tại hơi hơi d ơ lên tại thái ớt kim tiên cảnh lại phối hợp nàng huyết mạch thần thông gặp được bình thường đại la cũng có thể nhất chiến là cái hợp cách bảo vệ đội trưởng vương thăng ánh mắt rất nhanh liền chuyển đến nhà mình vô linh kiếm trên người lần này lại là không chịu được lộ ra một chút cười khổ này thanh kiếm như thế nào cảm giác so tiên thiên linh bảo còn tiên thiên linh bảo vô linh kiếm thế nhưng khắc cấn một chút tạo hóa đại đạo này là vương thăng trước đây chưa từng nghĩ đến mà vô linh kiếm giờ phút này quang mang nhẹ nhàng v ầ n quanh một cô giống như sinh linh huyền diệu khí tức không ngừng phát ra tựa hồ nó sẽ hô hấp có chính mình sinh mệnh điểm chết người nhất còn là vô linh kiếm trong vòng kiếm linh vương thăng xem trôi kiếm trong vòng kia giống như thực chất hóa tiểu t i ể u t i ê n tử không khỏi lộ ra mấy phần cởi khổ nắm giữ bộ phận tạo hóa đại đạo thu nạp một nửa hỗn độ linh hy cũng bị chính mình dùng tạo hóa đại đạo phá lệ chú ý cùng chính mình tâm thần tâm kiếm kiếm vương thăng h kiếm kiếm lúc ấy chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng ngày hôm nay tại tạo hóa đại đạo thôi hóa trí hạ tại hỗn độn linh hy duy trí hạ chính mình vô linh kiếm thế nhưng cũng tu hành này loại sự tỉnh quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời vương thăng nhẹ nhàng ho khăn thanh ly thường kia đôi mắt phượng chậm rãi mở ra lại có mấy phần uy nghiêm bộc lộ mà ra vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h bóng loang vào kính thân kiếm bên trên bay ra từng tia từng tia như là b ổ công anh bản tiên quang mà này thanh kiếm chậm dại phân dại ngưng tụ thành dao vân bộ dáng g i a o vân lẳng lặng nhìn chăm chú vương thăng vương thăng đối nàng cười khẽ gật gật đầu nàng cũng hé miệng cười khẽ một bên ly thường đã là hóa ra một đôi tu dài chân nhỏ chống giống một chân quỳ xuống bãi kiến thánh linh lên tới đi vương thăng ấm giọng nói về sau ngươi không cần như vậy hành lễ chúng ta còn là làm bạn tri kỷ tri kỷ ân ly thường cũng chưa nhăm nhó đứng ở một bên nhìn chăm chú vương thăng đáy mắt m a n giao theo v à phần Thăng mừng. Vương thăng nói, vui đi lấy 6 mặt trước lấy đá, đến đường á chúng tức cụ c phải Minh thể tỉnh thượng tiến giới, ta ta lập U sự tố các ngươi. Giao vân cùng ly thường đồng thời gật đầu giao v â n hóa thành vô linh kiếm trực tiếp bay trở về vương thăng tay bên trên càn không giới ly thường lại là cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp lấy ra chính mình chiến giáp chiến máy cấp tốc thay đổi để một đem liền vỏ bảo kiếm đem tóc dài buộc thành đơn giản đ u ô i ngựa hiên ngang tư thế đứng tại vương thăng trước mặt vương thăng còn thật sự không tránh một chút chương bảy địa kiếm xuất trình Trưng xuất xuất Vương thăng nghĩ nghĩ, cũng liền trực tiếp theo biệt bên i ệ t thự b t r o ngoài đi tới. ra Bên n g bầu trời mây trắng từ từ mặt đất bên trên không có mờ h a i bởi vì không cho bất luận kẻ nào thông báo bên ngoài cũng không có cái gì hoan g n ê n nghi thức bước ra biệt thự sau vương thăng tay phải hơi hơi mở ra từng k i a từng k i a tiên quang tại hắn lòng bàn tay n ở rộ nay ngôi biệt thự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cao hơn một thước tại vương thăng lòng bàn tay xoay tròn bị hắn luyện chế thành đơn giản pháp bảo thu vào cản k h ô n giới bên trong nay là chính mình cùng sư tỷ có quá rất nhiều cộng đồng hồi ước địa phương đương nhiên muốn tùy thân mang theo về sau thấy sư tỷ cũng không đến mức gió thổi mưa phơi ít biệt thự trước mắt rộng mở thông suốt vương thăng dùng cổ điều nói câu ly thường làm phiền ngươi đi liên hệ hạ xuống cha tổ đem kia sáu mặt bia đá mang về tới ta đi bồi bồi ta cha mẹ lần này đi ra ngoài phỏng đoán trở lại liền phiền thoái ân ly thường gật đầu đáp ứng một chút thân hình nhẹ nhàng nhất t i ể m đã xuất hiện tại chân trời hoa hoàng nhất tộc thần thông há lại nói đùa này một khắc, vương thăng kỳ thật không kịp chờ đợi nghị phóng đi vô tận tinh không nhưng hắn cũng không là năm đó kia cái làm việc hùng hùng hổ h ổ tiểu kiếm tu mọi thứ đều muốn tổng hợp suy tính linh xanh người đi tiên cấm c h i điệu bên ngoài chợ nếu như không thấy được ta tổ sư ra cùng chị băng tiên nhân liền điều tra cảnh vật chung quanh là chủ nhân linh xanh nhẹ dọn ứng mới vừa muốn quay người rời đi vương thăng lại tiện tay đem dược linh đồng tử dùng tiên lực bao khỏa ném tới linh xanh tay một bên đem hắn cũng mang lên linh xanh mỉm cười đáp ứng thanh để dược linh đồng tử thân hình hóa thành một chùm thanh quang đảo mắt phá không mà đi vương đạo trường dối lưng một cái đối với hồ bên cạnh ra một trận thần tay phải năm ngón tay mở ra từng tia từng tia thất thải lưu quang tự hắn cánh tay bên trên lan tràn mà ra tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành vô linh kiếm hắn đứng dậy mua kiếm như p h à m nhân bình thường không có tiếng kiếm g i í t không có kiếm khí tung hành kiếm ảnh lúc nhanh lúc chậm quanh thân khi thì t h i ể m ra số đạo ảo ảnh khi thì như là công viên đại gia tại ôn tập tập thể dục kiếm pháp bình thường vương thăng cũng không có cái gì thể ngộ lúc này chỉ là muốn đem chính mình đối với chỗ này cảm nghiệm đáy lòng cảm xúc ký thác vào một kiếm bên trong hắn một tay đeo kiếm ngừng chân mà đứng đáy lòng nổi lên hơi hơi gọn sóng lại rất nhanh quy về bình tĩnh giao vân ra đi theo ta đi hảo vô linh kiếm đáp ứng một tiếng rất nhanh liền hóa thành thường nhân lớn nhỏ tiểu tiên nữ nàng thân màu trắng nhạt váy ngắn ngược lại là ngoài ý muốn không phải cổ trang trang điểm mà là tương đối đơn giản hiện đại phong cách tóc dài cũng là dối tung không có buộc lên tóc mây chỉ là tà đâm một chỉ kẹp tóc vương thăng nháy mắt mấy cái nhìn lâu thêm vài lần giao vân lạnh nhạt nói nhập ra tùy tục không được sao có thể đương nhiên có thể vương thăng liếc nhìn giao vân chân bên trên giày vải muốn nói đổi thành giày da nhỏ càng thích hợp tính nhà mình kiếm linh vốn dĩ liền là nhan giá trị siêu cường cũng không thèm để ý điểm ấy không hài hòa cảm giác xem ảnh một tùy tiện đi một chút đi luôn cảm giác lần này ra địa cầu khả năng lại muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về vương thăng r ố i lưng một cái cùng giao vân cùng nhau cưới mây đến không trùng trôi hướng vương thăng cha mẹ sở tại phương hướng giao vân đánh giá thay đổi bộ d á n g đại hoa quốc nhỏ giọng thầm thì nói này bên trong biến hóa ngược lại là rất lớn ân đối với thế tục mà nói hai ba mươi năm liền là một cái đại thời đại vương thăng cười nói hơn nữa đại gia mỗi ngày đều tại lẫn nhau giao tế không hướng bên ngoài tu sĩ trạch tại động phủ bên trong tu hành không ra khỏi cửa xã sẽ biến hóa s á c thực so bên ngoài không biết nhanh hơn bao nhiêu lần a giao vân chắp tay sau lưng tựa hồ cũng không muốn nói này cái tạo hóa đại đạo ngươi l ĩ n h ngộ nhiều ít vương thăng tìm đề tài một phần ngàn hai giao vân lạnh nhạt nói hiện nay ta cũng không biết chính mình là sinh linh còn là linh thể ứng coi là tính làm sinh linh nhưng lại không có tu hành cảnh giới như vậy cũng chỉ có tạo hóa đại đạo có thể làm được â giao vân đem một đoạn bóng loáng cánh tay ngọc ngã vào vương thăng trước mặt thử nghiệm cảm giác vương thăng đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái lập tức cười k h ẽ thanh cùng ta sư tỷ làn ra so sánh bóng loáng độ c ũ n g có giãn cơ hồ không phân sàn sàn nhau ai bảo ngươi nói này cái giao vân đưa cánh tay rụt trở về sang r i n g ta là hỏi ngươi hiện tại hay không cùng sinh linh bình thường huyết nhục đầy đạn mà không phải nguyên bản linh thể như vậy băng lánh lạnh vương đạo trưởng lập tức cười đến híp cả mắt ngươi phụ thân thân phận sự tình ngươi hẳn phải biết đi ân biết giao vân chậm rãi gật đầu không cần chú ý đến ta thiên đỉnh công chúa sớm đã chết tại tiểu địa phủ. Hiện tại ta đỉnh chúa phủ. Hiện linh, cho dù người kiếm người công muốn dùng đã địa sớm là dù vương ô linh kiếm đâm xuyên hắn hồn phách, ta cũng n phách, đâm cấp ta g sẽ thăng nói không cần ta đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao không sẽ làm ngươi khó xử này có lẽ là ta số mệnh vương thăng nơi nào có cái gì số mệnh không số mệnh vương thăng lắc đầu thánh linh số mệnh đại không lớn hiện tại ta huy kiếm liền chạm ta chính mình số mệnh không phải bị đánh vỡ sự do người làm hiện giờ càng tiếp cận đạo tắc tri hại ta đáy lòng cảm lộ cũng liền càng phát ra rõ ràng câu chuyện về mệnh cách kỳ thật cũng không tồn tại khí vận hai chữ cũng bất quá là có thể hay không được đến đạo t á c chi hải tán thành thôi một cái sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng kỳ thật đều là trước sự rất nhiều nhân tố quyết định ngoại bộ nhiễu loạn chính là biến số giao vân ngươi biết sao kỳ thật tại hỗn độn biển hướng chúng ta này cái vũ trụ khả năng kéo dài ban đầu những cái đó nhỏ bé đến cực hạn nhiễu loạn cũng đã quyết định hôm nay vô tận tinh không cùng tiên thanh giới bộ dáng n à y là tiên đạo cũng là địa cầu bên trên khoa học phỏng đoán vạn pháp trung quy một đường đó chính là đạo và lý giao vân ở bên nghe sửng sốt sửng sốt không chịu được nhấc tay nâng trán xem một bên kia mặt lộ vẻ mỉm cười vương thăng nhà danh câu n g ư ơ i hiện tại cùng những cái đó đại năng láo tiền bối càng lúc càng giống ách có sao vương thăng cười lắc đầu quay đầu liếc nhìn chính mình có chút quá dài tóc dài đưa tay đem một bộ phận tóc dài trực tiếp h ò a tan buộc cái nhẹ nhàng khoan khoái đạo c ô đầu tuy rằng đã hơn một ngàn tuổi nhưng giả bộ một chút non cũng là có thể sao hai người tùy tiện trò chuyện vương thăng cũng không ngừng tán thưởng hiện giờ này đầy là khoa huyễn cảm giác đại hoa quốc mà bọn họ bay ở không chúng lúc đã có vệ tinh khóa chặt hai người lúc này cưới mây tốc độ cũng không tính quá nhanh vương thăng đã xuất quan tin tức cấp tốc bị truyền lại đến điều tra tổ đến cha mẹ sở tại thành thị lúc vương thăng từ trên cao chậm rãi rơi xuống phía dưới thành thị bay ra mấy trăm con lớn chừng quả đấm không người phi hành khí tại không trung bày ra một hàng chữ lớn nhiệt liệt hoan n ê n vương đạo trưởng tham quan chỉ đạo thành thị các nơi h ạ n vân h ạ n xe làm vương thăng bay xuống lúc đều lược hơi có chút xấu hổ con hảo không có cái gì lãnh đạo ra đến gặp mặt nên đón làm vương thăng ít đi rất nhiều xấu hổ mang giao vân vương thăng rất nhanh liền đến một chỗ lịch sự tao nhã lâm viên chậm rãi rơi xuống vừa mới tiến v ư ờ n liền nghe được một trận ưu nhã cổ nhạc có thể nhìn thấy nhà mình mẫu thân cùng mấy vị a di chính cầm quát xếp xuyên s ừ n s á m tại kia làm thư giãn vũ đạo động tác vậy đại khái là chính mình mẫu thân gia nhập nào đó lao niên vũ đoàn bất quá mẫu thân nhìn lên tới cũng chỉ là hơn ba mươi bề ngoài chỉnh cái người cũng tản ra tràn đầy sinh mệnh lực vương thăng cười tiến tới tại mấy người sau lưng rơi vào một chỗ hòn m â n bộ t ê u lên mụ mấy vị a di lập tức bị giật này mình ai mụ tiểu thăng ngươi từ chỗ nào ra tới như thế nào bỏ nơi đó đi vương thăng lập tức cười vài tiếng theo hòn non bộ bên trên nhảy xuống tới giao vân cũng ở một bên quy quy c ủ cụ kêu lên a di nha này là n g ư ơ i nhi tử nhi tức phụ sao này nhưng thật tuấn a này là ta nhi tử cùng hắn đồng sự đối đồng sự vương thăng mẫu thân đối giao vân ấ y náy cười một tiếng sau đó nhân tiện nói ta nhi tức phụ lúc trước cho các ngươi xem qua ảnh chụp mấy vị a di lập tức bừng tỉnh đại nội trạng một đám rõ ràng này là thành công nhân sĩ nhà bên trong một cái công ty một cái hôm nay mang tới là tiểu không tiện bên ngoài nói thấy người ta nhi tử trở về mấy vị a di cũng không tiện tiếp tục tại này bên trong chờ l â u các tự hẹn xong trận tiếp theo hàng m ố i nhật tử cùng vương thăng mẫu thân cáo biệt vương đạo trưởng cười h ế t mắt kéo mẫu thân cánh tay đưa mấy vị a di rời đi người xuất quan a lúc nào xuất quan vừa mới ra tới vương thăng nói câu ghé thăm ngươi một chút cùng bà lập tức liền muốn đi xa nhà mẫu thân l ư ợ c hơi nhũ mày xem ở bên cười khẽ vương thăng dặn dò ngươi đừng quá mệt không mệt như vậy nhiều người giúp đỡ đâu vương thăng cười nói không khách khí nói hiện tại ngươi nhi tử cũng là cái tiểu cao thủ cấp độ đánh không lại chạy còn là có thể chạy vương thăng mẫu thân lập tức bị đùa cười vài tiếng nhưng giữa lông mày còn là không giải được ưu sầu nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng tại nhà nửa tháng mẫu phát sầu vương thăng tại nhà bên trong ở lại mấy ngày lại lần nữa bị cha mẹ đổi u ra tới dùng đổi u kỳ thật cũng không thích hợp hợp lý mời hắn ra cửa vì địa cầu cùng bình thản vũ trụ an ổn phấn đấu cổ vũ hắn phấn đấu sự nghiệp bốn nay mấy ngày linh xanh đã từ bên ngoài dò xét trở về mang đến chỉ băng tiên nhân tại thủ quan tin tức cũng đem cổ chiến trường tinh v ự c phụ cận tình hình đều rõ xét một lần bảo đảm xuất q u a n không sẽ gặp phải cái gì tập kích điều tra tổ phụ trách đoàn đội cũng chạy đến cùng vương thăng gặp mặt cũng dựa theo vương thăng yêu cầu lấy ra kia sáu mặt tiên đ ị a tiện thể nhấc lên ly thường còn bị điều tra tổ thỉnh cầu hóa ra bản thể chụp mấy bức ảnh trụp dùng để công việc quảng cáo sư phụ cùng sư nương đều đã rời đi địa cầu đi phong mạch tinh bên trên tu hành n g h ỉ phép thuần dương kiếm phái hiện tại cũng bắt đầu mở rộng chiêu sinh vương thăng trước khi đi cũng đi đi dạo một vòng cùng chính mình ba vị sư đệ sư mọi thân mật nói chuyện với nhau một trận lưu lại ước điểm công pháp đang lược linh thạch nhà mình tiên môn vẫn là m u ố n chiếu cố nhiều sao mà trước khi đi vương thăng đi tìm người vương chuyển thế thân triệu đắc trụ nói chuyện nói làm hắn không nên gấp gáp an tâm tu hành lần sau vương thăng trở về chính là vì hắn hồn phách giải cấm bên ngoài bây giờ còn có càng quan trọng sự tình muốn làm vương thăng xuất quan tin tức lúc này không có thông báo tiên cấm chi điệu bên ngoài bất kỳ người nào hắn hiện tại nếu như có thể bảo trì tại âm u góc liền là nhất đại ưu thế tự nhiên không có khả năng dễ dàng bông tha đứng tại màu xanh thảm sao trời trên không Tối đầu xem chương a ớ i mây mũ, c bảy trăm bảy mươi hai đông thiên vực diệu tổng chương bảy trăm bảy mươi đông thiên vực diệu tổng hôm nay làm sao vậy Mỹ mắt vương ẫ n l thăng i k h trăm năm bế quan địa tu giới tại bên ngoài vạn năm kinh doanh vương tiểu diệu hiện nay cũng đã không là năm đó kia cái còn có chút thanh xuân nảy mầm thiếu nữ mà là nhất danh tu hành vạn năm lão độc thân mỹ thiếu nữ thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi một thân linh bảo cấp phòng ngự trang phục vẫn như c ũ duy trì một mươi tám m ư ơ i chín tuổi xinh đẹp khuôn mặt ánh mắt không hiện thâm thúy cũng không cái gì sắc bén lại duy trì kia phần thuần triệt tự nhiên cái gọi là phòng ngự trang phục tự nhiên chỉ là vui đùa lời nói nhưng vương tiểu diệu trên người xác thực là có bao nhiêu lớn hơn hai mươi kiện phòng ngự loại bảo vật vương tiểu diệu thân này bộ thiền hành váy d à i không chỉ có thể đưa nàng linh lung tinh tế tư thái đồ hiện ra lại không lộ vẻ x i n h đẹp phong túng tăng lên tự thân x i n h đẹp nho nhã khí chất càng là một cái hậu thiên linh bảo không chỉ này bộ váy g i i xuyên qua kiết như thác nước tóc xanh chu trâm bên hông đeo cổ phát ngọc phủ rộng trừ cái đó n ra y t còn có đông đảo tự hành phát động thức phòng hộ linh bảo có thể cam đoan nàng gặp tập kích lúc có thể nháy mắt bên trong tạo ra hơn mười đạo phòng hộ con cháo đ ư n g n h i n nàng chỉ là một cái thiên tiên còn không quá am hiểu đấu pháp thần thông phép thuật cũng không cái gì giết người dùng pháp bảo tới hai ba cái kim tiên tập kích ngắn thời gian bên trong thật không nhất định có thể phá vỡ nàng tầng tầng phòng ngự húng chi tại vương tiểu diệu phía sau vẫn luôn có một vị lâm du tiên tử như hình với bóng làm vương tiểu diệu đứng tại này nơi phòng hộ trận bên trong nhìn ra xa phía dưới bên trong chính bảy trận biên đội địa tu giới đặc chiến đội lâm du liền tại sau lưng xem lẳng lặng không n ú c đ í c h nguyên bản lâm du tiên tử là vì đi theo giao vân công chúa điện hạng ngày đó bị vương thăng phái tới thủ hộ vương tiểu diệu lúc sau liền vẫn luôn kéo dài này cái nhiệm vụ đồng dạng lâm du cũng coi là chứng kiến địa tu giới từ nhỏ đến lớn theo trốn tránh tại tinh hải môn tri hạng mấy chục người chậm dại phát triển cho tới bây giờ âm thầm khống chế gần một thành đông thiên vực sao trời lâm du tiên tử vẫn luôn tại vương tiểu diệu sau l ư n g xem chứng kiến này còn địa tu giới tu sĩ như bay tu hành tăng lên tốc độ chứng kiến địa tu giới văn hóa xâm lấn tiên đạo kế hoạch theo nhất bắt đầu từng v i ê n tinh cầu mưu tính đến đằng sau cơ hồ d i ễ n phun nổ tung thức tăng trưởng lâm du tiên tử theo không nghĩ tới trước mắt này cái thiếu nữ thật có thể tại vạn năm trong vòng liền thay đổi vô số sinh linh tu sĩ vận mệnh đến ngày hôm nay chỉ cần trước mắt này thiếu nữ theo liền mở miệng nói một câu sợ là mấy khoả sao trời liền sẽ biến mất trong nháy mắt tại vô tận t i n h không bên trong liên quan tới cái gì văn hóa ảnh hưởng lực nguyên thực lực kéo theo ngạnh thực lực lâm du tiên tử là không hiểu nhiều cùng nàng bản thân có quan hệ chính là tu hành chi sự vương tiểu diệu dùng cái gọi là tiền giấy năng lực đem nàng tu vi tại ngắn ngủi vạn năm bên trong trực tiếp t r ồ n g lên thái ớt kim tiến cảnh thậm chí hậu thiên linh căn luyện chế đ a n dược đều từng bị vương tiểu diệu làm tới mấy khoả cấp lâm du tiên tử gia tăng đối nói cảm nộ cùng lý giải tại từ lâu tới xem ảnh một tự nhiên là vương tiểu diệu cùng địa tu giới kiếm được băng vào địa cầu văn hóa s â m lấn sao trời mạng lưới không ngừng phát triển địa tu giới thông qua khống chế văn hóa sản nghiệp hoàn thành bước đầu tiên quyết trương dựa vào này cái sơ bộ mạng lưới bên trong vương tiểu diệu không ngừng vùng ra mới kế hoạch thành lập đa bảo cát dịch kinh cát đan linh cát lấy tài phát tài từng bước khống chế này đó sao trời phát bảo phát quyết đan g dược bảo t à i thị trường có tài lúc sau địa tu giới linh năng hạm đội liên tục không ngừng xây dựng lên tới đối với cái này vương tiểu diệu vẫn chưa đủ lại thành lập nhân duyên giới thiệu sở đậu tiên phúc địa chờ xung quanh sản nghiệp t r i để xử lý pháp tài l ứ đ i ệ vì đem địa tu giới lợi ích tối đại hóa vương tiểu diệu hoàn thành lập hai cái cùng loại với thuê tiên phủ tổ chức lấy thuê phương thức có thể tùy thời điều động đến không hết tiên nhân cao thủ xuất động chứ thuê tiên phủ này loại bên ngoài thượng tổ chức còn có một nhà ám tinh sát thủ tổ chức cùng với phong thanh tổ chức tình báo tại vương tiểu diệu kinh doanh hạ nàng khống chế này đại phiến tinh vực càng phát ra phun hoa càng ngày càng nhiều tán tu tràn vào nơi đây tiến tới làm vương tiểu diệu tay bên trong này hơn mười mấy cỗ thế lực cấp tốc hướng ra phía ngoài k u y ế t trương vương tiểu diệu hắn ca nghĩ không đến là địa cầu bên trên quản lý kinh nghiệm cũng là một món tài sản khổ duy nhất không thể khống kỳ thật liền là kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tiên môn nhưng vương tiểu diệu cũng khai thác mấy bộ phương án án khu vực phân chia đem này đó tiên môn trình hợp lôi kéo dần dần tạo thành một cỗ cự đại tiên môn liên hợp thể h o á t hương chính k h í minh chỉ là vương tiểu diệu biết lúc này chính mình tay bên trong nắm giữ lực lượng có lẽ tại bình thường đại la kim tiên xem ra đều đã được xưng ơ tụng là đáng sợ nhưng vẫn như cũ không cách nào trèo chống chính mình lão ca đi cùng tiên đế cứng đôi cứng còn chưa đủ thời gian còn chưa đủ nếu như lại nhiều cấp nàng ba thời gian vạn năm nàng có lòng tin đem đông thiên vực chủ yếu sao trời khu vực khống chế tại lòng bàn tay liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên cung chính mình lão ca hậu kỳ tiêu hao thế lực đ ố i bính đã đua cao thủ cũng đua tài lực nhân lử vô tận tinh không đại bộ phận khu vực đều là chưa thăm dò c h i địa đông thiên vực chủ yếu tu sĩ phân bố khu là lấy tiên thánh giới phía đông đại đạo môn đỉnh vì chấm trọn hướng ra phía ngoài khuyết tán hình quả khu vực hôm nay lại một đội linh năng hạm đội chính thức đứng vào hàng ngũ vương tiểu diệu lẳng đứng một trận sau đó liền che lại miệm nhỏ ngáp một cái nói câu lâm di chúng ta trở về đi Hảo, lâm du tiên tử ôn nhu ứng với, khuyên đủ, tiểu diệu, ngươi nên nghỉ ngơi tiểu diệu với, đủ, mắt ấ y ngày. Không cần, tiên tiên còn nghỉ ngơi cái gì. vương gì, h cái cười cười, c đều tiểu diệu p a sau y lưng vặt eo bên ẻ cổ, còn muốn đi dịch báo các họ, bọn họ trực muốn bọn luân đi i họ, họ h báo p phụ trong á c cương h người muốn đổi cương vị. Lâm du tiên tử mắt bên đổi Lâm mắt du vị. tử t r mang theo vài phần thương tiếc tại ngược bên trong lấy ra một chỉ cải tiến phiên bản vô ảnh toa thả ra lúc sau mang vương tiểu diệu cùng nhau đi vào hai người đi vào sau còn có ba đạo nhàn nhạt thân ảnh hiện thân chui vào cái này đại hào vô ảnh toa bên trong vô ảnh toa bên trong ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế xô p a bên trên uống vào địa cầu vận ra tới thuần khiết kiện sư phụ t r ả lệnh tay bên trong cầm linh khí phiêu động dạ q u a n ly vương tiểu diệu nhắm mắt dưỡng thần đáy lòng l ặ n g lặng suy tư lao ca nhanh x u ấ t q u a n đi lao ca b ế quan liền không thể lại lâu một chút cho nhiều nàng một chút chuẩn bị thời gian bất quá đây cũng là vui đùa lời nói vương tiểu diệu tự nhiên biết ưu minh giới thế cục đã khẩn trương đến trình độ nào nàng bồi dưỡng một nhóm tâm phúc đã an bài đi qua mặc dù bởi vì là thời gian quá ngắn tâm trong bụng không cái gì kìm tiên cảnh cao thủ nhưng ba trăm tiên tiên cảnh sáu ngàn chân tiên cảnh không phải địa tu giới tu sĩ cũng coi là một phần nhỏ tinh n u y ệ n tối thiểu không thể để cho phe mình mấy cái đại lao tay bên trong vô m ì n h mọi thứ đều tự mình hạ tràng thanh hoa đế quân văn khúc tinh quân tất nguyệt tinh quân thuần dương tử chỉ băng tiên nhân thanh hoa đế quân bộ hạ cũ một số tây rất lớn đế bộ hạ cũ một số tử vi đế quân bộ hạ cũ một số thuần dương tử tự xây thế lực cái này là hiện nay địa tu giới có thể ỉ lại cao thủ lực lượng mà địa tu giới tu hành nhất nhanh mấy vị đạo trưởng giờ phút này đều đã bắt đầu x u n g kích kim t i ê n cảnh nhưng này nói lệch trời quả thực khó thành nói không chừng liền bị vây khốn mấy vạn năm tuổi bọn họ chờ được đại thế đợi không được vừa nghĩ tới bên trong đoàn chiến lược đại lượng lỗ hổng vương tiểu diệu liền là cả ngày phát sầu nàng thậm chí hỏi qua chỉ băng tiên nhân tuế luân đại trận có thể hay không l ư ợ c chuyển làm bên ngoài qua một năm bên t r o n g qua một trăm năm chỉ băng tiên nhân đáp lại tự nhiên chỉ là cười khổ lắc đầu muốn giải khai này đại trận đều đã là muôn vàn khó khăn chớ nói chi là trực tiếp l ư ợ c chuyển đột nhiên lâm du tiên tử xuất hiện tại vương tiểu diệu phía sau ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước Chỗ đ ạ i xó x ì n h bên trong kia ba đạo hư ảnh lập tức hiện thân lại là ba tên mang nửa mặt giáp nữ tử các tự đều là thiền tiên cảnh đình phong tu vi tại vô ảnh toa bên trong ngăn tại phía trước nguyên bản tại cấp tốc xuyên qua vô ảnh toa quỷ dị dừng lại càng k h ô n đạo pháp lâm du tiên tử thấp giọng nói câu sắc mặt càng phát ra khó coi không xong có thể là đại la kim tiên vương tiểu diệu giờ phút này đã nắm chặt một chỉ băng lam sắc cánh hoa đáy lòng đầy là không hiểu nàng như thế nào bại lộ hành tung mấy vị đại năng đã vì nàng che giấu thiên cơ suy tính là đầy không tính được tới nàng bất luận cái gì tin tức hơn nữa vương tiểu diệu như vậy nhiều năm vẫn luôn trốn tại phía sau màn một mặt kim quang đột nhiên tại phía trước nở rộ càng khôn mở ra một cánh cửa nhất danh công trường kiếm thân xuyên hoàng kim chiếnến giáp chiến váy tu dài xinh đẹp bóng hình tự môn bên trong đi ra xuất hiện tại vô ảnh toa trước đó này người mang kim sắc mặt nạ ánh mắt thoáng có chút lạnh lùng chỉ là đưa tay đối với vô ảnh toa bên trong nhẹ nhàng lấn áp kêu ba tên nữ thị vệ thân hình cùng nhau hai mắt nhắm lại ngã xuống đất nằm đều nằm thập phần trình tề vương tiểu diệu sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng nàng còn là tương đối chấn định lạnh nhạt nói các hạ là phương nào cao nhân chẳng biết tại sao muốn tổn thương ta hộ vệ ngăn ta đường đi lâm du tiên tử đứng ở vương tiểu diệu bên người đã là chuẩn bị tùy thời nếm thử mang vương tiểu diệu cùng nhau bỏ chạy nhưng lâm du tiên tử giờ phút này có thể rõ ràng cảm giáp đến chính mình nếu có nửa điểm dị trạng chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo chính lúc này đ ân thân hoàng kim chiến giáp ly thường nhẹ nhàng gật đầu tiểu diệu đi theo ta làm phiền lâm du tiên tử tại nơi lấy chờ lâm du tiên tử lập tức nghĩ đến cái gì mắt bên trong cũng mang theo vài phần kích động lại biết có mấy lời không thể nói lung tung sợ có đại năng sinh ra cảm ứng lâm du vội hỏi Ta ra đ i ân ly thường gật đầu đáp ứng một tiếng lâm du tiên tử lập tức lộ ra mấy phần thoải mái m ỉ m cười nhẹ nhàng bảo vệ khẩu khí ly thường đối với vương tiểu diệu nhẹ nhàng vô một cái vương tiểu diệu thân ảnh trực tiếp xuyên qua vô ảnh toa toa vết tường bị ly thường ấn xuống vai thơm tuy theo hai đạo thân ảnh đồng thời lấp lóe tại nơi đây biến mất không thấy lâm du lập tức đem vô ảnh toa giấu kín hành tích uy năng toàn bộ triển khai trong lúc nhất thời cũng không dám rời đi nơi đây chương bảy trăm bảy mươi ba thu nạp sáu tiên địa chương bảy trăm bảy mươi mốt thu nạp sáu tiên địa vốn dĩ cùng chính mình thân muộn cách vạn năm lần đầu tiên gặp nhau vương thăng vốn định chỉnh điểm hòa sống nhưng sự đáo lâm đầu vương thăng cũng không biết chính mình có thể làm điểm cái gì hiện tại vương tiểu diệu đã là cái mười tám tuổi linh mười hai vạn nhiều tháng mỹ thiêu nữ nghĩ đến đây cái vương thăng liền cảm giác thế sự chi kỳ diệu thương hải t ă n g đ i ể n chi biến hóa tuế luân đại trận chi hố cha giờ phút này hắn chính đứng tại một chỗ tự tay rèn đúc ra ảo cảnh bên trong nguyên bản này bên trong chỉ là một chỗ tinh không bên trong phiêu đạn g đá vụn không biết là kia cái nào viên sao trời nổ tung lúc sau lưu lại hạ một chút hải cốt hắn ngưng ra tiết lực t i ệ n tay điểm ra một chút linh quang liền đem nơi đ â y hóa thành một mảnh nho nhỏ thiên địa tựa như thật không phải hư hư thực không chừng mà tại này phiến thiên địa ở giữa từng đạo kiếm khí tung hoành xuyên qua chém ra từng tòa đại sơn chảm ra từng mảnh từng mảnh hồ nước từng mảnh từng mảnh bãi cỏ kiếm tu dùng tạo hóa đại đạo phương thức tự nhiên là cùng kiếm có quan hệ vương thăng giờ phút này liền đứng ở bên hồ cỏ bên trên t hưởng thụ ấm áp gió nhẹ giờ phút này chỉ cần hắn nguyện ý trừ lại không cách nào tạo ra được sinh linh hoàn toàn có thể tại này phiến lâm thời sáng tạo hảo cảnh bên trong sáng tạo ra các loại các dạng phong cảnh nhất quan trọng là tại chính mình sáng tạo ả o cảnh bên trong có thể trực tiếp che đậy lại ngoại giới dò xét cũng che lấp thiên cơ đông nhiên nơi đây bầu trời nứt ra một cái lô khe hở một mặt kim quang lấp lóe m à tới hai đạo thân ảnh thẳng tắp rơi vào vương t h a n g phía sau vương tiểu diệu xem đến chính mình lão ca một nháy mắt kia không biết như thế nào vánh à mắt có chút p h í m h ồ n g một thân trường bào màu lam nhạt đơn giản buộc lên nhẹ nhàng khoan khoái tóc dài nhìn lên tới nhiều hơn mấy phần thường thường không có gì lạ nhưng lại có một chút trở lại nguyên trạng chi ý cảnh lão ca tu vi hoàn toàn nhìn không tấu cảm giác kia bên trong như là đứng một đoàn sương ngủ như là không tồn tại cái gì bóng người tại là vương tiểu diệu mang theo vài phần khiếp nhược kêu lên ca phía trước vương thăng chậm rãi xoay người lại lộ ra một chút mỉm cười ai lão ca vương tiểu diệu thân thể run r à y hạ giang hai tay ra lập tức theo dốc thoải thượng v ọ t xuống tới chạy hướng vương thăng như vậy nhiệt tình muốn hay không muốn tránh hiềm nghi đây chính là chính mình thân muộn muội vương đạo trưởng thoáng có chút không biết nên chân tay hay là nên hai tay rủ xuống ở xung quanh người vương tiểu diệu đã nhanh chân vọt lên mở ra hai tay thập phần tự nhiên lại cực kỳ hài hòa bóp lấy vương thăng cổ dùng sức một trận lay động thối lão ca hơn một vạn năm không gặp người như vậy đại dối dám cục diện tất cả đều là ta tại thu thập ấy ra ra nha tức chết đều không nói xuống yêu đương là cái gì quỷ ngày ngày nơm nớp lo sợ sợ bị ám sát là cái gì quỷ a nha lão ca ngươi bồi ta thanh xuân bồi ta tiền mồ hôi nước mắt khu khu tiểu diệu ngươi đừng xem ảnh một thối lão ca ngươi chính mình bế quan bế quan bế quan nên kiếm sống đều bị ta làm còn cho ta phát kế hoạch viết nhiệm vụ làm ta làm cái gì văn hóa xâm lấn văn hóa xâm lấn như vậy đơn giản sao nga o mấy trăm năm không ngủ phong độ diệu tổng chỉ huy phong độ a i chú ý điểm phi còn phong độ cái gì tổng chỉ huy ta thanh xuân quan trọng còn là tổng chỉ huy này loại hư danh quan trọng hồ bên cạnh hai đạo thân ảnh đánh nhau ở cùng nhau cách đó không xa thân mặc một thân màu vàng chiến giáp ly thường không chịu được đưa tay che khuất hai mắt cũng không biết chính mình nên nói điểm cái gì nàng con tưởng rằng huy ngội hai người gặp mặt nếu như không là mặt đối mặt nhìn nhau cười một tiếng cũng hẳn là cảm động đến lệ nóng doanh trọng lẫn nhau ôm sửa ấm nhưng mà đã được đến cao cường độ i trưởng thành hai người trở thành vô tận tinh không bên trong hết sức quan trọng số hai nhân vật vạn năm trăm năm thời gian không thấy lại ly thường xa xa đầu chính mình quả nhiên nghĩ không người biết chuyện tộc mạch não cuối cùng đ ù a d ỡ n một trận vương đạo trưởng bị vương tiểu diệu cào kém chút mặt mày hốc hác đầy mặt bất đắc dĩ ngồi tại cỏ bên trên vương tiểu diệu giờ phút này gối lên hắn càng chân mặt hướng hồi nhỏ lại trực tiếp ngủ thiếp đi nàng đã quá lâu ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh quá lâu không đông lòng qua tuy nói từng cái phương diện hơn mười cái chủ yếu cơ cấu đều có khoa học đội ngũ quản lý nhưng đại phương hướng còn là yêu cầu nàng này cái tổng chỉ huy tới cầm giữ phạm nhân là một m cái sự tình kiên trì mười năm hai mươi năm đã là thập phần đáng quý mà nàng mặc dù đã là thiên tiên cảnh tu vi lại tại cái này vị trí bên trên lo lắng để phòng năm tháng dài đằng đắng mặc dù sớm đã thành thói quen này loại tiết tấu cùng không khí nhưng cuối cùng là vượt qua nàng mức cực hạn có thể chịu đựng rất rất nhiều nghe vương tiểu diệu phát ra nhẹ nhàng hô hấp thanh vương t h ă n g ánh mắt bên trong đầy là áy náy tay trái nhẹ nhàng p h t qua vương tiểu diệu chán phía trước lưu biển từng tia từng tia huyền diệu đạo vận dốc vào vương tiểu diệu cai chán thể hồ q u á như đ ỉ n Hoặc sinh hóa. tạo là là nói, là tái v ơ n thăng g tại vậy ì vì vương đưa cơ thiện củng nàng, cũng đưa nàng mông lung không hiểu chỗ, nhất điểm điểm vì nàng bên trong tiểu thể chất, tu tại tiếm thức bên trong đốt diệu cải chi hiểu điểm điểm cố của chỗ, h đạo đạo sở n Như v ậ làm đối vương thăng tới nói thập phần tiêu hao tâm lực nhưng vì chính mình ngội ngội về sau có thể thuận lợi bước vào kim t i ê n cảnh đừng nói hao tổn phí tâm lực chính là hao phí trong lòng tinh huyết kia cũng là đáng ly thưởng từ phía sau chậm rãi đi tới ngồi tại hai người bên người đối với bầu trời xa xăm n g ầ người vương thăng hỏi nói nghĩ nhìn cái gì cảnh sắc này b ân vương thăng gật gật đầu cười đáp ứng xuống hắn đã thấy được vương tiểu diệu mặc dù không cùng tiểu diệu có quá nhiều giao lưu nhưng vương thăng đã rõ ràng cảm giác đến chính mình không cần lo lắng nhiều chiến đấu bên ngoài này đó v i ệ t vặt vãnh hắn hiện tại đã muốn đuổi đi u minh giới còn muốn tìm cơ hội tìm địa phương tốn thời gian đem tạo hóa đại đạo huy lực triệt để khai quẩn ra tiểu diệu này một giấc đoán chừng là phải ngủ rất lâu nhưng mà vương thăng vừa muốn đứng dậy lại phát hiện chính mình trường bảo đai l ư n g bị vương tiểu diệu tay nhỏ bắt lấy ly thường ở bên cười k h a thanh vương thăng nghĩ nghĩ dứt khoát cũng liền tại này tiếp tục ngồi nhiều bồi bồi chính mình tiểu n ộ i đi an tính một trận vương thăng hỏi ly thường ngươi có thể cảm giác được、Hoa、hoàng nhất tộc còn có cao thủ sao hiện tại cấp thiếu đ ả thủ đãi ngộ theo y ê u ai đến cũng không có cự tuyện càng nhiều càng tốt ly thường nhẹ nhàng lắc đầu nói coi như là tại tiên tổ bệ hạ ảnh hưởng hạ ta cũng không thể phát giác đến hoa hoàng nhất tộc huyết mạch nếu ta đoán không lầm lời nói này bên trong hẳn là có tiên đế cái bóng tại cũng đối vương thăng gật gật đầu hoa hoàng nhất tộc với hắn mà nói có lẽ thật là trong lòng họa lớn lời nói bên trong vương thăng đưa tay một chút trước mặt trống rông xuất hiện sáu mặt màu đen bia đá vương thăng hơi suy tư vỗ tay phát ra tiếng cái chán bay ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh ngồi xếp bằng tại sáu mặt bia đá chính giữa tiếp theo một cái trước mắt sáu mặt bia đá bắt đầu xoay c h ậ m c h ậ m trên đó một đám phức tạp đại đạo c h i văn không ngừng sáng lên từng tia từng tia đạo vận hướng bia đá trung gian thân ảnh mà đi hoa hoàng nhất tộc liều l ê n tộc vận chế tạo công pháp lịch tiên này giờ khắc tại bị vương thăng cấp tốc thu nạp n à y bộ công pháp có chút h u y ề n d i ệ u này bên trong chỉ là đoạn ngăn câu liền có thể nghĩa rộng ra một ít lợi hại thần thông năm đó tiên đế từng ý đồ tìm h i ể u này sáu mặt tiên đĩa mà tử vi đại đế đã từng có được này sáu mặt tiên đĩa cũng điều nghiên rất nhiều năm tháng nhưng cuối cùng kết quả cả hai đều chỉ là được đến một ít thần thông công pháp cũng lưu truyền ra, này 6 mặt tiên bia bên trên ghi lại 6 loại tiên pháp nghe đồn. ghi lưu lại loại mặt ra, bia pháp kỳ thật này là đầy một bộ đủ có ô n thể, thể, thể thay thiên cái càng chuẩn xác mà nói pháp n à y bộ công pháp là hoa hoàng nhất tộc tại tạo hóa đại đạo cơ sở thượng sở tư tưởng ra đem toàn bộ vũ trụ trở về viễn cổ phương pháp mà lúc này n à y bộ công pháp ngược lại thành vương thăng đem tạo hóa đại đạo phát huy ra h uy lực lớn nhất thủ đoạn ngược dòng trở lại vũ trụ này loại sự tình vương thăng đương nhiên sẽ không đi làm nhưng nếu như có thể bằng vào này bộ công pháp tìm được phục sinh nữ hoa đại thần biện pháp kia vương thăng tuyệt đối dơ hai tay đồng ý cũng nguyện ý vì này nỗ lực tự thân nửa cái mạng mệnh vẫn là muốn lưu nửa cái không cầu có thể trường sinh bất lão có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm hưởng thụ một chút cuộc sống rất tốt liền đủ trước sau bất quá mấy c h ụ cái giờ sáu mặt bia đá bên trên đạo văn lần lượt sáng lên lần lượt dập tắt một c ố đạo vận r ố t vào vương thăng điểm ra đi kia đạo phân thân bên trên sáu mặt bia đá hoàn thành bọn chúng cấp tự s ứ mệnh sau chậm dại hóa thành sáu đôi bụi mủ bị gió thổi t á n vương thăng đưa tay một chiêu kia nói phân thân hư ảnh hóa thành lưu quang chui trở về hắn cái chán tựa như là cái dụng cụ lưu trữ ghi chép lại đại lượng tin tức chở vương thăng nhất điểm điểm đi kết nạp nghĩ phát huy tạo hóa đại đạo uy lực nhất quan trọng tựa hồ liền là tưởng tượng lực ly thường nhìn chăm chú k i a sáu mặt bia đá hóa thành cho tàn khu vực thoáng có chút xuất thần n à n g cũng không phải nói cái gì chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài cảm giác chính mình trách nhiệm trên vai phảng phất rỡ xuống hơn phân nửa những cái đó khắc vào huyết mạch bên trong tổ hấn cùng sứ mệnh cũng trở nên mơ hồ chút đây cũng là hoa hoàng nhất tộc cực khổ ký thác vương thăng nhắm mắt ý đồ bắt đầu lý giải nghịch thiên quyết nhưng này bộ công pháp xác thực là viễn siêu hắn tưởng tượng phức tạp rất nhanh liền không tự chủ lâm vào ngộ đạo trạng thái không biết lại qua mấy ngày vương thăng nghe được bên thai chuyển đến tiếng thúc giục ca lao ca đừng tu hành nhanh đi u minh rời đi ân vương thăng mở mắt ra xem đã đứng ở chính mình trước mặt tiểu muội cười nói ngươi đã tỉnh vương tiểu diệu khuôn mặt đỏ lên lại là ngẩng đầu hừ một tiếng chờ sở hữu sự t ì n h kết thúc ta nhất định phải thả mấy vạn năm giả ai đều không cần tìm ta ta muốn một cái người chơi chán lại nói vương thăng cười đáp ứng xuống nói câu ta hiện tại liền đã chạy tới để ngươi ly thường tỷ tại ngươi bên cạnh ngươi có cái gì sự t ì n h liền trực tiếp nói cho l y thường hiện tại ta có thể thông qua một ít thủ đoạn vô luận cách bao xa trực tiếp xuất hiện tại ly thường bên cạnh cũng có thể cùng ly thường thời gian thực giao lưu có cái gì sự tỉnh chúng ta đường thượng từ từ nói chuyện ca ta kỳ thật có cái kế hoạch cái gì kế hoạch ân làm ly thường tị cấp ngươi thuật lại đi ta hơi chút sửa sang lại vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái nếu như bây giờ lao ca ngươi cùng thanh hoa đế quân liên thủ có thể chơi đổ tiên đế sao vương thăng liền nghe vương thăng trường bảo ống tay háo chuyển đến một tiếng ho khan một chỉ cao ba tấc tiểu tiên tử bay ra yếu ớt địa đạo câu thảo luận này cái thời điểm dùng từ hơi chút văn nhã một ít vương tiểu diệu tinh thần chấn động vội vàng kêu lên sư phụ chương bảy trăm bảy mươi b ố nay còn là vương thăng bởi vì tu đạo ý nghĩ quán ngắn cơ bản tính là tốt thành không thời gian đi tìm hiểu cản khôn đại đạo không phải chỉ bằng lúc này hắn tạo hóa đại đạo thực lực hoàn toàn có thể vọt thẳng phá cản khôn lén lút gông xuống tiên thành giới lén lút cái này cũng không có cách nào hiện tại chính mình ưu thế liền ở chỗ tiên đế thế lực coi như biết hắn còn sống cũng không biết hắn tại cái nào giờ phút này vương thăng ngồi tại vô ảnh toa chỗ ngồi bên trên đáy lòng phân một bộ phận tâm thần tìm hiểu tạo hóa đại đạo cùng với nghịch thiên quyết lại lưu một bộ phận tâm thần cấp chính mình làm n g ư ờ i trang nhất tâm đa dụng nhiều nhiệm vụ song hành tính là hắn một chút đặc biệt tiểu kỹ xảo tại vương thăng trước mặt linh xanh cùng giao vân chính không ngừng bận rộn từ giao vân chủ yếu phụ trách thiết kế linh xanh phụ trách trợ thủ các nàng cầm mấy cái phần bánh tại vương thăng mặt bên trên trạc tới đâm tới không ngừng nếm thử không cùng trăng d u n bọn họ thảo luận lúc sau vương thăng quyết định dùng cái thân phận giả tự mình đi u minh giới đi một chuyến đơn thuần dùng tiên lực biến hóa thân hình dung mạo vương thăng lúc này đã có thể làm được không chỉ có thể làm đến còn có thể tùy ý biến thành nam nữ già trẻ các loại hình dạng thậm chí lợi dụng tạo hóa đại đạo có thể hoàn toàn mô phỏng ra một cái người khí tức chính là đến thần thông nhưng này đó cuối cùng là tại pháp phạm vi bên trong có thể thi triển chướng nhãn pháp tự nhiên cũng sẽ bị người khám phá cho nên nhất cơ bản trang điểm ngụy trang ngược lại liền thành một tầng bảo hiểm sau khi hóa trang cắt nữa thay đổi thân hình dung mạo này dạng coi như bị nhận ra cũng là không sao mà vương thăng cũng vì văn khúc tinh quân bọn họ lưu lại một chút che giấu phân biệt k ỹ xảo hắn dùng để buộc tóc dài một t r â m kỳ thật vẫn là tiểu một kiếm dùng tiểu một kiếm gãy thiên cơ là năm đó hắn cùng văn khúc tinh quân hứa trọng lương cùng nhau định ra cử động tính là vương thăng cùng bọn họ chắp đầu một chút tiểu t í n hảo trừ cái đó ra vương thăng đem sao trời đại đạo tạm thời ẩn giấu đi sau đó cũng muốn đem tạo hóa đại đạo tàng lên tới cái trước đã đợi cùng với thánh linh thân phận tượng trưng cái sau kia vị không biết trốn tại cái nào p h ư ợ n cửu khẳng định vô cùng quen thuộc kế tiếp vương thăng chuẩn bị lấy giết chóc đại đạo làm chủ mà chính mình lúc này cũng đã coi năm chắc có thể tại không bị giết chóc đại đạo ảnh hưởng tự thân tiền đề hạng xoát thông đại đạo hộp kiếm đúc kiếm tháp hiện giờ thiếu hụt chỉ là một chút thời gian thôi bàn tay giết chóc kiếm đạo để nguyên đồ chi kiếm bên người cùng với nhất danh tại giết chóc chi đạo bên trên càng chạy càng xa linh tu thiếu nữ như thế này cái ngụy trang thân phận cũng là có thể tự bảo chữa bận rộn nửa ngày sau giao vân cẩn thận chu đáo vương thăng cuối cùng nói câu tạm thời liền như vậy đi hẳn là sẽ không bị người nhận ra thấy một bên linh xanh lại là có chút muốn nói lại thôi vương thăng hỏi như thế nào chủ nhân linh xanh nghiêm trang r i á n ôn linh xanh cảm thấy ngài nguyên bản hình tượng liền thập phần không tồi vương thăng lập tức cười đến h i ế p cả mắt lại nghe xem ảnh một linh xanh tiếp tục nói tại tu sĩ quần xã bên trong tính là tương đối bình thường chẳng phải thu hút hiện tại này dạng chỉnh lý qua trang dung lúc sau có chút quá mức anh tuấn rất dễ dàng làm người khác chú ý giao vân nhẹ nhàng nhữ mày nói có sao này là ta dựa theo trí nhớ bên trong một cái không là thực thu hút t i ê n tướng hóa ra tới hẳn là có còn là chủ nhân trước đây như vậy tương đối thỏa đáng một ít này là linh xanh một chút t h i ệ t kiến chủ nhân chủ nhân ai ta không có việc gì vương thăng yếu ớt thở dài cứ như vậy đi ta xoay x o á y khả năng cũng liền quen thuộc lập tức linh xanh cùng giao vân cùng nhau cười lên tiếng linh xanh vội vàng hướng phía trước nhận lỗi hiển nhiên này là giao vân lừa dối linh xanh có ý t r e o cợt hạ vương đạo trưởng đừng náo loạn vương thăng cười nói nên chuẩn bị một chút đi vào lại có nửa ngày không sai biệt lắm liền đến xác định chưa vào cửa có hay không cần giao vé vào cửa cái gì giao vân xì một tiếng khinh miệt như thế nào cảm giác ngươi mạnh lên cũng trở nên không đứng đắn còn v ẽ vào cửa ngươi coi là đi cảnh khu tham quan sao s á c thực là tồn tại nhất điểm điểm này d ạ o ý nghĩ vương thăng tiếu đáp tâm tính b u n g lòng một chút sao dù sao tâm tình ưu ám là bị người g i ế t chết tâm tình vui vẻ cũng là bị người g i ế t chết vậy chúng ta vì cái gì không thể vui vui vẻ vẻ bắt lấy địch nhân giao vân nháy mắt mấy cái có chút bị vương thăng quân trắng một bên linh xanh còn lại là hai mắt sáng lên xem nhà mình chủ nhân gương mặt bên trên đầy là sùng bái này vạn năm phát sinh rất nhiều chuyện giao vân nói dựa theo kiếm chủ đại nhân ngài sai khiến ta vừa mới chỉnh lý xong tiểu diệu cấp những tin tình báo kia tin tức lấy sinh linh chết thảm vẫn lạc sự kiện lần này vì tết i điểm chỉnh cái tiên thánh giới lâm vào hỗn loạn bên trong mấy ngàn năm bên trong mấy đại thế lực tiêu vong thế lực mới q u ó thời phượng cựu tựa hồ tại gia tốc đối tiên thánh giới thẩm thấu cùng khống chế nhưng chúng ta tìm không thấy chứng cơ xác thực chỉ có thể tìm một ít dấu vết để lại còn có rất nhiều kỹ càng tình báo nếu như ngươi có cụ thể muốn biết sự tình ta có thể lập tức nói cho ngươi hiện tại tiên thánh giới tứ đại cửa ra vào đã không có đại thế lực tinh nhuệ đem tay nghị trà trộn vào đi rất đơn giản cho dù không nghị trà trộn vào đi cũng có thể trực tiếp ngụy trang thân phận hoa chút linh thạch mà thôi nói sống đi hại ta lo lắng sau đó liền phải lập tức đại chiến vương thăng mỉm cười tiện tay hút tới một mặt bình thường tấm gương cẩn thận chu đáo ngụy trang sau chính mình xác thực là so với chính mình vốn dĩ diện mục xoáy nhất điểm điểm đương nhiên cũng chỉ có này một điểm điểm. dùng t i ê n thức xem chính mình tướng mạo kỳ thật tóm lại là có chút quá mức chân thực còn là thông qua giá rẻ thấu kính kia hơi tồn tại đường con mặt ngoài chiếu ra khuôn mặt mới có thể có cảng lương hào thể nghiệm giao vân khỏe miệng một phiết ngồi trở lại một bên t ò a vị đột nhiên nhẹ buông tiếng thở dài ta kia vị ngoan đổ nhi làm thật giỏi giang ân tiểu diệu s á c thực lợi hại vương thăng tiện tay đem tay bên trong tấm gương dung làm linh khí luyện tập nữ hoa đại thần lưu cho chính mình một ít tiểu thần thông t ỷ như vạn vật về linh vạn pháp quy nguyên tạo hóa cản khôn đạo tác lĩnh b ự c cũng liền đều là chút có thể so với trong tay á o cản k h ô n loại hình tiểu kỹ xảo giết đại la cảnh miễn cưỡng thấu hợp có thể sử dụng gặp được chân chính đại năng đối phương còn là có cơ hội có thể chạy thoát không có cách nào gia cảnh bần hẳn nữ hoa đại thần đi sớm còn bị tiên đế t r ộ n qua nhà vui lùa vui lùa bất quá là vương đạo t r ư ở n g làm dịu áp lực một chút tự ngu tự nhạc giao vân tử tế dư vị vương tiểu diệu g i ả n g thuật hiện giờ địa tu giới đại khái thực lực tiêu chuẩn thấp giọng nói nếu là năm đó tử vi đế quân cũng có thể có tiểu diệu tương trợ địa cầu bên trên bất quá một trăm n ă m nàng liền tại bên ngoài phát triển ra như vậy đại thế lực n à y không quá khả năng vương thăng quả quyết nói tiểu diệu thực ưu tú n à y cái là phải thừa nhận nhưng chân chính làm địa tu giới thế lực phát triển như vậy cấp tốc là địa cầu có khác với tiên đạo văn minh lại phong bế hoàn cảnh sở sinh sôi ra tới văn hóa khoa học triết học tư tưởng tiểu diệu là một cái người cầm lái nhưng này chiếc thuyền lớn bản liền tại kia giao vân như có điều suy nghĩ sau đó nhẹ nhàng gật đầu cười khổ nói các ngươi trưởng thành quá mức cấp tốc ta hiện tại chỉ có thể tại như thế nào làm kiếm linh phương diện coi như quân uy một bên linh xanh lại có chút muốn nói lại thôi nhưng lần này thực biết điều không mở miệng vương thăng hỏi liên quan tới tiểu diệu cho ra kia cái bất ngờ tập kích kế hoạch ngươi cảm thấy như thế nào dạ n g quá mạo hiểm giao vân nói hơn nữa chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức còn chưa đủ c h è o c h ố n g này cái kế hoạch ta là cầm phản đối ý kiến vương thăng c h ầ m rãi gật đầu lại nói ta cảm thấy này cái kế hoạch có tiếp tục hoàn thiện tiếp tục đào sâu giá trị hơn nữa hiện giờ u minh giới tình thế quỷ quyệt e là cho dù phượng cửu cũng không có khả năng thật nắm giữ toàn cục các phương thế lực trộn lẫn tại u minh giới bên trong không ít viễn cổ đại năng cũng có hiện t h â n lần này nhìn c h ầ m c h ầ m diêm quân chi vị ngược lại là có không ít người giao vân nói lục đạo luân hồi bản đối không ít đại năng tới nói đều có không thể coi thường hấp dẫn lực đúng rồi giao vân vương t h ă n g hỏi người gặp qua hậu thổ nương nương sao cùng hậu thổ nương nương có cái gì gặp nhau sao giao vân â m khẽ một hai thanh rất nhanh liền lắc đầu năm đó thiên đình trưởng quản tam giới địa phủ vì thiên đình phụ thuộc nhưng từ trước đi thiên đình báo cáo công tác chỉ có thập đại diêm quân ngũ vương quỷ đế cùng hậu thổ nương nương là cho tới bây giờ không đi hiện thân bất quá đại đức hậu thổ khẳng định là một vị ôn nhu đoan trang tú lệ nhân vật nàng lấy thân hóa lục đạo luân hồi đối này cái trên đời sở hữu trải qua quá luân hồi sinh linh đều có một phần đ ấ nước hẳn là phong thái bất、phảm. k ưu minh n giới nôn ngữ ê u tả đ năm đó mặc dù miễn bị một kiếp chưa từng nghĩ lại trở thành hiện giờ đại kiếp hội tụ chi điện vương thăng dối lưng một cái đứng dậy đi đến này trước cỡ lớn vô ảnh toa bên cạnh nhìn chăm chú bên ngoài xa lạ tinh không mặc dù trước đây vẫn luôn tại hoàn thanh tiêu ngữ nhưng giờ phút này hắn hai mắt bên trong s ẹ t qua mấy phần sắc bén thần quang phượng cửu tiên đế nay lục đạo luân hồi bàn tự là tuyệt đối không thể bị ngươi đụng tới vương thăng chậm rãi thở ra một hơi hai mắt nhắm lại nói câu ta suy nghĩ thần thống nhanh đến phía trước gọi ta một tiếng chúng ta trực tiếp quang minh chính tiến nhanh vào tiên thành giới thử trước một chút có thể hay không bại lộ liên bắt đầu lẳng lặng tìm hiểu diệu pháp giao vân nhẹ nhàng gật đầu cầm lấy một cái ngọc phù tử tế đọc bên trong là một ít có quan hệ u minh giới cùng tiên thánh giới thế lực điều tra kết quả cổ ũ chiến trường thiên phong tinh tia tỏa phồn hoa vô cùng nổi danh gần xa địa tinh tổng hợp giải trí đại thành thành bên trong tia các nơi nhét chung một chỗ kiến trúc bên trong có một chỗ cổ hương cổ sắc việt lạc việt lạc bên trong một cái khuôn mặt thanh tú hòa thượng mang một tên trang hán một cái lao đạo mang mới nhất địa pháp bảo mũ giáp không ngừng tại tại chỗ làm ra từng cái động tác một nay loại tình hình tại này tòa đại thành thậm chí dùng cái này làm tâm điểm c h ứ cứ một phần mười đông thiên vực tu sĩ hội tụ khu rộng lớn phạm vi bên trong khắp nơi có thể thấy được không có chút nào mới mẻ cảm giác đột nhiên tia trẻ tuổi hòa thượng bên hông ngọc đội nhẹ nhàng chấn động hạ một t i ê u đạo vẫn chui vào hắn thai bên trong nay trẻ tuổi hòa thượng động tác nhất đốn sau đó liền trực tiếp kéo xuống mũ giáp nhảy dựng lên lớn tiếng hô hoán tới sống nhanh đừng xuất bản khởi tới dọn dẹp một chút đồ vật nhanh đi tiên thành giới chương bảy trăm bảy mươi lăm r ố tại cuộc Chương cuộc đi bảo. 773, rốt cuộc đi đ bảo bảo rốt đạo môn đỉnh, môn không liền như không gian vương ũ trụ vỡ ra Một trong thông ra vỡ đầu đại cự có khẽ hở, h này bên ớ n nguyên con đường Bất quá, khẳng định không là nhị thứ nguyên g Mặt thứ Bất thứ Tại khác quá, ư là v thăng lúc này lý giải bên trong tiên thánh giới là so vũ trụ cao một cái duy độ nhưng cũng không phải chính mình sở lý giải bốn triệu độ hoặc là năm triệu độ không cùng lý luận hệ thống nói đúng ra đại khái là ba điểm sáu bảy bộ dáng không, hắn cũng không là cái gì chuyên gia chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng là như vậy tại sở hữu hiện tượng tri hạ đều cất dấu phổn giản giao thoa quy luật tiên thánh giới như là đại đạo ban đầu diễn hóa tạo ra thiên địa hình thái mà vô tận tinh không còn lại là đại đạo càng thêm hoàn thiện thành thục lúc sau sở xuất hiện mô bản so với tiên thánh giới vô tận tinh không tồn tại ba cái đặc thù thứ nhất lực lượng giang cấp sinh linh không cách nào trực tiếp tiếp xúc đại đạo cảm lộ đại đạo chỉ có thể thông qua tu hành tự thân c h i đạo phương thức đi tiếp xúc bản nguyên đại đạo thứ hai vô tận tinh không càng thêm củng cố vô luận là vật chất hay là năng lượng tồn tại phương thức đều có khá lớn thay đổi thứ ba, vật chất cùng đạo tắc tỷ lệ lợi dụng tăng lên có thể nuôi sống sinh linh càng nhiều chút vậy đại khái chính là tạo hóa đại đạo bên trong sở ghi chép chân linh cùng đại đạo lẫn nhau x u ấ t sinh chi lý đơn giản tới nói cũng liền là người tại bị thiên nhiên lực lượng t r e o cất lúc cũng tại ảnh hưởng tự nhiên bản thân đại khái lại như vậy cái đạo lý cảnh giới không cùng chỗ đứng góc độ không cùng vương thăng tại này bên trong nhìn thấy đồ vật cũng khác biệt đương nhiên nghiên cứu này đó cũng không cái gì đại dụng chẳng qua là tại tu đạo thời điểm ngẫu nhiên cấp hắn một ít linh cảm giác đông thiên đại đạo môn đình phía trước đứng tại hư không bên trong vương thăng lại cảm thấy đến một loại nhỏ b é cảm giác một cái khe vượt ngang tinh vực chi gian tự hư vô lan tràn mà tới cắt đứt vô tận tinh không bên trong vô số đạo thì lại như là này đó đạo tắc phát nguyên t r i điệm tại bên ngoài tới xem n à y cái khe hở tựa như là có thể đem vô số ngôi sao hoàn toàn nuốt hết vô tận vực sâu nhưng ra vào qua tiên t h a n h giới người đều biết này bên trong kỳ thật cũng là một chỗ huyền diệu phúc địa bên trong cảnh sắc có chút không tồi cũng thường xuyên sẽ có tu vì cao thâm đạo lữ tiến vào đại đạo môn đình bên trong đánh tạp lưu cái bức họa thu hồi vô ảnh toa cùng vô linh kiếm vương thăng mang linh xanh hướng phía trước đại đạo môn đ ỉ n h bay đi giờ phút này hắn bày ra kim tiên cảnh thực lực ngụy trang thành nhất danh lãnh khốc vô tình kim tiên kiếm khách tu chính là giết chóc đại đạo toàn thân trên giới tản ra một cỗ sát phạt khí tước ánh mắt cũng trở nên thập phần sắc bén linh xanh cũng là không cần đóng vai cái gì nàng chỉ cần bản sắc biểu diễn toát ra một tia tử khí sở ngưng cảnh giới liền có thể khiến người ta nhìn đến lùi bước vương thăng l ư n g thượng kiếm tất nhiên là c ự c phẩm sát phạt linh bảo giết chóc chi đạo đạo khí nguyên đồ kiếm một nửa giờ phút này nguyên đồ kiếm vẫn như c ũ chỉ có một nửa còn có gần nửa đoạn không có thể tại đúc kiếm tháp bên trong lấy r a nhưng lúc này này thanh kiếm sở biểu lộ s ắ c ý đã có thể làm cho hắn tại tiên t h a n h giới bên trong đặt chân trở thành nhất danh nhị lưu t i ể u cao thủ vương thăng giờ phút này thực lực chân thật cảnh giới tại ngụy đại năng cấp độ lại cảnh giới cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lược tại tiên t h a n h giới ngược lại là có tự vệ thực lực xem ảnh một chờ hắn tìm một chỗ đặt chân cùng phe mình đại năng âm thầm c h ắ p đầu hắn ở phía trước bay linh xanh tại đằng sau đi theo hai người hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang xâm nhập đại đạo môn đình trong vòng trung quy h xa xa mặc dù hắn cũng không là rất muốn đi tới tiến vào đại đạo môn đình không có đặc thù giàn cứu căn cứ vương tiểu diệu theo như lời tựa hồ chỉ là cần muốn tới gần nơi đây tùy tiện tại đại đạo môn đình phương hướng nào tiến vào đều sẽ chăm s n c đổ về một biển hội tụ đến một con đường rất thượng vương thăng mang linh xanh xông vào vượt sâu phạm vi trong lòng nổi lên một chút minh ngộ Đột đưa thân tay nhiên dừng lại thân hình, lại vương ề phía t r ớ nước, trước c như có chậm đụng đời như như không sóng nguyên vào. vết v Một mắt tia tại Thật thứ nguyên vết tưởng. dãi ra. ư thăng nhịn không được cười lên về phía trước phóng ra một bước trước mắt cái tia đen n g ọ m vực sâu lập tức biến mất không thấy hóa thành một mảnh thất thải rực rỡ mây m ù túng sinh chi điện lục thức không phân biệt càn g khôn bất minh phóng tầm mắt nhìn tới trên dưới trái phải lọt vào tầm mắt bên trong tất cả đều là màu sắc rực rỡ mây mủ này mây mủ tựa hồ rất có thành cựu vương thăng đưa tay hái tới một tia thất thải sương mù tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nhu tán tử tế cảm ứng đến hỗn độn biển bên trong một tia sương ngủ, liền có thể diện hóa thành hiện giờ một tòa tinh hệ nơi đây n à y thất thải sương ngủ, cũng s ắ p xỉ tại hỗn độn khí tức đạo tác xen lẫn đại đạo ngưng tụ tựa như là có thể xuyên thấu qua này này nói mây mù xem đến một viên tươi đẹp sao trời vương thăng nhắm mắt ngưng thần nhưng cũng không làm chính mình lâm vào nộ đạo bên trong đến hắn hiện giờ như vậy cảnh giới lại là vừa mới tiếp nhận tạo hóa đại đạo bất ổn một nộ đạo nói không chừng liền sẽ là trăm ngàn năm đi qua c á i tia sự tình đều lạnh chủ nhân linh xanh ở bên nhẹ dọn hô một câu vương thăng gật, gật đầu cùng nhau tiếp tục hướng phía trước bay nhanh một cỗ như có như không h ấ p lực tác dụng tại hai người trên người tựa hồ là cấp hai người chỉ dẫn phương hướng thất thải mây mù bên trong quả nhiên có đông đảo cảnh đẹp bị đánh nát tiên t h à n h giới m ả n h vỡ hóa thành tre kín tươi đẹp chi cảnh khắp nơi đ ạ i thiên thế giới các loại hình t h ủ kỳ quái lại phù hợp cơ bản thẩm mỹ sinh linh tại trên đó sinh động sinh tồn chống rông xuất hiện cũng không biết từ chỗ nào biến mất thiên hà tại thiên hà bên trong chơi đùa truy đuổi thần ngư linh điệu ngẫu nhiên như là tại trước mắt bay qua nhưng thực tế cách không biết lại bao xa hồng mông cự thú tại vương thăng trước mắt nhìn thoáng qua nơi đây đại đạo đối sinh linh can thiệp tựa hồ so vô tận tinh không còn mỏng hơn yếu một ít mà vương thăng cũng cảm ứng được rất nhiều cao dài tu sĩ khí thức ẩn thân tại này đó khó có thể suy nghĩ thấu thất thải mây mù bên trong thành lập từng tòa đạo phủ này bên trong tính là tiên thánh giới thế ngoại tri địa cũng là vô tận tinh không luyện khí sĩ nhóm đi tiên thánh giới triều thánh phải qua đường vương thăng một đường nhìn sang không ít cảnh đẹp làm hắn cũng là lưu luyến quên vệ nghĩ lần sau rảnh rỗi muốn dẫn sư tỷ sang đầy xem xem bất quá vương thăng hảo giống như cũng nghe vương tiểu diệu dạng dài qua mỗi lần tiến vào đại đạo muôn đình s ợ thấy chi cảnh hư thực nửa nọ nửa kia có chỉ là một ít lưu ảnh thôi đạo tác hỗn loạn quy tắc lẫn nhau quá i nhiễu nhưng mà vương thăng có tâm tư thưởng thức phong cảnh linh xanh lại là toàn thần tâm tại vương thăng phía sau đề phòng giờ phút này kia mây mù bên trong cũng có một chút bóng đen bị bọn họ lướt qua hoặc l à siêu việt bọn họ này đó đều là cách gần tu sĩ không thể không phòng con hảo một đường tượng cũng không phát sinh cái gì sự kiện đại đạo môn đình không chỉ là cảnh sắc hữu mỹ bốn phía đại đạo môn đình còn là tiên thánh giới bên trong danh đấu pháp chi địa nếu là tu hành đến đại la cảnh Tại t i ê này thanh tùy rất đánh nhau, đấu pháp giới ý đấu dư dễ d ba n đến mặt khác cao thủ. Nếu như là đụng vào tu vi cảnh giới không bằng tự thân cũng liền thôi, đối phương tự nhiên sẽ giản xếp ổn thỏa, tự nhận không g giới ẩm mặt m ý đối xếp thủ. tu tự thôi, tự thỏa, tự khác cao a vào là vi sẽ c h u y ể nếu sang nơi khác tu hành. Này n khác tu là không cẩn thận hất ra một đạo kiếm khí đập chúng tại cái nào đó núi bên trên mặt tu hành vô số năm tháng tiên tiên sinh linh chân đại lao đối phương trận trừng mắt đại la cảnh cũng liền trực tiếp không có cho nên không phải đại năng chi gian đấu pháp phần lớn đều sẽ gọi một câu cùng bần đạo đi thiên ngoại nhất chiến nay cái thiên ngoại chỉ liền là đại đạo môn đình đại đạo môn đ ỉ n h còn có cái tương đối chỗ khác thường theo tiên thánh giới hướng ra phía ngoài bay chỉ cần bay khoảng cách đủ xa vô luận là theo đông tây nam bắc phương hướng nào đều có thể đi vào này phiến thất thải mây mù bên trong cũng xuyên qua này phiến mây mù bay vào vô tận tinh không nhưng từ bên ngoài nghĩ bay vào tiên thánh giới vô luận là từ bên ngoài kia vượt sâu nơi nào tiến vào đều sẽ bị k i ể m chế đến duy nhất một đầu thông lộ bên trên này bốn điều thông lộ phân biệt là thương long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ đại môn hộ tục truyền chính là thủ vệ tiên thánh giới cùng vô tận tinh không tứ đại huyền thú tại trấn áp nơi đây vương thăng nhanh bay đến thương long môn đ ỉ n h phía trước đạo tác bắt đầu dần dần quy về có thứ tự mà đường bên trên cũng bắt đầu hơi buồn phiền trên trời dưới đất xuất hiện lần lượt từng thân ảnh mỗi đạo thân ảnh khí tức đều không kém bình thường không có cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng không dám tới tiên thành giới dạo chơi chờ vương thăng xa xa xem đến kia tòa cự đại thiên môn phía trước đã là t r ụ một hàng dài các lộ theo đông thiên vực đổi tới nơi đây cao thủ sở dâm mây trắng đều thấu thành một đầu mây đường như vậy thịnh cảnh đừng nói vương thăng còn thực sự từng gặp vương thăng liền đẩy không sai biệt lắm mười mấy giờ bảy tám canh giờ nói giờ quá địa cầu lời nói tại bên ngoài hốn liền muốn thời gian sử dụng thần này cái mới tỏ ra tương đối chuyên nghiệp thương long môn đình phía trước đóng quân một cố đại quân cũng là này cố đại quân phong tỏa này cái đại đạo môn đình thu một ít tiến vào tiên t h a n h giới phí qua đường tự nhiên bọn họ cũng chỉ có thể thu vé vào cửa tu sĩ theo tiên t h a n h giới n g o ạ i ra đều sẽ lách qua nơi đây này đó tiên binh thuần một sắc đều là chân tiên cảnh hậu kỳ mà nơi đây còn có hai người khí tức trần b n kim tiên âm thầm cất dấu nhất g i n h cao thủ quả nhiên nghĩ muốn cấp tiên thánh giới thủ đ ạ i môn không chút thực lực cũng là không được bọn họ hẳn là là tới từ tới gần đại đạo môn đình thế lực mà n à y đó người cũng thực giảng cứu nếu là tới k h i tức không như thế nào cường tiên tiên liền trực tiếp một câu ngươi dừng lại lấy ra đối phương liền muốn lấy ra linh thạch b ả o tài số lượng không ít muốn bị hung hăng dọa dẫm một bút nếu là gặp được vương thăng như vậy toàn thân trên giới đều là sắc khí sắc mặt khó coi lại sát ý làm kia hai người kìm tiên đều run sợ phía sau càng đi theo nhất danh tựa hồ đồng dạng đáng sợ mỹ mạo thiếu nữ có cái tiên tiên cảnh l á o giả chủ động về phía trước đối vương thăng làm cái đạo vai trào cưới theo t i ê n bối này là tiên thánh giới đại khái bản đồ cùng với chúng ta theo tâm tự tại cửa giới thiệu ngài xin vui lòng nhận vui vẻ nhận vương thăng bình tĩnh gật gật đầu mặc dù rất muốn này phần bản đồ nhưng lại cố ý biểu hiện ra cao lãnh nhân thiết phong cách chỉ là dạ liền mang theo linh xanh vào phía trước k i a phỏng đ o á n có cao vạn t r ư ở n g cự cử đại cửa đá sau đó vương thăng cùng linh xanh thân hình nhất điểm trực tiếp biến mất tại môn hộ trong vòng này bên trong liền là tiên thánh giới vương thăng theo đại đạo môn đình một đường nhìn qua đ ấ y lòng cũng không miễn có chút thất vọng vốn dĩ con tưởng rằng tiên thanh giới sẽ có càng nhiều k ỳ cảnh không nghĩ đến chỉ là một mảnh cự đại vô cùng gần như vô biên vô hạn lục địa biển lớn thật trời tròn đất vông kỳ thật quan sát kỹ quan sát nơi đây cũng là có vô số cảnh đẹp tứ hải nhiều tiên đảo các nơi thấy đại trận trời cao mây hữu nhạc vạn sơn đều phước nguyên linh xanh nhắc nhở chủ nhân căn cứ diệu tổng chỉ huy tin tức này gần đây liền có một chỗ đi u minh rời lối vào vương thăng nghĩ, nghĩ nói tránh đi này nơi nhập k h u đi xa hơn một c hút rốt cuộc đến hiểm địa còn là hơi chút ổn trọng một ít tương đối hảo chương 776, t r ă à n g long tại u chương 774, t r ă n à n g long tại u sinh m à vì người còn thật sự là một chuyện may mắn chuyện u minh giới bên trong một đoạn vong xuyên hà bờ vương thăng nhìn chăm chú nước sông bên trong chìm chìm nổi nổi vạn linh c h i ảnh khe k h ẽ thở dài nghĩ lẫn vào u minh giới cũng không tính hóc đúa vấn đề hiện nay khoảng cách diêm quân tuyển chọn còn có hơn hai trăm năm các lộ anh hùng hào kiệt yêu ma quỷ quái nên tới không nên tới giờ phút này đều tại hướng u minh giới hội tụ như quỷ xà thần đủ loạn u minh nguyên bản các nơi đều là âm trầm u minh giới hiện tại các nơi cũng có chút cảnh khu ý tứ vốn dĩ u minh giới những cái đó quỷ tu âm tu tại tu hành này một hàng liền là khinh bị liên tầng dưới chót nhất tồn tại hiện nay u minh giới bên trong hội tụ không biết nhiều ít thế lực nhiều ít cao thủ nguyên bản này đó quỷ tu cùng âm tu sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra gian nan vương thăng mang linh xanh tại một đoạn vòng xuyên hà bờ đi đi lại đi tham quan hạ nơi đây bị ngạn hoa nở rộ cảnh điểm v e đường cũng thấy được không ít lần đầu tiên tới u minh giới tiên nhân tu sĩ vương thăng cũng không khỏi cảm khái này riêng quân tuyển chọn hiện tại cũng nhanh thành thiên địa gian thịnh sự linh xanh nói chủ nhân muốn hay không muốn để phía trước giết chết bọn họ một ít ai không cần vương thăng cười nói chỉ cần không là địch nhân cũng có thể trở thành chúng ta về sau trợ lực a linh xanh cúi đầu nhận sai cũng không dám nói thêm cái gì vương đạo trưởng cười khẽ lắc đầu mang linh xanh hướng vừa rồi tìm hiểu đến âm gian thành trì mà đi ưu minh giới cũng thì tương đương với một chỗ hoàn cảnh đặc thù chỗ tu hành này bên trong nhiều trọc khí nhiều âm khí ít thanh minh khí nhưng tương tự này bên trong cũng thích hợp một ít t ả n hồn tu hành chi sinh linh bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người vậy đại khái cũng là một chỗ khắc họa vương thăng cùng linh xanh rất nhanh liền đến một chỗ u minh đại thành tại thành trung chuyển n ử a vòng cũng không phát hiện quá nhiều không giống bình thường chỗ này bên trong cũng liền là ngày tương đối thấp lùn người ở thưa t ớ t không trung không có nhận nguyện tinh thần chỉ có hơi mỏng âm sắc khí u minh rơi lôi kiến trúc cũng có chút thiên về âm vũ cũ kỹ đường phố phía trên khắp nơi có thể thấy được rêu xanh cùng hải cốt các nơi đều có thể thấy nặng nề từ khí tại nơi đây cũng rất dễ nhận biết ai là ưu minh giới nguyên bản tu sĩ ai là gần nhất 2.000 n ă m bên ngoài tới c h i người cái trước phần lớn ánh mắt tạm đạm vô quang xem không đến cái gì hy vọng cái sau như vô tận tinh không cùng tiên thánh giới t r ư ở n g kiếm như vậy nếu không phải không có cách nào ai nguyện ý hóa thành âm tu tại nơi đây tu hành cũng không biết cầu n ạ i hà tại cái nào vương thăng cười nói nếu có cơ hội còn thật muốn đi này cái cảnh điểm đánh một chút tạp chủ nhân cầu n ạ i hà xác nhận tại phong đô thành bên trong vương thăng cười nói có lúc ta là tại nói đồ thôi đi thôi tìm một chỗ ở lại ngươi đi tìm hiểu chút tin tức Ta lúc này không phải kiên nhật vương thăng hiện giờ đối mặt thủ tháp lao nhất lúc đã là hoàn toàn nắm giữ chủ động tạo hóa đại đạo can thiệp chi hạ đúc kiếm tháp đã không có nửa điểm hậu hoạn trước đây vương thăng vẫn luôn có chút lo lắng chính là chính mình có khả năng thành rết chóc đại đạo khôi lỗi bị kia vị viễn cổ thời kỳ ngoan nhân minh hà bất chi bất giác khống chế tâm thần lần này hắn muốn một hơi soát thông đúc kiếm tháp đem nguyên đồ kiếm hoàn toàn nắm giữ tại tay bên trong như thế cũng coi như nhiều hơn một cái át chủ bài có thể tại không bại lộ chính mình tạo hóa đại đạo lúc ứng đôi phức tạp hơn hoàn cảnh mới gặp vương thăng nguyên thần kia t h á p linh lão giả cười nói câu ngươi cuối cùng tới lần này nghĩ mớn lời nói nhất đốn thắp linh lão giả trứng mắt giống như là phạm nhân như thấy quỷ bình thường、Người、nguyên thần chi lực vì sao đột nhiên cường hành như vậy vương đạo trưởng ngại ngùng cười một tiếng thừa kế một chút kiếp trước tu vi t h á p linh láo giả đầy là nghi hoặc không hiểu nhưng cũng chưa hỏi nhiều cái gì tiếp tục dẫn đạo vương thăng vượt quan t í luyện mà dựa vào đúc kiếm tháp c h i địa vương thăng cũng bắt đầu nếm thử như thế nào đem chính mình đại đạo cùng nguyên bản kiếm đạo t ừ n g dùng từ đó đạn sinh ra tạo hóa c h i kiếm tại là t h á p linh láo giả sắc mặt phức tạp nhìn đứng ở huấn y ảnh bên trong nhắm mắt vương thần đồ sộ bất động vương thăng bây giờ n g h ĩ chỉ điểm cũng không biết nên mở miệm như thế nào như vậy đạo vật tạo hóa đại đạo thắp linh mặt lộ vẻ trấn kinh nhưng lại á khẩu không trả lời được đại đạo h ậ kiếm lại rơi vào nữ hoa đại thần truyền người tay bên trong lao chủ nhân đây rốt cuộc là chuyện tốt còn là thai hoa bốn nửa tháng sau vương thăng lẳng lặng ngồi tại dưới một cây đại thụ đầu gối bên trên bảy biện hai cái kiếm một đem tự nhiên liền là hắn bản mệnh tạo hóa vô linh kiếm một cái khác còn lại là toàn thân ngân bạch tản ra hàn quang lệnh như băng chi kiếm nhìn như chỉ là bình thường linh bảo trường kiếm nhưng tử tế cảm nhận này bên trong lại có một tia thuần túy t ự c hạn kiếm ý giết chóc chi kiếm kiếm danh nguyên đồ hoàn chỉnh tiên t i ê n linh bảo năm đó thuần dương t ử tổ sư ra đưa cho chính mình đại đạo hộ kiếm giờ phút này cũng đã biến mất không thấy thắp linh lão giả chính là này đem nguyên đồ kiếm kiếm linh vương thăng hiện tại có chút buồn b ự c chính mình lúc trước nếu như không có lựa chọn sắt chúng sinh kiếm ý kia chính mình lúc này có thể cầm tới có phải hay không một cái khác cùng nguyên đồ kiếm nổi danh tiên t i ê n linh bảo a t ị kiếm kia thế gian phải chăng còn có một cái khác đại đạo hộ kiếm này l à như thế nào tác dụng chính mình lựa chọn nguyên đồ kiếm một cái khác đại đạo hộ kiếm người sở hữu cũng chỉ có thể lựa chọn a tỷ kiếm thật sự gặp chuyện không biết cơ học lượng tử nay sự tình vương thăng cũng không hỏi ý thắp linh láo giả miễn cho phát động cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ hiện tại hắn cũng không có gì thời gian d ố i nói không chừng lần đầu tiên cùng v ư ợ n g cựu chính thức so chiêu liền muốn tại ba trăm năm bên trong đã đến một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại trận bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ v i ê n môn vương thăng vô tay phát ra tiếng người bên ngoài ảnh lập tức bị na di đi vào tự nhiên liền là linh xanh linh xanh về phía trước nhanh đi mấy bước túi đầu nói chủ nhân đã tìm hiểu rõ ràng riêng quân sơ tuyển là tại phong đô thành tiến hành một trăm ba mươi hai năm sau bắt đầu lần này đại hội lựa chọn sử dụng phương thức có chút không giống bình thường hoặc là nói bởi vậy phía trước cũng không có tuyển chọn diêm quân này loại sự tình phát sinh qua lần này quy tắc ngược lại là thập phần mới mẻ trước văn thí lại đấu võ hai quan đều qua còn muốn đi cửa thứ ba diêm quân phán án phán án vương thăng cũng không khỏi có chút kỳ quái văn thí hắn có thể hiểu được dù sao cũng là cấp địa phủ chọn công chức không thể là cái chỉ biết đánh nhau mãn phu diêm quân ngày bình thường phải xử lý phong đô thành trong ngoài các loại công sự tiếp xúc lục đạo luân hồi bản chỉ là bọn họ chức vị quyền hạn chi nhất thôi tuyển chọn diêm quân cửa thứ ba thế nhưng là phán án cũng là có chút hiếm lạ vương thăng cười nói không phải là thật thiếu một vị diêm quân linh xanh nói chủ nhân linh xanh tìm hiểu đến tại phong đô thành chuyền gia này tin tức phía trước tới u minh giới thế lực tuy nhiều nhưng tán tu giải rác này tin tức sau khi chuyền ra tán tu tăng vọt hiện giờ u minh giới bên trong tu sĩ nhiều gấp mấy lần mà còn có liên tục không ngừng t h i ê n t i ê n cảnh phía trên tán tu tu t â n ra tới nơi đây lần chọn lựa này diêm quân thấp nhất tu vi yêu cầu nghe nói liền là thiên tiến cảnh vương thăng lập tức lâm vào suy tư lúc này nhất b ê i ế tục làm cho người ta chú ý một là thanh hoa đế quân hai là tiên thánh giới hắc đế hắc đế nghe nói liên hợp sáu vị đại năng cao thủ nghĩ muốn tại u minh giới diệt trừ thanh hoa đế quân không hề đứt đoạn t ả n tin tức khiêu khích thanh hoa đế quân nhưng thanh hoa đế quân vẫn luôn chưa từng hiện thân ai cũng không biết thanh hoa đế quân hành tung nhưng căn cứ nào đó vị cao thủ giảng ưu minh giới bên trong tử tri đại đạo quy tắc càng phát ra mãnh liệt nói rõ thanh hoa đế quân liền tại ưu minh giới bên trong hắc đế đối thanh hoa đế quân trả thù cũng coi là nhất đại xem chút ân nhất đại chú ý điểm vương thăng chậm rãi gật đầu tiếp tục suy tư theo linh xanh không ngừng báo cáo tìm hiểu đến tin tức vương thăng càng phát giác u minh giới này nổi cháo so với chính mình đoán trước còn m u n loạn mà lúc này nơi sóng gió tụ hợp xoay vẩ chính là Phong、Đô、Thành. là Đô vương thăng nghĩ nghĩ nói trước không vội hiện lộ tung tích linh xanh ngươi mỗi cách nửa tháng liền bên ngoài ra tìm hiểu một lần tin tức nếu là có ta sư thì bất luận cái gì tin tức chuyển đến lập tức cho ta biết là chủ nhân linh xanh lĩnh mệnh mà đi lại là không dừng lại thêm liền rời đi này nơi tiểu viện vương thăng tiện tay cầm lấy nguyên mũi kiếm tại mặt đất bên trên họa một vòng tròn lớn lại đơn giản hoa mấy bút một cái hình tượng tươi cởi gương mặt phù lập tức xuất hiện tại vương thăng trước mặt phong đ â người chủ trì có ý hấp dẫn càng nhiều tán tu phía trước tới nơi đây làm cái gì là thuần túy vì che giấu cái nào đó mục đích còn là vì giảm bớt bị phượng cựu bên kia trúng tàu h tỷ lệ lại hoặc là bọn họ chỉ là đơn thuần đem hồ nước này quay đủ chính bọn họ sống chết mặt bây chính mình nên như thế nào mới có thể cùng hậu thổ nương nương gặp mặt một lần nếu như không là để phía trước đả thông quan hệ âm thầm đi cái cửa sau xác định ra riêng quân thuộc về kia chính mình chạy này một chuyến chẳng phải là không có chút nào ý nghĩa không, chủ yếu là muốn tìm hậu thổ nương nương thương lượng một chút lấy từ chất thân phận thuyết phục hậu thổ nương, nương giúp đỡ chính mình cùng phượng cựu tay quay cổ tay thanh hoa đế quân thêm lục đạo luân hồi bàn tử c h i đại đạo thêm luân hồi đại đạo phe mình tại sao thua tiên binh l i ề u sạch tử c h i đại đạo bảo vệ bọn họ chân linh luân hồi chuyển thế lại đến một lần một nghìn tám trăm năm sau lại là một cái hảo hán nay cái tự nhiên chỉ là một phước diện sở dĩ căn dặn linh xanh phàm là có bất luận cái gì liên quan tới chính mình sư tỷ tin tức liền lập tức thông báo chính mình kỳ thật cũng là vương thăng lo lắng lúc này h i ế m có người biết chính mình sư tỷ tồn tại coi như biết thần mục đại trận lúc thanh hoa đế quân mang đi hai cái đệ tử cũng không biết này đệ tử cụ thể tình huống như thế nào nếu như tiên thánh giới u minh giới xuất hiện có quan hệ thanh hoa đế quân đệ từ nghe đồn kia dĩ nhiên liền là sư tỷ tồn tại đã bại lộ kia hắn liền phải nghĩ biện pháp mau chóng đến chính mình sư tỷ bên người tại nơi đây không chút nào cảm thấy ngày đêm biến hóa linh xanh không ngừng truyền lại trở về u minh giới tin tức vương thăng tại nơi đây bế quan cấp tốc mài rối u chính mình tạo hóa kiếm ý đem giết chóc kiếm ý thuần dương kiếm ý thiên kiếp kiếm ý đều dung nhập trong đó ẩn giấu đi sao trời kiếm ý thuận tiện vương thăng cũng cầm một ít linh hy nuôi nâng cấp nguyên đồ kiếm chỉ là này loại tiên thiên linh bảo chịu cõi, cũng trực cả coi linh hy ảnh hưởng không không thể coi thường, tự nhiên không là như đều. là tiếp Tiên tiên mỗi kiện bảo kém một tất trí tự đều vương ậ y dễ dàng đ ợ c đến. Bảo vật v ư thăng nghĩ nghĩ cũng không biết tiên đế hiện tại tay bên trong có bao nhiêu tiên tiên trí bảo nguyên bản thanh hoa đế quân đều có thể được đến mậu kỳ hạnh hoàng kỳ n à y vị tiên đế nói không chừng dẫu không chỉ một tay chương 777, chắp đầu chi nan chương 775, chắp đầu chi nan u minh giới mấy chục năm vội vàng má qua vương thăng tại kia không đáng chú ý tiểu viện bên trong làng lạc ở là nút luyện kiếm nội đạo vương thăng đột nhiên phát hiện chỉnh cái vô tận tinh không cùng tiên thánh giới t i ê n tiên cảnh cao thủ thêm lên tới không khỏi cũng hơi quá nhiều lúc này u minh giới vậy mà đều có chút chen trúc cái gọi là chen trúc tự nhiên không là người chen người vung tay háo thành mây rộn ràng thì thầm như vậy tình hình vô luận là tu vi cảnh giới cao thấp tu sĩ đều sẽ lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định phòng ngừa bị người ám toán khoảng cách phong đô thành còn có mấy ngàn bên trong hãng cưới mây phi hành trên không chung lúc lần lượt từng thân ảnh lẫn nhau khoảng cách mấy trăm t r ư ợ n g phủ kín trên trên dưới dưới các nơi hướng phong đô thành mà đi hoặc là tạm cách phong đô thành nay loại tình hình đã là có chút chắn mây mà phong đô thành bên ngoài lúc này cũng không cái gì trật tự có thể nói vương thăng tiên thức đạo qua mười vạn dặm tri đ i ệ có mấy trăm đấu phát chỗ có là đánh lén đập một côn giết người và bảo có là hoan gia gặp vỡ ca lưỡng gặp mặt liền đỏ mắt cũng có là ngươi nhìn ta làm gì có phải hay không muốn tìm sự t ì n h liền nhìn ngươi sao thế lao tử nửa bước kim tiên sợ ngươi a ha ha đạo hưu ta ngươi cần ngày hôm nay đã làm một trận bần đạo vừa vẫn áp ngươi nửa bước trở lên thuần túy là vương đạo trưởng nắm bổ vương thăng bình tĩnh cười một tiếng cùng linh xanh tiếp tục bảo trì ngụy trang hướng phong đô thành mà đi cách phong đô thành còn có hai ngàn dặm vương thăng cũng đã nhìn ra xa đến này tòa tam giới nổi tiếng tiến h à n h bầu trời thiên cung dưới mặt đất phong đô nay cùng bầu trời t h ị rồng dưới mặt đất thịt lửa là không sai biệt lắm tương tự từ xa nhìn lại phong đô thành sừng x ứ n g tại ưu minh giới có chút thấp bé vẫn luôn bầu trời âm châm hạ từ xa nhìn lại t ử khí tràn đầy âm khí trung tiên nhưng tại cái này t ử khí bên trong lại kẹp lấy một cỗ tinh thuần dương khí đại khái này chính là vật cực tất phản bị cực thái lai âm dương tương sinh c h i ý t h à n h này rất lớn nếu là tại địa cầu cổ đại có thể so với cổ đại quốc gia phạm vi nay toa đại thành tổng cộng phân vì trong ngoài chín tầng bốn điều đại đạo xuyên đông tây nam bắc phương hướng đông bắc tây nam như bắc k h á i bình thường đem đại thành cát ra theo hướng ngoại bên trong số phía ngoài cùng sáu tầng là lấy trận pháp đem cách kiến trúc đủ loại nhưng sắp xếp ngay ngắn trật tự này sáu tầng là ưu minh giới âm tu tụ tập c h i địa nguyên bản liền ngư long hữu tạp d ấ u kín q u ỷ tu âm tu chúng cao thủ lúc này càng là bởi vì tụ tập quá nhiều người sống cao thủ từ đó tỏ ra càng thêm hỗn loạn tầng thứ bảy là ưu minh giới chú binh c h i địa cũng là phong đô thành chủ yếu lực lượng phòng ngự cùng tầng thứ sáu lấy cao trăm trượng tường vây cách xa nhau xem ảnh một nay tường vây chỉnh thể trình bắt quái chi trạng lưu lại tám phiến đại môn đối ứng bắt quái chi đạo bên trong đ ố cảnh chết tổn thương bên trong hoảng sợ sinh h ư u mở bắt môn nhưng nếu từ không trung thẳng tắp quan sát có thể xem đến bắt quái này cấu tạo bất quá là tầng thứ bảy lấy ra bắt quái bên trong phủ lấy một chỉ sao sáu cánh tầng thứ tám sao sáu cánh bên trong lại phủ lấy một chỉ ngôi sao năm cánh ngôi sao năm cánh trong vòng chính là hắc cám che đậy kia bên trong là lục đạo luân hồi bàn thập điện diêm quân ngũ vương quỷ đế chỗ nói cách khác phong đô thành chủ thể kỳ thật là tầng thứ tám cùng tầng thứ chín ba vòng bên ngoài đều là một ít vô d ụ nhưng g p ụ thuộc. Lúc này, v ơ t h ă n giờ không sáng thân phận, chỉ sáng ngụy trang g sở dựa ra vào ế đến t tiên thể tầng thứ chóc chi cảnh, có không đại đạo, đi kim mà n g sẽ bị ư i giờ ngăn cản. Nhưng giờ phút này tầng thứ bảy âm binh tất khởi mấy trăm vạn địa phủ đại quân trận địa sẵn sàng ngũ p h ư ơ n g quỷ đế cùng mấy vị diêm quân liền tại tầng thứ bảy bên trong ngày đêm không ngừng mà lấy tay nghiêm phòng bên ngoài có địch nhiễu loạn lục đạo luân hồi vận chuyển chuyển trật tự vương thăng mang linh xanh đi ngũ hoàn mua phòng tại này bên trong tạm thời ở lại linh xanh còn muốn bên ngoài ra tìm hiểu tin tức vương thăng lại cười đưa nàng lưu tại bên cạnh tại này bên trong cho dù là kinh nghiệm già dặn tình báo đầu lĩnh cũng không thể tùy tiện bên ngoài ra nói không chừng liền sẽ bại lộ tự thân nhập ra tùy tục không cần sốt ruột ta trước tiên ở nơi này tiếp tục tu hành một thời gian vương thăng bình tĩnh giải thích vài câu sau đó liền dùng kim tiên cảnh thủ đoạn đem chính mình vừa mới mua tiểu viện làm một ít phòng hộ trận pháp cùng ngăn cách trận pháp nói trở lại phong đô thành bởi vì gần nhất này hơn một ngàn năm vọt tới quá nhiều cao thủ giá phòng nơi này cũng là chướng rất nhiều cho dù hiện giờ thổ hào như vương thăng nhà bên trong có mượi mội này cái đại phú bà tại này bên trong mua nhà vẫn như cũ cảm thấy thập phần đau lòng cũng bởi vì tu sĩ số lớn tràn vào nguyên nhân nguyên bản tụ tập tại phong đô thành gần đây những cái đó quỷ tu âm tu tu vi không đủ sớm đã chạy tới vắng vẻ chi điệu tị nạn này đó hữu minh giới tu sĩ cũng không ốc bọn họ bản thân thực lực liền thiên yếu mà lần này chạy đến phong đô thành tu sĩ thấp nhất đều là thiền tiên cảnh cất bước tại này bên trong ở lại đi đường không cẩn thận đụng vào một hai người nhiều có khả năng bị trực tiếp nghiền xương thành cho tu sĩ đ ề u này loại tính tình quỷ tu cùng âm tu vốn dĩ liền là tại k i n h bị liên trong cùng nhất lại nói chính sự vương thăng đến nơi đây lúc sau suy tư liên tục quyết định còn là tạm thời quan sát chứ không cùng sư tổ bọn họ liên hệ hơn nữa vấn đề là vương thăng cũng tìm không thấy chính mình sư tổ tại nơi nào thuần dương tử tung tích một khi bại lộ cũng tất nhiên sẽ khiến thế lực đối địch chú ý đâu chỉ thế lực đối địch nói không chừng một ít bên trong lập thế lực cao thủ nhìn thấy thuần dương tử cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi tê đánh tê giết nếu là chủ động liên hệ còn là liên hệ hứa trọng lương tiền bối tương đối thích hợp rốt cuộc văn khúc tinh quân phong bình k h n g sai hơn nữa không có quá nhiều hát lịch sử nhưng văn khúc tinh quân đi đâu tìm Đồng dạng, chính mình cùng văn khúc tinh quân cũng không dám chủ động hiện thân cho dù là chứa chút ký hiệu cũng có thể bị địch quân bắt được trực tiếp chờ diêm quân đại tuyển khai mạc chính mình chỉ cần biểu hiện dễ thấy một chút liền có thể bị chính mình người chú ý đến n à y cái phương thức vương thăng không phải không nghĩ qua nhưng vào lúc này phong đô thành bên trong như vậy làm đã là gánh chịu nguy hiểm to lớn hơn nữa nếu như không thể để phía trước gian lận khục, nếu như không thể để phía trước cùng phong đô thành quản sự liên hệ với đem diêm quân chi bữa tiệc dự định hạ tới k i ề hắn đổi tới nơi đây còn có cái gì ý nghĩa này cái vấn đề vương thăng ngồi tại phòng chính ghế đá rơi vào trầm tư bên trong nên làm điểm cái gì mới có thể để cho hứa trọng lương bọn họ chú ý tới chính mình cũng thành công c h ấ p đầu cùng lúc đó cách vương thăng mua tiểu viện cách bảy tám điều đường cái nơi nào đó cao ốc bên trong vài đạo thân ảnh cũng tụ tại cùng nhau bắt đầu sầu mượn mấy người kia tại bên ngoài lúc là một vị thái ớt kim tiên cảnh nữ tiên mang mấy vị đệ tử cùng hơn mười mấy danh đồng môn cùng nhau đuổi tới nơi đây tham gia diêm quân đại tuyển bọn họ ra tay coi như xa xỉ trực tiếp bao xuống này tòa cao lầu một tầng minh trên mặt có sáu tên thái ớt kim tiên mười hai vị kim tiên sáu vị thiên tiên tụ tại nơi đây cũng coi là một cố nổi bật chiến lược nhưng đóng cửa lại mở ra trận pháp bố trí tốt kết giới tia nữ tiên liền phối hợp đi chính mình phòng bên trong trừ sáu tên kim tiên bên ngoài mặt khác thái ất kim tiên thiên tiên chỉ là thành thành thật thật tu hành sáu tên kim tiên thì tập hợp một chỗ thương nghị kế tiếp nên như thế nào hành động sáu người này phân biệt là hai người tuổi trẻ nữ tử ba tên văn sĩ trung niên nhất danh tóc tráng xóa láo giả một khi đóng cửa lại tới trong đó một tên tuổi trẻ nữ tử lắp mình biến hóa hóa thành một vị anh tuấn tiêu sái phiêu giật bất phàm thanh niên tu sĩ chính là thuần dương tử ai thuần dương tử yếu ớt thở dài muốn ta thuần dương đại đạo cũng có thể xưng đoạt thiên địa c h i tạo hóa tu thuần dương chi ý lại muốn tại phong đô thành bên trong thời thời khắc khắc đóng vai nữ tử mỗi lúc này một tên khác tuổi trẻ nữ tử liền sẽ khôi phục bản thể hóa thành hứa trọng lương bộ dáng cười khổ nói ta này không là đều bồi t i ế p ngươi đừng oán g i ậ n hơn mà mặt khác ba tên văn sĩ trung niên bên trong có phụ trách tình báo công tác tố nương tri hóa thần thông qua hóa thân kịp thời bẩm báo bên ngoài các loại tin tức có ô thiên thú như vậy soát mèo tinh quân tất n g u y ệ t tinh quân thiên đình hiện có cao thủ bên trong không cao không thấp cao thủ cũng có từng phụ đạo vương thăng mấy trăm năm thái ớt cảnh l á o kiếm tu mà kia cái tóc trăng xóa mặt mũi hiền lành l á o giả bộ mặt thật liền là thói quen nghiêm mặt vương thiện bọn họ biến trăng lúc tự nhiên là tương phản càng lớn càng tốt mấy người đây là tại phong đô thành trong ngoài d o xét một vòng lại về tới nơi đây các tự mặt ủ mày trau một đám thở dài thở ngắn bọn họ cũng tại sầu vương thăng hiện tại sở sầu vấn đề chắc đầu khó cũng không dám bại lộ cũng không dám lưu lại cái gì ký hiệu đặc biệt là vương thăng hiện nay đã là xưa đâu bằng nay hắn chủ động che giấu hoàn toàn không cách nào thôi diễn thiên cơ cho dù là thuần dương tử cũng vô pháp thông qua đại đạo cảm giác được vương thăng nửa điểm tung tích nhưng tố nương chuyển đến tin tức bên trong rõ ràng nhắc tới vương thăng mấy chục năm phía trước cũng đã đến u minh giới cũng biến mất tại u minh giới bên trong này bên trong dùng là đến mà không phải chạy đến nói rõ vương thăng tại tiến vào u minh giới phía trước còn từng có dấu vết để lại bị tố nương tình báo mạng lưới bắt được nhưng mà phía sau bọn họ cũng là hoàn toàn mất đi tình báo tương quan chắc hẳn hắn hiện tại cũng tại tìm chúng ta đi tất n g u y ệ t tinh quân ô thiên thú cười khổ nói này tính chuyện gì chúng ta đều tới nơi đây tính kế chủ tính đều bố trí xong nhưng cùng chúng ta một phương nhân vật chủ yếu mất đi liên hệ hứa trọng lương cười khổ nói vấn đề liền ở chỗ q u ê n làm chỉ băng tiên nhân cấp phi ngữ lưu lại một cái truyền tin phủ ta vốn làm lớn tiểu diệu cô nương hẳn là sẽ nhớ rõ này một điểm nhưng không nghĩ đến tiểu diệu cô nương cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót truyền tin p h ủ vô dụng thuần dương tử lạnh nhạt nói ta trước đây chừa cho hắn một ít truyền tin pháp bảo tiểu băng băng cũng lưu lại một đoá thần thông liên hoa tại h ắ n kia nhưng giờ phút này hoàn toàn không cảm ứng được hắn như thế nào đối với hắn truyền tin hiện tại ta này cái tiểu đồ tôn thật không đơn giản một đầu hoàn chỉnh đại đạo h ộ thân mà này điều đại đạo cùng hắn hoàn mỹ tương dung lúc sau có lẽ lại là vị thứ hai đại thần ai hứa trọng lương xoa xoa mi tâm thở dài xem ra chỉ có thể để phía trước làm chút chuyện tìm một chút phong đô thành nội thành hư thực thuận tiện xem có thể hay không phát hiện phi ngự tung tích vương thiện ở bên nhẹ nhàng gật đầu thiện t h u ậ n dương tử nháy mắt mấy cái ngươi muốn làm cái gì đừng có bại lộ chúng ta tung tích mới tốt chúng ta lúc này tại phong đô thành bên trong đã giấu không ít cao thủ Âu thiên thu cũng nói tốt nhất còn là ổn thoát chút nếu l à này phê cao thủ t ổ thương đôi chúng ta tới nói tuyệt đối là nguyên khí đại thương yên tâm hứa trọng lương lạnh nhạt nói một số thời khắc cũng không phải là thần thông binh khí mới có thể giết người lời đồn cũng có thể chương bảy trăm bảy mươi tám gây sự gây sự chương bảy trăm bảy mươi sáu gây sự gây sự chủ nhân đừng nóng n ộ i có chuyện gì chậm rãi nói liền là phong đô thành ngũ hoàn tiểu viện phòng chính bên trong chính phẩm nếm u minh giới đặc sản nước trà vương thăng chậm rãi nói câu theo cửa bên ngoài chạy đến linh xanh liền bận b i ể u túi đầu nhận sai sửa sang lại ngôn ngữ nói ta vừa mới nghe n g a i bên trên có người truyền nói là thanh hoa đế quân ít ngày nữa sẽ tới phong đô thành đối hậu thổ nương nương cầu hôn đ d phu n một tiếng một miệng nước trà bị vương thăng phun ra ngoài ngồi tại kia một trận đại nào đ ứ n g máy cái gì quỷ thanh hoa đế quân như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cùng đại đức hậu thổ mở này loại vôi bừa như thế nào trực tiếp cầu hôn thượng y cũng không tránh khỏi quá mức hoang được chút vương thăng nói đi chúng ta cùng ra đường tìm hiểu cẩn thận chút này có thể là nhằm vào chúng ta thiết hạ cả b ấ y ân linh xanh lập tức gật đầu đáp ứng không bao lâu n à y chủ tớ hai người ra n à y nơi trạch viện vương thăng ra giang khóa cửa mở ra phòng hộ trận pháp mang linh xanh tại nhai bên trên đi dạo nếu như không là thấp bé bầu trời cùng với n à y địa linh khí bên trong âm sát vương thăng còn thật cho rằng nơi này là tiên t h a n h giới hoặc là vô tận tinh không bên trong cái nào đó đ ạ i thành phóng nhãn nhìn lại đều là sống sở sở tu sĩ đều không cần đi nơi nào cố ý tìm hiểu chỉ là tại nhai bên trên không có việc gì đi hai bước ân cái cái mặc dù thuyết minh tương đối vận chuyển trên thực tế còn là đạo lựa hàng nghĩa n à y không đạo lý nói không thông không hợp logic cũng hoàn toàn không giống là thanh hoa đế quân cũng có thể làm ra tới sự tình a mặc dù hiện nay phe mình rất muốn đạt được địa phủ duy trì cũng không đáng làm phe mình đại lao đi dùng mỹ nam kế đi n à y cái liền có chút đối hậu thổ nương nương bất kính vương thăng lập tức tìm kiếm được này trong đó không hợp tình lý chỗ đáy lòng âm thầm tính toán không bao lâu hắn xác nhận này tin tức xác thực cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói liền mang linh xanh trở về chính mình tiểu viện bên trong do xét tả hữu không phát hiện cái gì dị thường lúc này mới vào viện tử mở ra trọng trọng đại t r ợ n trở về nhà nội h a m vào suy tư bên trong n à y sau lưng có mấy loại khả năng mấy loại mưu đồ phượng cựu cố ý gây sự phe mình tại làm sự tỉnh tạo thành chút nhiễu loạn sau đó thuận dòng m à cá xem ảnh một còn là thanh hoa đế quân thật động ý nghĩ nghĩ muốn cùng hậu thổ nương nương liên thủ bằng t ử tri đại đạo cùng luân hồi đại đạo chống cự phượng cựu thế lực gây áp lực này đó cho đến trước mắt đều không thể loại trừ đoạt được tình báo quá ít phân tích đều không tốt phân tích lúc này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến nhưng mà mấy ngày sau vương thăng mang linh xanh lại đi ra ngoài dạo qua một vòng thế nhưng nghe được này chuyện xưa kế tiếp phát triển địa phủ một phương ban tiếng hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi bàn chỉ nguyện tạo phúc thương sinh không nghĩ lây dính bất luận cái gì nhẫn quả vương thăng đáy lòng nổi lên mấy cái ý nghĩ lại tiếp theo đem này đó ý nghĩ đánh vỡ hắn vừa rồi cân nhắc qua dùng áp bách tri pháp giá họa tri pháp làm địa phủ trở thành chính mình trợ lực nhưng chính mình nếu quả thật làm cũng liền vi phạm bản tâm cùng k i a t r á n h dấu ở chỗ t ô i ám chọc chọc các loại tính kê tiên đế có cái gì khác nhau hán vẫn là muốn làm người tốt nói lại mấy ngày sau phong đô thành lại có tin tức nhắc tới cũng là có chút khôi hài này đó t ử vô tận tinh h ồ n g tiên thánh giới các nơi mà tới tu sĩ cao thủ một đám bắt đầu tu khởi bắt quái chi thuật dựng thẳng lốt hai t h á m tính đại năng này điểm việc nhỏ đại khái cường giả sinh hoạt cá nhân cũng là đặc biệt dễ d à n g bị chú ý đi cùng địa cầu bên trên những minh tính ca sinh hoạt cá nhân dễ dàng gây nên chú ý đồng lý thanh hoa đế quân lại đi tin nhi ba tháng sau lại hà đầu cầu thanh hoa đế quân đem sẽ hiện thân cùng hậu thổ nương nương chạm mặt thương lượng này sự tỉnh chúng tu sĩ mặc dù không dám quá mức trêu chọc nhưng phần lớn đều sẽ cảm khái một tiếng đại năng c h i gian yêu đương quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau cũng không nói cái gì cảm tình nói cái gì tâm đơn thuần liền là phân tích lợi và hại đại đạo tôn lên lẫn nhau sau đó lẫn nhau liên thủ vương thăng nghe được này cái tin tức lúc càng phát ra mơ hồ thanh niên đế quân hiện nay chính bị hắc đế mang một đám mời đến viễn cổ cao thủ truy sát nếu hiện thân phong đô thành tất nhiên sẽ khiến ngập trời đại chiến thanh hoa đế quân không có khả năng qua loa như vậy cũng không nên như thế như bận bịu mới đúng chết người thống trị là cái lăng đầu thanh tuyệt không khả năng trừ phi thanh hoa đế quân cảnh giới lại lần nữa có đột phá muốn mượn này sự t ì n h dẫn địch xuất động nhưng vương thăng đã đến hiện giờ cảnh giới làm thật không dám tưởng tượng mạnh hơn chính mình rất nhiều thanh hoa đế quân đột phá có thể là đơn giản như thế chi sự nếu thật như vậy đơn giản cũng không có khả năng tự cổ đến nay chỉ tồn tại một cái nữ h a đại thần cùng ba vị thánh giả tiện thể nhấc lên nữ hoa đại thần cùng ba vị thánh giả đi đường kỳ thật đi ngược lại một cái là theo đuổi siêu thoát một cái là cùng đại đạo tương dung kỳ quái vương thăng chắp tay sau lưng tại phòng bên trong đi qua đi lại đáy lỏng càng phát ra nghi hoặc này sự tình không nên như thế mới đúng nhưng mà kế tiếp chuyện xưa đi hướng làm vương thăng cũng là có chút điểm hoa mắt đầu tiên là hắc đế khí diễm phách lối b n tiếng nếu thanh hoa đế quân d á m tới địa phủ vậy liền để hắn bỏ mình tại nơi đây làm tử c h i đại đạo quay về đạo tắc chi hải này nói rõ liền là tại dùng khích tướng pháp lại dùng cũng không tính cao minh nhưng mà t h a ngay h hoa đế đến, h đế quân n một p ư ơ lại là lời lại tại tin nói người nói minh giới hiện có tức chuyển hắc khác con chó, khó bất một thập thân. đến, dưỡng phẩn nghe, nhưng không ngừng n khí hắc quá ưu đế đế g sau đó địa phủ lại lần nữa phát ra tiếng thuyết phục hai bên nếu như muốn đấu pháp thỉnh chú ý đến nơi đây là ngàn vạn sinh linh luân hồi c h i sở đi tiên thánh giới bên trong đánh giá kế tiếp hơn một cái nguyện hắc đế thanh hoa đế quân địa phủ thông qua truyền môn phương thức cách không kêu gọi ba bên thế lực bên trong hắc đế cùng thanh hoa đế quân đã đến sắp đại chiến một trận tình trạng mà địa phủ một phương trừ cởi khổ cũng chỉ có thể tăng cường phong đô thành nội thành đại trận nóng trông bọn họ không nên đánh ở đây vẫn luôn ở bên cạnh xem hy vương thăng cũng là thật xem ngộng có chút bốn văn khúc tinh quân chúng ta này sân khấu kịch đã dựng lên tới kế tiếp nên như thế nào thao tác cùng vương thăng thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn mười dặm cao ốc bên trong phe mình chúng đại lao lại lần nữa tụ lên tới họp trước đây không tuyệt tự biểu thanh hoa đế quân phát biểu tự nhiên liền làm ấ y người bọn hắn hứa trọng lương làm cái một thạch mười hai chim kế sách liền là lợi dụng phong đô thành lúc này nhiều người nhiều miệng không ngừng truyền ra từng đầu tin tức đi ra ngoài nghe nhìn lẫn lộn đồng thời c ũ kế tiếp kỳ thật cũng đơn giản hứa trọng lương cười nói thanh hoa đế quân hóa thân lúc này đã ở thành bên ngoài ẩn cũng ấp sau đó chỉ cần an bài đế quân lộ ra một tia khí tức hấp dẫn hắc đế bọn họ hiện thân lại cùng bọn hắn đại chiến một phen liền có thể đến lúc đó chúng ta liền cần thừa dịp l o ạ n tìm ra phi ngữ tung tích án phi ngữ tính cách nếu là nghe nói thanh hoa đế quân bị vây công chắc chắn sẽ tiến đến âm thầm tri viện mà phát hiện thanh hoa đế quân bất quá là một cộ hóa thân lúc sau cũng tự nhiên sẽ kịp thời thu tay lại có khả năng nhất liền là xen lẫn tại đám người bên trong xem hí một bên ô thiên thú c a o mày nói vạn nhất chúng ta dùng biện pháp này làm phượng cựu thế lực chui chỗ chống làm sao bây giờ nguy hiểm tuy có lại không tính quá lớn h ứ a trọng lương cười nói phi ngữ này ra hỏa đầu óc cũng là có chút dùng tốt hắn tất nhiên sẽ cải trang trang điểm lại sẽ cho chúng ta lưu lại một chút nhắc nhở các vị còn nhớ rõ chặt đức thiên cơ chi vật sao phong bên trong nữ trang thuần dương tử cùng cái khác mấy người cùng nhau gật đầu tiểu mộ kiếm chi sự bọn họ lúc ấy tham dự qua ba trăm năm thánh linh tốc thành giả chết kế hoạch c h i người tự nhiên cũng biết thậm chí thuần dương tử lúc ấy còn hố hứa trọng lương một đ ê m vương thiện đột nhiên nói địa phủ nếu là phái gia cao thủ làm dối cũng không thể không cân nhắc kia liền vừa vặn làm địa phủ tỏ thái độ hứa trọng lương cười nói địa phủ nếu là muốn can ngăn tất nhiên là muốn k h u y n hướng một phương không phải liền là đắc tội hai bên cho nên tám thành khả năng địa p h ủ sẽ chỉ sống chết m ặ c bây đóng lại phong đô thành nội thành đại môn không sẽ phái người ra tới thuần dương tử không yên tâm nói câu chúng ta lại kỹ càng mưu đồ một lần nhìn xem kế hoạch có cái gì sai lầm thiện hứa trọng lương lập tức tới hào hứng trao hỏi mấy người vây quanh b à n tròn mà ngồi bắt đầu kỹ càng giảng giải kế tiếp mỗi một bước kế hoạch cách đó không xa tiểu viện bên trong vương thăng chỉ có thể vắt hết b ó c phát tán tư duy tự lực cánh sinh một bên linh xanh cũng thử hỗ trợ nghĩ nghĩ nhưng nàng rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ thực vật thân thảo xuất thân đầu góc quá nhỏ bốn sự tình tựa hồ hơi không khống chế được vương thăng mỗi ngày đều bắt đầu lo lắng thanh hoa đế quân an nguy mong nhớ hứa trọng lương bọn họ hành t u n g suy nghĩ cái này sự t ì n h sau lương rốt cuộc có hàm nghĩa gì lại là căn bản nghĩ không đến hắn mới là hứa trọng lương bọn họ mục tiêu chủ yếu này nhật hắn mang linh s a n h ra đường nghe gió không đi hai bước liền nghe người ta nói đến thanh hoa đế quân muốn tới phong đô thành án tiên thánh giới thời gian mà tính nghe nói lại có bảy ngày liền sẽ hệ thân cùng hắc đế ước chiến này làm sao có loại cùng hắc đế cùng nhau tranh giành tình nhân cảm giác im lặng không muốn sống bảy ngày lúc sau phía trước không là còn nói ba tháng sau sao vương thăng t r o mày một bên linh xanh cũng đồng dạng là mặt lộ vẻ suy tư thay chủ nhân phát sầu bảy ngày lúc sau vương thăng tâm sự nặng nề tuy tiện tìm một nhà quán trà loại trường hợp ngồi xuống nhữ mày suy tư linh xanh tại hắn phía sau lẳng lặng đứng cũng không dám cùng chủ nhân cùng tòa thanh hoa đế quân này sự tỉnh rốt cuộc lại như thế nào làm thình l í n h nghe một bên truyền đến câu chào hỏi thanh đạo hữu này bên trong có thể nhập tòa sao vương thăng quay đầu nhìn lại lại là lông mày hơi nhữu một cái chương bảy trăm bảy mươi chín tiểu h o a tử xem ngươi cốt cách kinh kỳ